672, phong bế cửa đá. Xa xa chuyển đến tiếng bước chân nặng nghề, một đội tử thể đã đi tới. Một đội tử thể tập tinh đã đi tới, như trước còn lạt thì ra là giáng dốc, hướng xa xa đi. Vệ vô kỵ trốn ở nơi kín đáo, chờ cái này đội tử thể đi qua sau khi, âm thầm theo đôi phía sau. Tử thể dọc theo đường nhỏ về phía trước, chuyển qua một đạo sườn núi, đi vào một chỗ động quật. Vệ vô kỵ đang muốn theo vào, một đạo khí thế mạnh mẽ quét tới, làm hắn hô hấp trở nên bị kiểm hãm. đạo này khí thế còn là trước sau như một địa cường đại, lệnh vệ vô kỵ như lâm vực sâu, phản phất bị thiên địch theo dõi thông thường. Tham kiến tiền bối, vệ vô kỵ tại chỗ xoay người, hướng khí thế phương hướng ôn quyền không người. Hắn sợ đối phương có quyết lãng, còn lấy ra lôi tông ngọc giản nắm ở trong tay, hướng đối phương ý bảo. Trung niên văn sĩ vẫn là một thân bạch ý trường sam, lăng không hư bộ phiêu nhiên nhi lai, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt của một cổ to lớn ý niệm từ trên người vệ vô kỵ đảo qua. Trung niên văn sĩ một đôi huyết đồng, nhìn vệ vô kỵ, vẫn không núp đích. Chỉ chốc lát, vệ vô kỵ cảm giác trên người áp lực đánh tan, trong lòng thở dài một hơi. Trung niên văn sĩ đã nhận ra vệ vô kỵ, lặng lẽ xoay người hướng xa xa đi đến. Vệ vô kỵ không biết đối phương dụng ý, đứng ở tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, đi xa hơn 10 trượng trung niên văn sĩ ngừng lại, xoay người hồi xem vệ vô kỵ, phảng phất đang chờ đợi dường như. Vệ vô kỵ hội ý, vội vàng theo sau. Hai người không có giao lưu, trung niên văn sĩ lặng lẽ bay về phía trước thệ, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Vệ vô kỵ đã không phải là lúc đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ, vội vàng thi triển thân pháp lăng không bay vút, theo thật sát ở phía sau. Trung niên văn sĩ tốc độ tiếp tục nhanh hơn, thân hình phảng phất lưu quang giật điện thông thường. Vệ vô kỵ thúc đẩy thân pháp, cũng tăng nhanh tốc độ. Hai người trong nháy mắt đi ra vài dặm, xông vào một mảnh lôi hải khu vực. Ung ung, lôi đỉnh từ trên cao hạ xuống. trung niên văn sĩ thân hình giống như quỷ mỹ huyễn bộ dạng thông thường lóe lên mà không trong nháy mắt liền đã đi xa mười mấy trượng vệ vô kỵ toàn lực làm đi theo sau đó không muốn lạc hầu lại qua một khắc thời gian trung niên văn sĩ tốc độ đạt được một cái cao hơn tình trạng thân hình trợ tận hiện ra lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt vượt qua trăm trượng cự ly vệ vô kỵ tuy rằng hết toàn lực nhưng vẫn là dần dần lạc hầu vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ trung niên văn sĩ thực lực sâu không lường được vượt qua xa tự mình đã gặp qua tất cả cường giả ngay cả huyền thiên tông chủ lệnh hồ huyền thiên quy nguyên tông chủ ngọc phách thượng nhân thực lực cũng so ra kém trung niên văn sĩ Tu vi dần dần trung niên văn sĩ thân ảnh của tại tiền phương mơ hồ biến thành một cái toát ra sắp điểm vệ vô kỵ chạy thở hừng hộp mắt thấy sẽ mất đi đối phương lại phát hiện đối phương đến rồi một chỗ không có lôi đình địa phương đứng ở một cái sơn động bên cạnh vệ vô kỵ vội vàng đuổi theo chật vật đi tới trung niên văn sĩ trước mặt của chắp tay đang chuẩn bị ngồi xuống điều tức. Trung niên văn sĩ cất bước hướng trong sơn động đi đến, Vệ Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là đứng lên, đi theo đi vào. Sơn động cửa vào chật hẹp, đi vào bên trong hơi chút rộng mở. Hai người đi một hồi, đi tới một đạo cửa đá trước khi. Cánh cửa đá này thật chật đóng, hai cánh cửa phi thượng tạo hình phu văn, nhưng bị thật dày ai bụi che khuất, Vệ Vô Kỵ thấy không rõ toàn cảnh. Tại cửa đá bên cạnh thanh trên bàn đá, cũng bao trùm thật dày bụi, trung niên văn sĩ phất tay phất đi bụi. Vệ vô kỵ phát hiện thành trên bàn đá, dĩ nhiên là một bản địa đồ. Cái này bản địa đồ có điểm nhìn quen mắt. Được rồi, là lôi tông nội môn tường tận địa đồ. Vệ vô kỵ nhận ra được. Trung niên văn sĩ vươn một ngón tay, nhẹ nhàng gật một cái trên bản đồ nào đó cái vị trí. Vệ vô kỵ mang mắt đảo qua, chỗ đó thượng viết ba chữ, lôi ẩn hàng đá. Tiền bối ý tứ, khiến ta đi chỗ nào? Vệ vô kỵ hỏi. Trung niên văn sĩ gật đầu. Tiền bối khiến ta đi chỗ nào? Là phải tìm nhất kiện đồ vật, mở ra cánh cửa đá này. Vệ vô kỵ trong lòng có chút hiểu. Trung niên văn sĩ lại gật đầu một cái. Cái vật kia là cái gì? Lúc quá cảnh rời, từng trải dài như vậy Tuế nguyện, vật kia có thể hay không đánh rơi, hoặc là bị người lấy đi. Vệ vô kỵ hỏi. Trung niên văn sĩ lắc đầu, nhẹ nhàng lăng không phát tay, hô. Trên cửa đá một chỗ đùi bằng bị tảo khai, lộ ra một cái cơ quan lỗ trọn. Đối phương không nói lời nào, cũng không có thể dùng ý niệm giao lưu. Lắc đầu biểu kỳ đồ vật nhất định còn đang. Lộ ra cái này lỗ tròn, nói vậy muốn tìm đồ vật, hình dạng cùng lỗ tròn nhất trí. Lấy thực lực của hắn, trước đi tìm dễ như trở bàn tay, nhưng không có đi, đoán chừng là bị nào đó hạn chế, không thể ly khai Lôi Thường chi vực. Vệ Vô Kỵ trong lòng suy tư, đến gần coi, mang lỗ tròn hình dạng nhớ ở trong lòng. Trung niên văn sĩ thấy Vệ Vô Kỵ tra xét xong tất, cất bước hướng động đi ra ngoài. Vệ Vô Kỵ cũng đi theo, cùng đi ra khỏi ngoài động. Hai người tiếp tục về phía trước đi, không được một khắc thời gian, liền tới đến một chô vách núi bên trên. Trung niên văn sĩ chỉ chỉ xa xa, quay đầu lại nhìn về phía vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ theo ngón tay phương hướng nhìn ra xa, cuối tầm mắt mơ hồ có một chút phòng ốc ban công bóng dáng, phiêu phiêu miểu miểu, nhìn không rõ lắm. Nếu như suy đoán của ta không sai, phòng ốc ban công vị trí, chính là lôi tông tông môn vị trí. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ hướng trung niên văn sĩ chắc tay, tiền bối, ta đây liền đi tìm món đồ kia. Trung niên văn sĩ gật đầu, lặng lẽ đứng thẳng. Vệ vô kỵ xoay người ly khai, hướng xa xa mơ hồ ban công. Cực nhanh đi. Một đường đi nhanh, vệ vô kỵ đi tới phòng ốc ban công vị trí, nhìn chung quanh địa thế. Nơi này quả lại chính là lôi tông tông môn. Bốn phía ban công, trải qua một nghìn năm phong sương, có chút biến thành đổ nát thê lương phế tích, có chút còn như trước đứng vững. ở giữa trường đầy cỏ dại cây cối, nhìn qua có chút âm trầm, giống như quỷ vực thông thường. hắn y theo trung niên văn sĩ làm kỳ vị trí. dọc theo đường nhỏ về phía trước đi nhanh đi vù vù bên cạnh đập ra hai con hắc ma quái Nhe răng nết miệng hướng vệ vô kỵ kéo tới vệ vô kỵ giơ tay lên một đạo kiếm khí ngang chém tới mang hai con hắc ma quái chém thành bốn đoạn lúc đầu lần đầu tiên đi vào nơi này hắc ma quái tại vệ vô kỵ trong mắt đều là hung hãn nguy hiểm tồn tại gặp gỡ đều là đi vòng hiện mà nay hắc ma quái kia chút thực lực tại trong mắt hắn hãy cùng vô hại giống như gia thú ô ô ô một trận quái khiếu lại có mấy con hắc ma quái vừa lên. Vệ Vô Kỵ giơ tay lên huy động, kiếm khí kích thích ra đi, trong nháy mắt đem toàn bộ chém giết. Hô, một đạo hắc ảnh rất nhanh vào tới, tốc độ nhanh qua những thứ khác hắc ma quái. Con quái vật này trên người bộ lông trùng, bảy thành đô là hôi sắc, thực lực cao hơn kỳ đồng loại của nó. Ban đầu ở Vệ Vô Kỵ trong mắt của, hôi ma quái là không thể chiến thắng sợ Hai quái vật, sau cùng tịch đến linh lung đang uy lực, mới chém giết một con như vậy hôi ma quái. Nhưng bây giờ hôi ma quái thực lực Tại vệ vô kỵ trong mắt của hoàn toàn thiếu xem, tương đương với nuốt chứng tụ khí đan, mạnh mẽ để thăng luyện khí cảnh tu giả. Vệ vô kỵ liếc mắt hiểu rõ thực lực của đối phương, một đạo kiếm khí diện đem giản đơn chém giết. Ô ô ô, bốn phía cỏ dại cây cối trong lúc đó đều phát ra quái vật tiếng kêu, vô số quái vật xông tới. Vệ vô kỵ không muốn đình lại thời gian, thân hình bắn mạnh tới, về phía trước đi nhanh, đông dừng. Một đạo cùng bạo khí thế hướng vệ vô kỵ đè xuống, vọt tới một con quái vật toàn thân hôi sắc. không có nửa điểm hôn tạp lông thực lực tương đương với tông môn luyện khí cảnh lúc ban đầu chúc mạch kỳ thực lực cồn vật bi thiên trương sáu trăm lôi tông quái vật vệ vô kỵ thân hình bỗng dưng tại chỗ cũ tiêu thất sau một khắc xuất hiện ở hôi mau quái bên cạnh một quyền đánh giết phanh hôi mau quái bên thân thể tại vệ vô kỵ quyền lực dưới đột nhiên nổ tung thanh tuổi huyết nhục mọi nơi vẩy ra mặt khác bên thân thể ngang bay ra ngoài rơi vào rậm rạp cỏ dại trong lúc đó nằm xuống ban đầu ở lôi tông cấm kỵ sơn vệ vô kỵ bị một con toàn thân hôi sắc bộ lồng quái vật truy sát liều mạng sấm quan mới thoát đi hiểm cảnh hiện tại xem ra hôi mao quái thực lực cũng không gì hơn cái này mà thôi có một chút hôi mao quái xông tới giết không thắng giết vệ vô kỵ thân hình giống như lưu quang giật điện hướng xa xa bỏ chạy rất nhanh thoát khỏi quái vật dây dưa hướng trên bản đồ lôi ẩn hang đá vị trí đi một khắc thời gian sau khi vệ vô kỵ chuyển qua một đạo ngọn núi đi tới một mảnh đất bằng thẳng Hắn đột nhiên nhìn thấy mặt đều biết chỉ hắc mao quái thi thể, trong lòng khẽ động đi tới. Từ vết tích thượng hắn, chính là đao kiếm làm thí, chưa chết bao lâu, đại khái mấy ngày. Có người đến qua, có thể đi vào đến vị trí này, thám hiểm thực lực của tu giả, đại khái chắc là luyện khí cảnh diễn mạch kỳ, có lẽ không phải là tán tu, là tông môn người cũng nói không nhất định. Vệ vô kỵ nhìn một chút thi thể thượng vết tích, túi đầu trầm ngâm suy tư. Sau đó, hắn lấy ra một đạo mặt nạ đeo lên, lúc này mới hướng xa xa đi. trên đường đi vệ vô kỵ thỉnh thoảng lại thấy trên đường nằm ngã lăn hát mau quái đột nhiên một con hôi mau quái chui ra phát ra ô ô gầm rú một đôi huyết đồng nhìn vệ vô kỵ bước trên không trung phi nhào tới vệ vô kỵ thân hình loại lên một đạo kiếm khí chặn ngang chém tới mang quái vật lăng không chém giết con này hôi mau quái bộ lông có gần một nửa dĩ nhiên là bạch sắc thực lực cũng cao hơn phía trước con kia không sai biệt lắm mau tiếp cận luyện khí cảnh diễn mạch kỳ thực lực vệ vô kỵ tiến lên quan sát sau đó rời đi đi tiếp tục hướng lôi ẩn hang đá đi vệ vô kỵ dọc theo đường đi phát hiện ngã lăn hắc mao quái càng ngày càng nhiều trong đó còn có hôi mao quái thi thể lẽ nào đối phương địa phương muốn đi chẳng lẽ giống như ta cũng là lôi ẩn hang đá a vệ vô kỵ trong lòng suy tư vội vàng bước nhanh hơn hưu phá không thanh âm của truyền đến một đạo bóng trắng thiểm điện tới kèm theo thô bạo khí thế của bóng trắng hướng vệ vô kỵ tập sát mà đến vệ vô kỵ lắc mình một quyền huy đi phanh quên dưới bóng trắng ố ố kêu thảm thiết về phía sau bay ngược đi hô vệ vô kỵ không có ngừng tay lưu vân thiên huễn thân pháp trong nháy mắt liền vượt qua bóng trắng một đạo kiếm khí đem chém giết hầu như trắng phao lông dài chỉ một số ít bộ lông là hồi sắc thực lực tương đương với diễn mạch kỳ đại khái bị vây nhất dài hướng giai đoạn vệ vô kỵ nhìn một chút ngã lăn bạch lông quái tiếp tục về phía trước chạy đi phía trước một đạo trên núi vệ vô kỵ cướp thân đi giống như một đạo chạy như gió. Phật phình mà lên ô ô ô hai cái vị trí rừng cây đều chuyển đến quái khiếu chi thanh theo sát mà hai con bạch lông quái hiện ra thân hình hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết qua đây vệ vô kỵ rút kiếm lăng không hỏa xuất lưỡng đạo vòng tròn vụ vụ. vòng tròn kiếm khí phảng phất lưỡng đạo gió xoáy gào thét đi một con bạch lông quái xông lên thân hình đột nhiên bị kiếm hãm thủ cấp phảng phất không có phóng ổn đào bình từ trên cổ rất xuống Mai nào tới thân hình cũng thế đi không thay đổi đạp đạp đạp về phía trước cổng sông 4 năm trượng rốt cục bị dưới chân nham thạch bắn ở về phía trước ngã nhào xuống đất cổ giọng nội máu đen ồ ồ địa phun ra chạy xuôi thanh tuổi chi khí tràn ngập không trung một con khắc bạch lông quái thân hình lăng không nào tới trên không trung bị vòng tròn kiếm khí chặn giết thân hình đủ cao thắt lưng vị trí đống dưng tách biệt cắt thành hai đoạn thé rớt mặt đất bất quá bạch lông quái thực lực thật là cường hãn nửa người trên rơi trên mặt đất như trước dùng chi trước bò sát hướng vệ vô kỵ vào tới vệ vô kỵ trường kiếm vung lên một đạo kiếm khí thẳng vỗ tới phảng phất cày điển thông thường trên mặt đất lôi ra một đường danh thật sâu khe mang bỏ sát tới được bạch lông quái từ đầu đỉnh môn tách biệt chém thành đối xứng hai nửa thuần trắng bộ lông không có một cây hôi sắc chỉ là bị dơ bẩn có chút khó có thể nhận rõ kỳ thực lực cũng vượt lên trước trước mặt hôn tạp lông đại khái tương đương với diễn mạch kỳ cấp hai hướng thực lực vệ vô kỵ tiến lên coi hai con bạch lông quái chính phải ly khai bên cạnh truyền đến ô ô quái khiếu mấy con bạch lông quái vỏng ra không dứt vệ vô kỵ thi triển lưu vân thiên huyễn thân hình bỗng dưng nhanh hơn hướng chỗ cũ bỏ chạy mang bạch lông quái xa xa vứt ở tại phía sau trên đường đi không ngừng thấy ngã lăn bạch lông quái vệ vô kỵ dừng lại coi ở lại thi thể thượng chém giết vết tích đạt được một ít tư liệu của đối phương đối phương người xuất thủ thực lực bị vây diễn mạch kỳ tứ giai hướng cảnh giới bất quá đây chỉ là từ xuất thủ hiệu quả để phán đoán xác nhận nếu như đối phương còn có nhưng vẫn không người xuất thủ liền khó có thể dự đoán. Nếu có Cam vô nhai thiên phú, vậy hết thảy thuận lợi, xúc sắc ném đi ra ngoài, sự tình là có thể tính ra cái đại khái, còn có thể đoán trước các hung. Vệ Vô Kỵ lúc này đột nhiên nhớ lại Cam vô nhai, hắn cái kia thiên phú thật đúng là người tiên. Dọc theo triền núi về phía trước, đi ra một khắp thời gian, Vệ Vô Kỵ đột nhiên cảm giác ba mươi trượng ra bụi cỏ, có chút dị thường. Hắn đang chuẩn bị tỉ mỉ tìm tòi lúc, một con bạch lông quái thân hình nhanh như thiểm điện thông thường, hô địa vọt ra. con này bạch lông quái bộ lông dĩ nhiên là màu trắng bạc thực lực tại diễn mạch kỳ tam giai hướng vệ vô kỵ nhìn ra xung phong liều chết mà đến bạch lông quái một nửa bộ lông đều là ngân sắc tại tia sáng chiếu xuống hiện ra một vòng hoa mắt ngân quang bộ lông ngân sắc cùng bạch sắc không nhìn kỹ rất khó nhận nhưng ở vệ vô kỵ thần thức ý niệm dưới cũng khó khăn lắm rõ ràng nơi này vị trí là lôi tông nội môn trọng địa hoàn hảo lần trước tiến đến thời điểm không có đi đến nơi này tới không thì đã sớm biến mất Vệ vô kỵ trường kiếm huy động kiếm khí bắn ra một đạo thất luyện phá không vào tới quái vật còn chưa gần người liền bị chém giết ngã lan tiếp tục chạy đi vệ vô kỵ đi tới một chỗ ngã ba miệng lúc này đã tiếp cận đang lúc hoàng hôn ngã ba miệng có dại dây leo mọc lan tràn tia sáng so với ám nhìn qua âm trầm thẩm người hướng trái là tông môn trọng địa lôi ẩn hàng đá hướng phải còn lại là những địa phương khác nếu như hướng trái con đường thượng còn có quái vật thi thể vậy chứng minh ý đồ của đối phương là lôi ẩn hang đá. vệ vô kỵ cất bước hướng bên trái con đường đi đến không đi ra vài bước một đạo bóng trắng dần hiện ra tới tốc độ nhanh kinh người bước trên không trung mấy trượng cao phảng phất một đạo lôi đình thất luyện kiểu địa nhào xuống tới tinh khiết màu bạc bộ lông thực lực đã đạt được tầng thứ ba vị bị vây tứ giai hướng vị trí vệ vô kỵ trường kiếm phá không đi kiếm khí bén nhọn gào thét chém tới ngân lông quái dường như nhiều một tia linh trí cảm giác được vệ vô kỵ kiếm khí sắp bén hướng bên cạnh lóe lên phốc kiếm khí cùng thể đem chém bị thương ô ô ô ngân lông quái phát ra quái khiếu hướng chỗ cũ đào tàu đăng nhập truyền đu ạ toại vệ vô kỵ há có thể khiến kia như nguyện lưu vân thiên huyễn thân hình lóe lên tới còn là ngân lông quái tốc độ kinh người cũng so ra kém vệ vô kỵ tốc độ hô một đạo kiếm hồng thất luyện ngang trời kinh hiện phá vỡ hư không mang tung người chạy thuộc mạng ngân lông quái chém dụng đầy đất mặt cồn vật bi hiệp chương sáu trăm xung đột phúc kiếm hồng ngang trời giống như một đạo ánh trăng thất luyện, ngân lông quái từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất chết chết đi. vệ vô kỵ thu kiếm đứng ở bên cạnh, nhìn một chút bị chém giết thi thể, quả nhiên toàn thân ngân bạch, không có nửa điểm hôn tập lông. đúng lúc này, tứ phương xa xa cây cối từ đó chuyển đến ô ô quái thanh, Bùi cây cỏ dại từ đó phát ra hào hào âm hưởng, rất rõ ràng có quái vật ẩn thân trong đó, tịch đến bùi cây cỏ dại che chở, hướng vệ vô kỵ tới gần. linh trí tăng nhiều sau ngân lông quái đang công kích tập sát thượng. cũng gian xảo rất nhiều. Vệ Vô Kỵ mang thần thức ý niệm tản ra, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Không sai biệt lắm có mười mấy chỉ ngân lông quái hướng hắn đứng yên vị trí, xông tới. Ngân lông quái thực lực là diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị, bị vây tứ giai hướng giai đoạn. Mười mấy chỉ ngân lông quái nếu như cùng nhau vây công, Vệ Vô Kỵ tuy rằng cũng có thể chém giết, nhưng cần phí một phen tay chân. Đã có người đi ở phía trước, nói không chừng đã đến lôi ẩn hàng đá. Vệ Vô Kỵ không muốn vô vị chém giết. thả người hướng xa xa cực nhanh đi ô ô ô ngân lông quái thấy thu săn bỏ chạy liên tục phát ra quái khiếu lắc mình truy chạy tới vệ vô kỵ thân hình rồi đột nhiên ra tốc giống như huyễn bộ dạng hư ảnh thông thường mang ngân lông quái vứt ở tại phía sau mười cái hô hấp thời gian liền cũng nữa nhìn không thấy ngân lông quái hình bóng cũng không nghe được quái khiếu một nghìn năm thời gian trên đường trường đầy bùi cây cỏ dại bốn phía cây giả mạn đằng mọc lan tràn vệ vô kỵ thần thức ý niệm tản ra nhận rõ con đường vết tích bay về phía trước thệ đột nhiên hắn dừng bước lại ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại xa xa có một ngân lông quái thi thể vệ vô kỵ thả người đi qua đánh giết hiện trường có tam cụ ngân lông quái thi thể một con ngân lông quái bị đao kiếm chém giết đệ nhị chỉ ngân lông quái bị mũi tên mệnh trung vị trí trái tim sau đó bị nhất đao cắt thiết hầu đệ tam chỉ ngân lông quái còn lại là tại chạy trôn trung bị mũi tên bắn thùng nhất hầu cũng đinh ở tại trên cây sau đó cái hót bị côn bảng loại binh khí đánh nát chết Mũi tên là phù văn mũi tên, chỉ có thể sử dụng một lần. Đối phương trong có một gã am hiểu cùng tiên tu giả vệ vô kỵ kiểm tra hiện trường, đạt được đối phương tình báo, xoay người nhanh hơn bước tiến, hướng xa xa đi. Sắc trời dần dần tối xuống, một đạo minh nguyệt rọi sáng bầu trời đêm. Phía trước một đạo cao vút trong mây vách núi, tại ánh trăng dưới lộ ra một cái đen tủi lùi huyệt động. Từ xa nhìn lại phảng phất thật lớn ma thú độc nhãn, nhìn thẩn thờ nhìn chăm chú vào phía trước, đây là lôi tông lôi ẩn hang đá. Hàng đá huyệt động trước mặt của, là một mảnh đá xanh cửa hàng liền đất bằng phẳng. Tới gần huyệt động cửa vào trái phải hai bên, là hai ngọn to lớn linh lung đăng, có năm trượng rất cao, phản phất đăng tháp thông thường. Lúc này linh lung đăng đã bị điểm đốt, ngọn đèn như nước thông thường bách khai hát cám, hướng tư phương tảng ra, hình thành một cái đường kính 30 trượng vòng sáng. Vệ vô kỵ đứng ở cây giả trường chi ngang kha thượng, nhìn xa xa lòng lánh linh lung đăng, thấy giới ánh đèn, có tám gã nam nữ từng người ngồi trên mặt đất. thể hiện đề phòng phòng ngự tư thế nhìn chăm chú vào bốn phía hám nhìn nữa bốn phía trong bóng tối khắp nơi đều là quỷ ảnh lay động vệ vô kỵ phát hiện khoảng chừng hơn một trăm chỉ ngân lông quái núp trong bóng tối tùy thời nhi động mà ở xa hơn trong bóng tối còn có số lượng khổng lồ quái vật mắt lom lom nhìn chăm chú vào hang đá cửa vào vệ vô kỵ coi bốn phía giơ tay lên sờ sờ mặt nạ trên mặt thân hình hướng về phía trước vọt lên sử xuất lưu vân thiên huyễn thân pháp phảng phất chim bay thông thường Hướng hang đá huyệt động phiêu thể đi. Canh giữ ở hang đá trước tám gã nam nữ, đột nhiên thấy bầu trời đêm trong một đạo nhân ảnh cực nhanh mà đến, nhất thời khẩn trương. Đại gia chú ý. Không chung không biết vậy là cái gì quái vật tới. Quái vật này thực lực thật mạnh. Dĩ nhiên có thể lăng không phi độ. Trước dùng cung tiễn, đại gia chuẩn bị cho tốt. Đối phương một khi tiến nhập vòng sáng, thực lực bị áp chế, liền bắn cho ta giết. Tám người từng người chuẩn bị, trong đó năm tên nam nữ cùng nhau lấy ra cung tiễn. Liên lụy mũi tên, tất cả đều nhìn phía bầu trời đêm, nhìn cực nhanh mà đến vệ vô kỵ. Hai gã tầng thứ năm vị, còn lại 6 người đều là tầng thứ tư vị dưới, đều không đáng để lo. năm tên cầm trong tay cung tiễn nam nữ chung, không có tên kia am hiểu cùng tiện tu giả, hắn không ở tám người trong, lẽ nào hắn tại động quật bên trong. Vệ vô kỵ quan sát 8 người biểu diễn đi ra ngoài khí thế, đạt được thực lực của đối phương. Hắn rớt xuống mặt đất, đứng ở 30 trượng ở ngoài, không có bước vào linh lung đăng vòng sáng bên trong. Ô ô ô còn chưa chờ vệ vô kỵ đứng vững, ba đạo bóng trắng nhào tới. Vệ vô kỵ trường kiếm huy động, thân hình trong bóng đêm như u linh vụt sáng, kiếm quang lóe ra, ba con ngân lông quái trong nháy mắt, liền ngã trên mặt đất. Bất quá, càng nhiều hơn ngân lông quái nhào tới, vệ vô kỵ cũng không để ý tới, bước lên trước, bước vào linh lung đang vòng sáng trong. Các hạ là ai? Đối phương cầm đầu nam tử, là khí thế mạnh nhất tầng thứ năm vị, hắn nhìn phía vệ vô kỵ, cả tiếng hỏi. Tám gã nam nữ tuy rằng đều thấy vệ vô kỵ chém giết ngân lông quái, biết đối phương không phải là quái vật, nhưng ở như vậy sát lục chi địa, mỗi người lòng đề phòng, cũng chút nào chưa giảm. Cùng các hạ một dạng, thăm dò bí cảnh người. Vệ vô kỵ biên đáp biên hướng đối phương đi đến. Xin lỗi, nơi này không chào đón người, mời ly khai. Nam tử nói, bí cảnh là vô chủ chi địa, các hạ chi ngôn, có đúng hay không quá cậy mạnh. Vệ vô kỵ cười tiếp tục cất bước. Bí cảnh vô chủ chi địa. tới trước người ở phần lần thứ hai cảnh báo các hạ nơi này là địa bàn của chúng ta không nên tới gần bằng không sẽ không khách khí với ngươi nam tử lớn tiếng liên quát nam tử nói vệ vô kỵ ở phía sau lẻ loi một mình xuất hiện tất nhiên có không tầm thường năng lực hắn không muốn đem sự tình khiến cho không cách nào văn hồi cho nên trước nói cảnh cáo không có lập tức xuất thủ công giết bên cạnh năm tên nam nữ phối hợp nam tử giọng nói cùng nhau mở cung dẫn tiễn nhắm ngay vô vệ vô kỵ vệ vô kỵ một tiếng hừ lạnh Thân hình bỗng dưng ra tốc, phảng phất một đạo nhàn nhạt bụi mù, đột nhiên tiêu thất tại tại chỗ. Dẫn đầu nam tử thất kinh, còn chưa tới kịp làm ra thỏa đáng phản ứng, vệ vô kỵ đã đứng ở trước mặt của hắn. Hắn vội vàng lắc mình rút kiếm, thương. Trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, vệ vô kỵ một tay đã khoát lên trên vai của hắn. Nam tử thân hình một táp chế, cảm giác có một ngọn núi lớn đặt ở mình trên vai, sắc mặt trở nên ảm đạo. Người tới thực lực hơn mình xa, tự mình thua không an. Người nói sai rồi. Bí cảnh vô chủ chi địa, không phải là tới trước người ở phần, mà là có thực lực người ở phần. Vệ vô kỵ nhìn nam tử, lạnh lùng nói. Những thứ khác mọi người, thấy phe mình nam tử lại bị vệ vô kỵ trong vòng nhất chiêu bắt được, đều lộ ra sợ hãi vẻ, sương sờ ở tại chỗ không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, huyệt động hang đá bên trong, chuyến đến một trận tiếng xé gió, hai đạo nhân ảnh phi thân mà đến, đứng ở giữa sân. Hai gã người tới đều là hơn 30 tuổi nam tử, một tên là thứ sáu giai vị. Một gã khác là đệ thất giai vị. Hai người thấy vệ vô kỵ chế trụ phe mình một gã đồng bạn, biến sắc, cùng nhau sống tới. Các hạ là ai? Là tông môn đệ tử, hay là là hành tẩu bốn hoang tán tu rồi danh sĩ? Ngươi nhìn chung quanh một chút đích tình cảnh, ngươi tính là động thủ giết hắn, mình cũng không sống nổi. Đệ thất giai vị nam tử trầm giọng uy hiếm nói. Đúng lúc này, xa xa trong bóng tối, truyền đến từng đợt ô ô quái khiếu, chỗ tối quái vật bắt đầu có dị động. Cồn vật bi, kì Chương 675: Đối đầu kẻ địch mạnh. Bốn phía sâu sắc hắc ám xa xa, chuyển đến từng đợt hô ô quái khiếu. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng bụi cây chi kha, chuyến ra hoa hoa tác hưởng, xếp thành một mảnh kinh khủng tiếng gầm, quái vật bắt đầu hướng bên này vây quanh. Nghe kích thích bụi cây chi kha tiếng gầm, chỉ biết quái vật số lượng kinh người. Nếu như quái vật một cầm giữ mà lên, coi như là có linh lung đang áp chế, cũng là một hồi áp chiến, mọi người sắc mặt đại biến. Ngân lông quái tuy rằng tứ giai hướng thực lực nhưng số lượng khổng lồ làm người ta phát thẩm vệ vô kỵ trong lòng cũng ám run sợ vội vàng kéo nam tử hướng hang đá huyệt động tối lui không được đi vào đối phương đệ thất giai vị nam tử lắc mình phía trước ngăn trở vệ vô kỵ con đường ngươi tính là giết tại hạ đồng bạn cũng không có thể cho ngươi đi vào một gã khác thứ sáu giai vị nam tử thì nói đao đứng qua đây từ bên cạnh ngăn chặn vệ vô kỵ hai người thành giáp công phần thế mà những thứ khác bảy người cũng xông tới ngũ dương cung tiến cùng nhau chỉ hướng vệ vô kỵ Các người đi đề phòng, quái vật tùy thời đều biết công tới. Thất giai vị nam tử đối bảy người nói. Bảy tên nam nữ lui xuống, từng người đi tới linh lung đăng hạ, phòng ngự chuẩn bị dâng lên. Tại hạ tạ hoa, vị này đồng bạn kêu lưu máy, bị ngươi bắt được đồng bạn kêu lý mang, các hạ quý tính. Thất giai vị nam tử chỉ vào bên cạnh lục giai vị nam tử, nói với vệ vô kỵ mà nói, về phần có phải là thật hay không mà nói, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Tại hạ họ ngô danh tâm, ngô tâm chính là bị nhân. Vệ vô kỵ cũng lung tung báo một cái tên. Tạ hoa trong lòng tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng, đối phương có thể nói lên chân thật tính danh. Trên mặt hắn ha hạ cười, nô tâm bằng hữu thực lực không tầm thường, lúc này đích tình cảnh, nào không thả tại hạ đồng bạn, đại gia chuyện gì cũng từ từ. Ha hả ta nếu như thả người, các ngươi một cầm giữ mà lên, chẳng phải là chết không có chỗ chôn Vệ vô kỵ cười nói, lẽ nào ngươi cứ như vậy một mực nắm tại hạ đồng bạn, đứng ở chỗ này giữ lẫn nhau đi xuống. Tạ Hoa cười nhạt, trừ lần đó ra, ta nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Vệ vô kỵ đáp, nào không thả tại hạ đồng bạn, gia nhập chúng ta, thu hoạch chi vật phân người một phần. Tạ Hoa khuyên nhủ, nói có lý, thế nhưng, ta có thể tin tưởng người sao? Vệ vô kỵ nói, Tạ Hoa đang muốn nói chuyện, Linh Lung đang hạ một gã nam tử hô lên, Tạ ca, ngươi mau đến xem, cái này ngân lông quái vật giống như không thích hợp à? Tạ Hoa, Lưu máy hai người nghe tiếng. đầu tiên là cảnh giác nhìn vệ vô kỵ lên mắt đúng lui về phía sau mấy bước nghiêng người sang hướng xa xa hắc ám nhìn lại vệ vô kỵ cũng hướng xa xa nhìn lại chỉ thấy bốn mươi trượng ở ngoài vây quanh rậm rạp chẳng chịt ngân lông quái không tính kỳ sổ nhưng ngay phía trước ngân lông quái cũng tránh hướng hai bên chừa lại một cái lối đi phảng phất nên tiếp thượng vị giả đến thông thường chẳng lẽ còn có lợi hại hơn quái vật vệ vô kỵ trong lòng vô cùng kinh ngạc dâng lên lúc này ngân lông quái kẹp hạng trong thông đạo Đi tới tam con quái vật, về phía trước đứng ở phía trước. Cái này tam con quái vật dáng dấp cùng ngân lông quái một dạng, nhưng cả người bộ lông đã có khác biệt, màu bạc bộ lông chung có một chút kim sắc. Tả hữu hai con quái vật chỉ song trưởng là kim sắc bộ lông, đứng ở trước mặt nhất quái vật phòng trừng thực lực mạnh nhất, song trưởng hai chân bộ lông đều là kim sắc. Nga ô, trước mặt nhất kim mau quái, phát ra thô bạo kêu gạo, tùy y phát tiết uy thế dáng vẻ khí thế độc ác. Ô ô tất cả ngân lông quái cùng nhau kêu gạo. phảng phất hai quân chiến trận lâm chiến trước chợ uy hò hét thông thường mạnh nhất kim ma quái thực lực tại tầng thứ 5 vị tả hữu suy đoán bên cạnh hai con hơi chút nhỏ yếu thực lực làm tại tầng thứ tư vị đều không đáng để lo đáng sợ là ngân lông quái số lượng nhiều lắm vệ vô kỵ trong lòng âm thầm suy nghĩ mau đem linh thạch gia nhập linh lung đăng trụ phía dưới đúng là một hồi ác chiến tạ hoa cũng là sắc mặt khó coi cả tiếng đối mọi người bố trí phòng ngự mọi người một trận bận rộn mau nhanh chuẩn bị hai miếng linh thạch bị phân biệt đặt ở linh lung đăng trụ hạ một nam một nữ hai người bắt đầu ngồi ở đèn trụ hạ điều khiển chỉ thấy linh lung đăng trụ thượng điêu khắc phù văn phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang trụ tiếp theo trăm miếng linh thạch cùng nhau hóa thành linh khí bị hút vào đèn trụ trong cái này hai tòa linh lung đăng tháp cùng nguyên lai đã gặp không giống với đáng sợ hơn uy lực vệ vô kỵ nhìn linh lung đăng từ từ tăng mạnh thầm nghĩ trong lòng nô bằng hữu người đến cùng có đáp ứng hay không tại hạ điều kiện Hiện tại chúng ta đều người đang ở hiểm cảnh, không thích hợp tranh đấu. Tạ hoa hướng vệ vô kỵ hỏi. Lưu máy nói đao cũng ép sắt qua đây, rất hiển nhiên vệ vô kỵ nếu không phải đáp ứng, đối phương liền sẽ động thủ trước đối phó hắn. Ta có thể buông hắn ra, nhưng các ngươi không được ra tay với ta. Vệ vô kỵ cân nhắc lợi hại được mất, nhìn một chút đối phương, nói. Đây là dĩ nhiên. Tạ hoa vội vàng đáp. Vệ vô kỵ buông tay buông ra Lý Mang. Lý Mang đi về phía trước mở, ho khan hai tiếng. quay đầu lại nhìn phía vệ vô kỵ, ánh mắt hiện lên một tia lệ xác. Đây chỉ là một hiểu lầm, ngươi không cần lưu ý, nhanh đi phòng thủ. Tạ hoa đối Lý Mang nói. Lý Mang gật đầu, đi tới phía trước cùng mọi người đứng chung một chỗ. Lúc này, đứng ở 40 trượng ra quái vật, bắt đầu về phía trước tới gần, đứng ở linh lung đang phạm vi ở ngoài, cũng chính là 30 trượng ở ngoài. Đứng ở trước mặt nhất kim ma quái, phát ra một tiếng kêu gạo. Ba con ngân lông quái bắt đầu thăm dò tiến công. bước chân vào linh lung đang vòng sáng phạm vi vệ vô kỵ cảm thấy linh lung đang uy lực đối ngân lông quái có to lớn áp chế lực mang quái vật thực lực giảm thấp xuống một cái giai vị vốn là tầng thứ ba vị biến thành cấp thứ hai vị hiu hiu hiu cầm trong tay cùng tiễn nam nữ mở cung dẫn tiễn mang bà con ngân lông quái dễ dàng bắn chết Tốt. nhờ có linh lung đang uy lực nếu như ngân lông quái vật một cầm giữ mà lên đại gia hay dùng cùng tiện bắn chết tạ hoa thấy ngân lông quái chết đi cả tiếng trầm trồ khen ngợi Sau đó lấy ra một cây cung tiễn cùng hai túi tên thỉ, đưa cho vệ vô kỵ, nô bằng hưu có thể hay không cung tiễn. sẽ không cũng không cần chặn, đợi lát nữa quái vật xuống tới, chỉ để ý mở cung dẫn tiễn chính là. Tài bắn cung tại hạ trái lại biết một chút. Vệ vô kỵ tiếp nhận cung tiễn, mở cung thử một chút, đứng ở một bên, cùng những người khác giữ vương tương đối cự ly. Tạ hoa cười cười, cũng không nói gì thêm, xoay người đi tới lưu máy trước mặt, ánh mắt giao lưu. Lưu cơ hội ý, gật đầu. mang ánh mắt hướng vòng sáng ra quái vật nhìn lại kim bao quái thấy ba con ngân lông quái rồi ngã xuống hai mắt nhìn về phía linh lung đang hạ mọi người lại phát ra một tiếng tiêm lệ kêu gào vô số ngân lông quái cũng phát ra kêu gào cùng nhau bước vào vòng sáng hướng mọi người vọt tới hiu hiu hiu hiu hiện trường mỗi người đều cầm trong tay cung tiễn hướng về ngân lông quái mở cung dẫn tiễn lúc này đích tình cảnh căn bản không cần gì tài ban cung chỉ để ý mang mũi tên bắn ra tất nhiên sẽ mệnh trùng mục tiêu Trong ngay mắt, liền có hơn trăm chỉ ngân lông quái ngã lăn trên mặt đất. Bất quá quái vật không có lui bước, trái lại trở nên càng thêm điên cuồng, kêu gào chi thanh xôn xao, liều mạng hướng mọi người vọt tới. Hiện trường mời một người, không ngừng mà mở cung dẫn tiễn, còn là đỡ không được điên cuồng quái vật. Ngân lông quái tới gần mọi người, song phương bắt đầu gần người huyết chiến. Cồn vật bi, thì F. Trường 676, đột nhiên trở mặt. Ngân lông quái vọt tới bên cạnh, mọi người để cung tên xuống. rút ra binh khí bắt đầu cận chiến chém giết bị linh lung đang áp chế thực lực ngân lông quái tự nhiên đỡ không được mọi người chém giết nhộn nhịp bị chạm với đao kiếm dưới vệ vô kỵ vô ích kiếm như vậy chiến trường chém giết tràn diện kiếm có chút thiếu dùng hắn nói ra một thanh rất nặng trường đao ra sức huy động quét ngang một mảnh đao mang qua đi cụt tay cụt chân phóng lên cao không sạch sẽ máu đen văng khắp nơi ít nhất có ba con ngân lông quái ngã lăn trên mặt đất máu đen ồ địa chảy ra tới quần quận không ngừng quái vật này lên phảng phất một tầng sóng lúa thông thường, chu lên buôn tập mà đến. Mọi người chỉ để ý vung đao chém giết, dường như đồng ruộng thu gặt, một lần một lần điệu tái diễn giống nhau động tác, nhấc tay vung đao hạ xuống, sau đó sẽ lần nhấc tay vung đao hạ xuống. Mọi người chém giết điệu chém giết, không chống cự nổi ngân lông quái càng không ngừng nảy lên, thực lực kém của người, dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Vệ vô kỵ, tạ hoa, lưu máy, lý mang cùng một gã khác tầng thứ 5 vị tu giả, thành chém giết chủ lực. Năm người mỗi một lần vung đao hạ xuống, tất nhiên có một gã trở lên ngân lông quái, bị chém giết nã lăn. Lúc này, xa xa có quái vật phát ra dùng trời kêu gạo, thanh âm cùng ngân lông quái bất đồng, là kim mau quái thanh âm của. Hơn 40 chỉ kim mau quái hướng mọi người xung phong liều chết mà đến. Song trưởng kim sắc bộ lông, tất cả đều là tầng thứ tư vị thực lực. Thế nào bắt đầu không có thấy nhiều như vậy kim mau quái? Vệ vô kỵ trong lòng thầm giật mình, kim mau quái linh trí dĩ nhiên hiểu được dấu giếm phục binh. Đợi được mọi người mệt mọi thời điểm, nữa sung phong liều chết qua đây. Như vậy Linh Trí so với ma thú, cao minh hơn một bậc. Những thứ khác người cũng nghe đến Kim Mao quái kêu gào, càng sắc mặt hoảng sợ, hiển nhiên bọn họ cũng chưa từng gặp gỡ qua nhiều như vậy Kim ma quái. Đại gia liều mạng, không giết quăng những quái vật này, ai cũng sống không được. Tạ hoa cả tiếng gọi, chỉ huy mọi người, cổ vũ sĩ khí. Lại là một hồi hôn chiến, Kim Mao quái thực lực bị Linh Lung đang áp chế, chỉ tầng thứ ba vị thực lực. Nhưng mọi người chém giết sau khi, thể lực tiêu hao một gã nam tử rốt cục không địch lại, bị hai con kim mau quái nắm, hét thảm một tiếng, bị rõ ràng địa xé thành hai nửa. Ngay sau đó, lại là hét thảm một tiếng, một nữ tử bị ngã nhào xuống đất, lúc này bị kim mau quái cắn một cái đi bên cái cổ, khoảng cách bị mất mạng. Kế tiếp lại có một gã nam tử, bị ba con kim mau quái vây quanh, tuy rằng hắn vung đao bị thương nặng một con, nhưng bị mặt khác hai con ôm lấy, miệng to như chậu máu hạ xuống, nam tử bị cắn được huyết nhục mơ hồ. Lúc này Tử vong, Vệ Vô Kỵ một mực vung đao liều mạng, đột nhiên bên cạnh một đạo tinh phong kéo tới, dĩ nhiên là con kia thực lực tầng thứ 5 vị kim ma quái, hai tay hai chân đều là màu vàng bộ lông. Chỉ bất quá đứng ở linh lung đăng trong phạm vi, quái vật thực lực bị áp chế đến rồi tầng thứ tư vị. Nghiệp chướng. Vệ Vô Kỵ trong lòng thầm mắng, đao khí bắn ra, một đạo hàn quang hiện lên, mang quái vật chạm làm hai đoạn. Hắn bây giờ là đệ thất giai vị thực lực, vây đi lên kim ma quái nữa hung tàn. cũng khó mà đối với hắn có điều đi hiếp. Đối phương trong, đệ thất giai vị tạ hoa cũng giống như vậy, tuy rằng một mực chém giết, nhưng như trước thành thạo. Lưu cơ yếu hơi chút khá một chút, cái tràn thấy mồ hôi, khí tức gấp Những thứ khác người còn lại là thua trị kém em, dáng dấp chống đỡ hết nổi, khó có thể kiên trì. Lúc này, hơn 40 chỉ kim ma quái, đang lúc mọi người chém giết hạ, tuyệt đại bộ phân đều ngã lăn trên mặt đất, chỉ còn lại có hơn 10 chỉ Còn chưa chờ mọi người thở phào. Lại có mấy con kim mau quái vọt tới, hai tay hai chân đều là kim sắc, thực lực đều ở đây tầng thứ 5 vị tả hưu. Đại gia mau lui lại. Đến hang đá cái động khẩu phòng ngự. Tạ hoa thấy tình cảnh này, đối những người khác nói. Những người này thể lực đã sớm không tốt, nghe nói như thế, cùng nhau hướng hang đá cái động khẩu thối lui. Vệ vô kỵ đứng khá xa, xem thấy mọi người bỏ chạy, cũng theo hướng cái động khẩu cấp thân mà đến. Đông dưng, tạ hoa đột nhiên dừng bước xoay người, một trưởng hướng vệ vô kỵ kéo tới. Ngươi không cần dừng lại tiền đến, liền ở lại bên ngoài tốt lắm. Vệ vô kỵ trong lòng sớm có đề phòng, hướng bên cạnh lắp mình, né tránh tạ hoa đánh lén, thân hình hướng hang đá mất đi. Tạ hoa đẩy cho là mình một trường, đột nhiên tập sát đi ra ngoài, tất nhiên có thể ngăn trở vệ vô kỵ. Nào biết đối phương không chỉ tránh thoát hắn đánh lén, còn vô cùng kỳ diệu địa nhiễu khai ngăn trở, đi tới hắn trước mặt của. Trong miệng không khỏi gì một tiếng, xoay người truy sát đi qua. Lúc này, lưu máy đã đến hang đá cái động cầu. Thấy vệ vô kỵ cư nhiên đi ở tạ hoa phía trước, vội vàng đứng ở hang đá cái động cầu, ra chiêu ngăn trở. Vệ vô kỵ một tiếng hư lạnh, thuận thế xuất thủ, một đạo quyền mang hướng đối phương công tới, phanh. Lưu máy đỡ không được vệ vô kỵ lực đạo, thân hình về phía sau bay ngược, ngửa mặt hướng về phía trước phun ra một ngụm tiên huyết, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Lúc này, sau lưng tạ hoa đã chạy tới, trong tay một cây trường đao, lôi ra một đạo đao mang thất luyện, nhanh như tia chấp địa từ phía sau tập sát. vệ vô kỵ thần thức ý niệm sớm có quan tâm thân hình cũng không xoay người mà là về phía trước mau vào một đạo ngọc phù đống dưng khởi động về phía sau vứt đi đinh ngọc phù hé một đạo màu xanh ánh huỳnh quang thư triển khai vừa vặn bao lại đuổi theo tới tạ hoa tạ hoa sắc mặt dữ tợn phi thân nâng đao chém giết một đầu đụng vào ngọc phù thanh mang trong hắn nhất thời nghĩ thân hình bị kiếm hãm toàn thân cảm giác tương đương địa không khoái phảng phất một đầu tài tiến ao đầm vũng bùn bên trong toàn thân mỗi một thốn ra thịt Đều bị lực lượng vô hình kéo, phanh địa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Vệ vô kỵ không quay đầu lại, một bước đứng ở cái động khẩu. Lúc này, đối phương còn thừa người, toàn bộ mở cung dẫn tiến nhắm ngay vệ vô kỵ. cung ngay. Vệ vô kỵ một tiếng quát, cả người khí thế hướng đối phương nghiền đẻ tới. Đối phương còn thừa lại 5 người, bao quát lý mang ở bên trong, tất cả đều dùng mình một cái, không người nào dám bắn ra mũi tên. Phe mình thực lực mạnh nhất hai người, đệ thất giai vị tạng hoa, thứ 6 giai vị lưu máy đều ở đây vệ vô kỵ công phạt hạ một cái bị nhốt ở một cái bị đánh được thổ huyết bọn họ tinh này bị lực tận năm người dám cùng đối phương độc thủ quả thực chính là muốn chết vệ vô kỵ một tiếng quát về phía trước cất bước cùng đối phương gặp thoáng qua hắn nhìn một chút té nằm bên cạnh khoe miệng tràn đầy huyết lưu máy cũng không ra tay bổ đao trực tiếp hướng hang đá bên trong cực nhanh đi phía sau chuyển đến kim mao quái kêu gạo cùng mọi người chém giết thanh ngoài ra còn có tạ hoa tiếng mắng chửi Ngọc Phù gông cùng xiềng xích chỉ là trở ngại tạ hoa đi động, cũng sẽ không hoàn toàn đây. hơn nữa lập tức chỉ biết thời ra. Lấy hắn đệ thất giai vị thực lực, không có nguy hiểm gì. Vệ vô kỵ cũng cần hắn ngăn trở kim ma quái, không muốn hắn chỉ đơn giản như vậy địa chết đi. Hàng đá huyệt động con đường, không đủ 2 trượng rộng, độ cao cũng không sai biệt lắm 2 triệu. Vệ vô kỵ thân hình cực nhanh, tam hô hấp thời gian, liền đi vào huyệt động ở chỗ sâu trong. Đông dưng, hắn cảm giác được phía trước thiết lập có một tầng phòng hộ. Vội vàng dừng bước coi, sau đó vươn tay về phía trước tìm kiếm. Phòng hộ cư nhiên không có tác dụng, tay của mình dĩ nhiên có thể xuyên thấu qua. Đây là một đạo chưa mở ra phòng hộ phát trận. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, một bước về phía trước, đi tới. Hô! Vệ vô kỵ xuyên qua phòng hộ, phía trước cảnh trí lại biến, hắn đứng ở một cái rộng mở động của trong. Còn chưa tới kịp nhìn kỹ, bên cạnh truyền đến tiếng xé gió, một đạo nhân ảnh lắc mình hướng hắn tập sát qua đây. Cồn vợ bi, mươi 677, Lôi ẩn hàng đá. Vệ vô kỵ mới vừa xuyên qua phòng hộ, một đạo nhân ảnh liền hướng tập sát qua đây. tranh Một đạo kiếm quang rơi trên mặt đất, phát ra kim thạch chi thanh, mặt đất bị chém ra một đạo vết kiếm sâu. Vệ vô kỵ thân hình trong nháy mắt phiêu thệ, né tránh đối phương tập sát, đứng ở xa xa. Người là ai? Vì sao có thể đi vào đến nơi này tới? Xuất thủ tập sát người là một gã trẻ tuổi nữ tử, thanh âm chắc chúa, sắc mặt cứng ngắc. Rõ ràng cho thấy mang một tầng mặt nạ. Vệ vô kỵ không trả lời, mà là hướng bốn phía quan sát. Nơi đây động quật phi thường rộng mở, đỉnh chiều cao hơn 10 trượng, dài rộng không sai biệt lắm có hơn 200 trượng. Tại ngay phía trước khoảng chừng hơn 100 trượng vị trí, có một cái cửa động, bên trong thỉnh thoảng lóe ra một đạo hồ quang ánh huỳnh quang. Cửa động phía trên, viết lôi ẩn hang đá bốn cái đại tự. Tại cửa động bên cạnh, Thụ lập một khối cao cỡ một người tấm bia đá. Có hai đạo thân ảnh tại trước tấm bia đá ngồi ngay ngắn. Xem bóng lưng là một nam một nữ, đoán chừng là tại tìm hiểu tấm bia đá. Nguyên tới chỗ này cái đậu khẩu, mới thật sự là lôi ẩn hang đá. Đối phương có ba người ở bên trong tìm hiểu phá giải, chắc không được tạ hoa không cho ta tiến đến. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Đối phương nữ tử thấy vệ vô kỵ không có trả lời, dương kiếm cưỡng bước đi lên, các hạ là ai? Ở bên ngoài phòng ngự người, bọn họ làm sao rồi? Vệ vô kỵ mặc kệ thải, xoay người hướng lôi ẩn hang đá đi đến. ta đang hỏi ngươi mà nói đây thể đi nữ tử trường kiếm vung lên thân hình về phía trước ngâm một đạo kiếm minh tại phong bế hang đá chung lẫn nhau kích động hồi âm thức tha quanh quẩn không tiêu tan vệ vô kỵ rút kiếm xoay người bong bong tranh tam điểm kiếm quang phá không công giết lôi ra ba đạo thất luyện phá vỡ động của hát cám nữ tử kiếm thế biến đổi một đạo tiên thiên kiếm khí kích thích ra tới ngăn trở phía trước hai kiếm nhưng đỡ không được sau cùng một kiếm thân hình chỉ có thể bay ngược về phía sau tránh ra con đường thấy vệ vô kỵ đi hướng lôi ẩn hang đá nữ tử một tiếng hư lạnh đang muốn rút kiếm tiến lên cửa vào truyền đến ầm ý tiếng bước chân của tạ hoa đám người chật vật chạy thoát tiến đến phù văn phòng ngự vách ngăn bố trí xong không có tạ hoa thở hồn hển hỏi đã tốt lắm nữ tử đáp mau mau mở ra quái vật mau xông vào tạ hoa nói nữ tử sửng sốt vội vàng tiến lên muốn khởi động pháp trận vách ngăn phong tỏa cái động khẩu nga ô. một tiếng quái khiếu từ cái động khẩu gào thét mà đến tại phù văn vách ngăn phong tỏa trong nháy mắt một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp địa vọt vào vệ vô kỵ hướng bên cạnh vách động mau tránh ra đưa lưng về phía tường đá hướng ra phía ngoài đề phòng mà đạo kia nhảy vào vào bóng đen thì vịn vách động đứng ở chỗ cao góc một đôi huyết đồng quét mắt bốn phía mọi người một con thực lực tuyệt mạnh kim ma quái cả người đều là màu vàng bộ lông chỉ có trên trán còn có một đoàn bộ lông là ngân sắc. vệ vô kỵ thấy rõ bóng đen trong lòng ám run sợ. Đại gia cẩn thận rồi. Xông vào kim ma quái, không sai biệt lắm diễn mạch kỳ đệ thất giai vị thực lực. TEERUINENN. ET TẠ HOA LA LỚN, hắn ánh mắt nhất chuyển, thấy đứng ở bên cạnh vệ vô kỵ, trong cơn giận dữ, gương mặt nhân cửu hận mà trở nên dữ tợn. Hắn chỉ vào vệ vô kỵ, kêu lên, đại gia muốn đặc biệt cẩn thận, người này so kim ma quái đáng sợ hơn thực lực, càng thêm nguy hiểm hung tàn. Trước giải quyết nguy hiểm, Lôi ẩn hàng đá. ta đã phá giải được không sai biệt lắm. Ngồi ở hang đá trước tìm hiểu nam tử đứng lên, xoay người đối mọi người la lớn. Tìm hiểu nữ tử cũng đứng ở nam tử bên cạnh, hai người đều mang đặc chế mặt nạ ra người, sắc mặt nhìn qua cùng tử thi thông thường khó coi. Cái này thực lực của hai người đại khái là đệ thất giai vị, rút kiếm cô gái trẻ tuổi thực lực muốn hơi thiếu chút nữa, đều tại ta dưới, chỉ cần không bị bọn họ liên thủ vây khốn, liền không cần lo lắng. Vệ vô kỵ quan sát mọi người, suy tư cách đối phó. lúc này rút kiếm nữ tử khởi động phù văn vách ngăn một đạo màn huỳnh quang tế tường ngăn lại cửa vào mang còn lại kim mao quái chắn bên ngoài ta tới vây khốn tên này mặt nạ nam tử các ngươi toàn lực đánh chết kim mao quái vật mặt nạ nữ tử thân thủ lấy ra một cây cung tiễn hướng vệ vô kỵ xem ra vệ vô kỵ chăn cụ nữ tử nhìn thẳng phảng phất có một loại bị cung tiễn nhằm chính xác ảo giác trong lòng dùng mình vội vàng hướng bên cạnh mau tránh ra phảng phất tách ra mũi tên phong mang thông thường thiên thiên hơi thở tiên ý Vệ vô kỵ thoát khỏi loại cảm giác này, hướng bên cạnh mau tránh ra. Dựa theo trước đây thối thể cảnh lý giải, tu luyện tài bắn cung đều là cái được không đủ đắp đủ cái mất. Bởi vì mở cung dẫn tiễn, nhắm vào đối phương, mũi tên phi hành, cái này liên tiếp động tác đều cần một chút thời gian. Tại cái này một chút thời gian bên trong, đối thủ hoàn toàn có thể làm ra lẩn tránh động tác, né tránh bí mật, tách ra cùng tiên bắn chết. Nhưng ngay cả vệ vô kỵ cũng thật không ngờ, đối phương nữ tử lĩnh ngộ tiên thiên tiên ý cảnh. để mắt tới đối phương sau khi lại có một loại như gai ở lưng tránh không thoát cảm giác phảng phất tính là chạy trốn tới xa vời mũi tên biết truy tung tới đem bắn chết cái này tiên thiên tiễn ý cảnh sau này có cơ hội cũng có thể tu luyện cảm ngộ không phụ phần thiên cung thánh nhân lợi khí tên vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng nữ tử không có lập tức công tới vệ vô kỵ ẩn thân chỗ tối vừa lúc tự hỏi cách đối phó lúc này đối phương một đám người bắt đầu đối kim mao quái triển khai vây giết. Chính diện chủ công người là mặt nạ nam tử, bên cạnh hiệp trợ là sử kiếm cô gái trẻ tuổi, tạ hoa mặc dù là đệ thất giai vị, nhưng thể lực nhưng vẫn không khôi phục chỉ có thể ở phía sau hiệp trợ. Những thứ khác người thực lực kém hơn, chỉ có thể theo ở phía sau, liên thủ nhi động, hò hét trợ bi Kim Mao quái có đệ thất giai vị thực lực, tốc độ thật nhanh, nhảy đánh trong lúc đó phản phất viên đạn thông thường. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương một đám người dĩ nhiên không cách nào đem về khốn. Mặt nạ nữ tử không có công tới. là muốn vây khốn tự mình chờ một lát kim mau quái bị đối phương chém giết sau khi tình cảnh mang càng không ổn vệ vô kỵ nhìn quét động quật nghĩ tới đối sách mặt nạ nữ tử thủ ở phía xa trông chừng vệ vô kỵ ẩn thân địa phương chỉ cần đối phương bất động nàng cũng lời áp dụng đi động dù sao cũng kéo càng lâu đối phe mình càng là có lợi nàng xem xem giữa sân bị đuổi giết kim mau quái bại cục đã định qua không được bao lâu cũng sẽ bị vây công chém giết người này phỏng chừng cũng là vô kế khả thi chỉ có thể là bó tay buồn thành chờ bị bắt lấy được bắt mặt nạ nữ tử thầm nghĩ trong lòng nàng đột nhiên phát lên lo lắng đối phương có thể hay không có khác manh khỏe nghĩ vậy nhi nàng vội vàng đem thần thức ý niệm tìm kiếm đi qua phát hiện đối phương còn đang chỗ cũ ôm kiếm quận mình hình dạng cũng liền yên lòng lại qua một trận kim bao quái rốt cục bị mọi người vây khốn mặt nạ nam tử tạ hoa sử dụng kiếm cô gái trẻ tuổi cùng nhau vây lại ba người đối phó một quái đem chém giết Chém giết kim mau quái sau khi, mọi người vội vàng hướng vệ vô kỵ ẩn thân vị trí, vây quanh. Nô tâm, nhìn ngươi lần này hướng chỗ chạy. Tạ hoa dẫn theo trường đao, cười gần kêu to. Những thứ khác người cũng đều vây quanh, thấy vệ vô kỵ còn là dấu ở chỗ cũ, lại không có một chút muốn né tránh chạy trốn, lên tiếng biện bạch hình dạng, đều trong lòng ngần ra, cảm giác không ổn. Tạ hoa không phải là đướng ốc, cũng biết khả năng trung kế, vội vàng đi tới. Không tốt, mau lui lại. mặt nạ nam tử đột nhiên cảm giác được cái gì cả tiếng nhắc nhở Tạ Hoa đúng lúc này vệ vô kỵ thân hình đột nhiên bụi mù kiểu địa tiêu thất diễn hóa ra số đạo kiếm khí hướng bốn phía nhanh bắn đi cồn vật bi khiết chương 678 khốn địch giữa sân đột nhiên biến đổi lớn Tạ Hoa nói đau lấn người vệ vô kỵ vệ vô kỵ thân hình dĩ nhiên bỗng dưng diễn hóa suy suy suy vệ vô kỵ thân hình trong nháy mắt tiêu thất diễn hóa thành mấy đạo kiếm khí bén nhọn hướng bốn phía tảng ra phá không chém giết tạ hoa thô không kịp đề phòng vội vàng đem trường đao ngăn cản ở phía trước bong bong tranh kiếm khí chạm tại trường đao thượng phát ra kim loại đánh thanh âm của a tạ hoa hét thảm một tiếng bay ngược về phía sau trường đao không đỡ hạ toàn bộ kiếm khí tạ hoa một thân y sam bị kiếm khí cắt thành từng cái vải rách tiên huyết ngâm đi ra trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân nô tâm ta muốn giết ngươi đủ loại đi ra cho ta a tạ hoa cả người tiên huyết nhãy ngại chửi ấm lên nổ tung điên cuồng giáng dấp mặt nạ nam tử đám người thấy hắn bộ dáng như vậy trái lại yên tâm còn có khí lực điên cuồng gào thét chửi bậy chứng minh đều là ra bên ngoài vết thương nhẹ chỉ là bị kiếm khí cắt vỡ hơn vết thương tiên huyết nhuộm dần dưới nhìn qua tương đối nghiêm trọng mà thôi ta một mực giám thị vốn tưởng rằng khốn chủ hắn ai biết cái này ngô tâm như vậy gian xảo cư nhiên dùng phù văn chi thuật kim thiền thoát xác mặt nạ nữ tử tay cầm cung tiễn trong giọng nói mang theo hầy náy hồng ngọc Ngươi không có làm gì sai, chỉ là đối phương quá gian xảo. Tất cả mọi người tỉ mỉ tìm một chút, mỗi người đừng rời bỏ được quá xa, không muốn cho đối phương lấy thừa cơ lợi dụng. Mặt nạ nam tử an ủi mặt nạ nữ tử, xoay người hướng mọi người nói. Động quật tuy rằng khá lớn, nhưng đông tây nam bắc độ rộng, cũng bất quá 200 hơn 10 trượng. Lấy mọi người thực lực, lập tức liền phát hiện góc dị thường. Nơi này, nơi này góc có động tĩnh. Một gã nam tử chỉ vào xa xa, hướng những người khác cảnh báo. mặt nạ nam tử xoay người bước nhanh tiến lên phía trước quả nhiên có một đạo khí huyết ba động hắn cất bước tiến lên đột nhiên về phía sau rút lui cực nhanh vù vù hô một đạo cùng phong thổi đi ra vô số phong nhận ở trên hư không gào thét hướng tứ phương loạn chẳng đi mặt nạ nam tử rút đi đúng lúc không có bị công kích nhưng nhưng trong lòng có chút nghĩ mà sợ đại gia chú ý đối phương phủ văn bảy giờ, nay tặc thật là gian xảo vừa dứt lời xa xa một đạo nhân ảnh lóe lên mà không bí mật tại nham thạch phía sau mặt nạ nam tử tay cầm cung tiến hồng ngọc sử dụng kiếm mặt nạ nữ tử tạ hoa đám người đều thấy rõ cái này ngược bóng người đúng là tiêu thất thật ngốc đùa bỡn bọn họ nô tâm mọi người toàn bộ cấp trên người trước phân tán vây lại đều không nên khinh cử vọng động để cho ta tới thử một lần hồng ngọc dương cung cải tên cánh cung cùng dây cung đều có một tia nhàn nhạt lưu quang quanh quẩn bằng siêu. một đạo núi tên hướng thiên không bay vụt ở trên hư không hỏa xuất một đường vòng cung rơi vào bóng người trốn loạn thạch phía sau Vù vù hô. Số đạo kiếm khí bắn ra, phá vỡ hư không, phát ra tiêm lệ hô khiếu chi thành sau đó tiêu tán trốn vùi. Rất hiển nhiên đây cũng là một đạo bẩy dập, mọi người lòng còn sợ hãi. Dĩ tạ hoa đệ thất giai vị thực lực, thượng bị chém tiên huyết ngễ ngại, thực lực thấp của người, thì càng là trong lòng run sợ. Rất nhanh lại tìm đến hai nơi bẩy dập, hồng ngọc mũi tên vào tới, mang bẩy dập gây ra, tiêu với vô hình. Thanh phong hình, không biết đối phương làm như vậy, đến cùng ý muốn như thế nào. Lẽ nào chỉ là vì ám toán bọn ta sao? Ta cảm giác trong đó có nào đó quỷ kế mùi vị. Tạ hoa đối diện cụ nam tử nói. Tạ huynh nói có lý, ta cũng hiểu được kỳ hoặc hắn bày cái này đến cùng vì cái gì. Mặt nạ nam tử thanh phong gật đầu đáp: Tên này kêu ngô tâm tu giả, phù văn chi thuật không sai. Lặng yên từ hồng ngọc tỷ giám thị hạ chạy đi, còn có thể trong thời gian ngắn ngủi, bày nhiều như vậy ngọc phù bày dập. Sử kiếm cô gái trẻ tuổi, ở một bên nói. Thanh giao. người mới vừa nói cái gì mặt nạ nam tử thanh phong giống như cảm giác được cái gì vội vàng hỏi ta nói tên này ngô tâm phù văn chi thuật thật là không sai sử kiếm nữ tử thanh giao nhìn thanh phong đáp ta biết hắn muốn làm gì ta đang chết dĩ nhiên không có đoán được điểm này thanh phong thả người cực nhanh kéo một đạo tàn ảnh hướng phong bế cửa vào phù văn bình trướng đi hắn đoán chúng vệ vô kỵ ý đồ thế nhưng đã chậm vệ vô kỵ dùng phù văn ẩn nấp sau khi trong tối bày một ít ngọc phù bẩy sau đó lén lút đi tới phủ văn bình chướng chỗ phá giải đối phương phủ văn mở ra phong tỏa bình chướng thanh phong bước nhanh đi tới hang đá cửa vào xa xa thấy bình chướng tiêu thất hơn 30 chỉ kim mao quái vào vào Nô tâm người muốn chết thanh phong thần thức ý niệm cùng phong kiểu đảo qua thấy ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó vệ vô kỵ lửa giận trong lòng vạn trượng nhịn không được đại uống vệ vô kỵ thấy đối phương nổi trận lôi đình hình dạng cũng lời trả lời xoay người hướng xa xa đi hồng ngọc cùng sau lưng thanh phong thấy thế vội vàng xông về phía trước một bước mở cung dẫn tiễn bằng siêu một đạo núi tên hóa thành một đạo tan ảnh bay đi vệ vô kỵ thân hình mấy cái lên xuống tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mũi tên đang điệu một tiếng xen vào vách động trong nham thạch tên này kêu hồng ngọc nữ tử tiện ý cảnh rất tốt phải cẩn thận đề phòng vệ vô kỵ thu liễm khí tức dùng phủ văn che giấu ẩn nấp lén lút tiềm hành hướng lôi ẩn hang đá cái động cầu đi đối phương một đám người thực lực tại tự mình bên trên vệ vô kỵ nếu muốn chiếm được tiên cơ thì phải hiểm trung cầu thắng tư tiền tường hậu vệ vô kỵ biện pháp duy nhất chính là mang kim mao quái bỏ vào tới khiên chế trụ đối phương khả năng hòa nhau hoàn cảnh xấu chuyện tiến hành được tương đương điệu thành công mười mấy con kim mao quái xông vào đủ đối phương bận hồ một trận hắn đi tới lôi ẩn hang đá bên cạnh trước tấm bia đá bắt đầu tìm hiểu trên tấm bia đá phủ văn trận đồ lúc này đối phương một đám người cũng chân tay luôn cuống hoảng loạn lên thanh phong huynh Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tạ hoa hỏi. Trần của tôi. Nét chiếm trước phủ văn bình chướng vị trí, một lần nữa mở ra phủ văn bình chướng phong bế cái đậu khẩu không cần để ý ngô tâm, trước đối phó kim Mao quái vật. Thanh phong đối mọi người bố trí, phối hợp cùng một chỗ, hướng cửa vào phủ văn ngăn che chỗ đi. Phải nói thanh phong cách đối phó, còn là tương đối không sai. Xông vào kim Mao quái vật, tổng cộng có hơn 30 chỉ, chỉ một con toàn thần kim Mao là đệ thất giai vị thực lực. những thứ khác kim ma quái thực lực đều ở đây 6 tầng dưới mọi người liên thủ 7 trận có thể đỡ thừa dịp phía sau quái vật còn không có giết trước khi khôi phục phù văn bình trướng, là vì chính giải về phần đào tẩu ẩn nấp nô tâm không thể nghi ngờ là hướng về phía lôi ẩn hang đá mà đến trên tấm bia đá phù văn trận đồ không phải là dễ dàng như vậy phá giải tự mình dùng không sai biệt lắm một ngày mới khám phá huyền diệu trong đó đối phương nghĩ phá giải nhậm chức do hắn đi à chờ giải quyết hết kim ma quái sau khi nữa đối phó hắn cũng không trễ mọi người vọt tới phủ văn bình chướng chỗ kiểm tra dưới mới phát hiện phủ văn đã bị phá hư không cách nào khởi động ni mã tạ hoa nhịn không được mắng to lên các ngươi sụp xuống sân động dùng tự thạch bùn đất ngăn chặn cửa vào ta tới chữa trị phủ văn bình chướng phí không mất bao nhiêu thời gian hồng ngọc thanh giao tạ huynh ba người các ngươi liên thủ kết trợ, ngăn trở kim mao quái vật công kích thanh phong trong lòng cũng là lo lắng nhưng không có hỗn loạn tùy cơ ứng biến địa an bài mọi người công việc người này gặp chuyện bình tĩnh chỉ huy thỏa đáng cũng là một cái tâm cơ hạng người vệ vô kỵ thân hình tại phù văn ẩn nấp hạ đường viền phảng phất một đạo nhàn nhạt hư ảnh hắn nghe nói đối phương nói chuyện cũng không để ý tới hướng tấm bia đá đi cồn vật bi kiev chương 679, tuyển chọn trái còn là phải một nghìn năm trước tấm bia đá sừng sững đến nay vốn nên có thật dày bị long đong nhưng vệ vô kỵ trước mắt tấm bia đá cũng không nhiễm một hạt bụi. phía trên bụi bằng bị thanh phong đám người lao đi, lộ ra phủ văn trận đồ toàn cảnh. vớt đi ta một phen tay chân. vệ vô kỵ mang ngọc bích hồ lô giấu ở phụ cận trong khe hở, dùng một ít đất mặt che giấu vết tích. sau đó mang phủ văn trận đồ thu hút nhớ kỹ, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới. một hồi thời gian, vệ vô kỵ tìm hiểu hoàn tất, từ hồ lô tiên cảnh trung lui đi ra. lúc này đối phương cũng đã dùng cự thạch bún đất ngăn chặn tiến vào cái động khẩu. bắt đầu liên thủ kết trận đối phó trong động kim ma quái thanh phong cũng loại bỏ lộn xộn bắt đầu một lần nữa bố trí phủ văn bình chướng hồng ngọc là đệ thất giai vị thực lực thần tiễn cũng tương đương địa xuất sắc tiện ý cảnh dưới tới gần 40 mươi trượng kim ma quái rất khó tránh thoát của nàng bắn chết bất quá cái này kim ma quái cũng là có linh trí quái vật bỏ lại mấy cổ thi thể sau khi liền xa xa nhìn kỹ không hề mạo muội tiến lên đệ thất giai vị kim ma quái chỉ một con nếu như nhiều tới mấy con thì càng thêm hoàn mỹ. Vệ Vô Kỵ nhìn đối phương của người, thầm nghĩ trong lòng. Ô ô, ô một con kim mao quái phát hiện Vệ Vô Kỵ, hai mắt huyết đồng bộc phát ra tinh quang, hướng hắn rít gào giống giận. Vệ Vô Kỵ bốn người nhìn lại, con này kim mao quái toàn thân đều là kim sắt bộ lông, chỉ có đầu là ngân sắc bộ lông, đại khái thứ sáu giai vị thực lực, tốc độ nhanh như lôi đình thiểm điện, đánh tới. Nghiệp chướng ngươi dám. Vệ Vô Kỵ lúc này mới nhớ tới, tự mình rời khỏi hồ lô tiên cảnh. Vô ích phủ văn ẩn nấp khí tức, hắn giơ tay lên một chỉ lăng không điểm tới, phốc. một đạo chỉ lực kích phát đi, xuyên vào kim ma quái đầu vai, một đạo máu đen tiêu bắn ra. Ồ, thụ thương sau kim ma quái, hướng bên cạnh mau tránh ra, nhưng hung tính bị kích phát, tiếp tục gầm thét nào tới. Quên đi, chém giết vô ích. Vệ vô kỵ không muốn chém giết kim ma quái, chuẩn bị lưu cho đối phương đi đau đầu, xoay người hướng lôi ẩn hàng đá đi. Thanh phong đám người nghe hàng đá cửa động chém giết thanh, cùng nhau dương mắt nhìn lại. Vừa vặn thấy vệ vô kỵ thân ảnh của, nhảy vào lôi ẩn hang đá cái động khẩu. Người này, người này có thể phá giải phù văn trận đồ, tiến nhập lôi ẩn hang đá. Thanh giao nội tâm rung động, giọng nói kinh ngạc nói. Làm sao có thể sự? Cái này một chút thời gian đã nghĩ phá giải phù văn trận đồ, hắn cũng không phải thiên tài tuyệt thế. Ta xem là sợ bị kim ma quái vật vây quanh, hoảng không chạch lộ địa đảo tàu A. Hồng Ngọc lắc đầu, đắp. Phá giải. Ha ha. Ta đoán chừng là hắn còn chưa nhìn ra trận đồ huyền bí A. Thanh phong châm chọc cười nói, đại gia kiên trì nữa nửa canh giờ, ta liền có thể khôi phục vụ văn bình thường. Sau đó tàn sát sạch cái này kim mau quái vật, cùng nhau tiến nhập lôi ẩn hang đá, nói không chừng tại giữa đường là có thể thấy thi thể của hắn. Nếu như gặp gỡ thi thể của hắn, ta nhất định đem chạm giữ lời chặn, để tiết lửa giận trong lòng. Tạ hoa lớn tiếng nói, bên cạnh lưu máy, lý mang hai người, cũng là thua ở vệ vô kỵ tay của chúng. Vội vàng phụ họa theo đuôi Người khác cũng đi ra thành, ngươi một lời, ta một lời địa phát tiết dâng lên. Vệ vô kỵ phi thân tiến nhập lôi ẩn hàng đá, kim mau quái cũng đuổi vào. Chuyển qua một cái cong, vệ vô kỵ đột nhiên xem thấy phía trước có hai cái lỗ miệng, vội vàng dừng bước hướng bên cạnh, dán tại trên vách động Kim mau quái rất nhanh đuổi theo, thoáng cái vượt qua vệ vô kỵ. Phanh. Vệ vô kỵ thuận thế huy trưởng, kim mau quái phát ra ô ô tiếng kề, bị trưởng lực đẩy đưa. Thuần thế lăn vào một cái trong đó bên trong huyệt động. Ngao ô, ô, kim mao quái phát ra thê lương kêu thảm thiết, thống khổ kêu rên. Trong huyệt động lóe ra tia sáng chói mắt, chợt ẩn hiện ra, hô. Một đạo hung tàn khí thế của giống như một cổ dòng thác, lao ra huyệt động, làm người ta cực sợ. Hoa lập lạp, một trận xích sắt thanh âm của từ trong huyệt động chuyển đến, phốc. Một đạo máu đen từ trong huyệt động vẩy ra đi ra, tiêu bắn mặt đất. Nhanh như chớp, một viên kim mao quái ngân sắc bộ lông thủ cấp, lăn đi ra. đứng ở vệ vô kỵ dưới chấn của vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ chỉ bằng cái này cổ trí cường khí thế của còn có sát lục tốc độ chỉ biết trong huyệt động quái vật là tự mình không thể địch lại được tồn tại hắn thật sâu thổ nạp để thở ổn định nỗi lòng đi tới cái động khẩu vị trí cái động khẩu bên cạnh trên thạch bích khảm nạm một khối ngọc thạch điêu khắc mặt bằng phản phất cái gương cao thấp chân chuột chân bóng tuy rằng trải qua một nghìn năm vẫn là không nhiễm một hạt bụi vệ vô kỵ đi tới ngọc thạch mặt kiếng trước khi y theo tìm hiểu trận đồ, bắt đầu lăng không phát thảo phù văn tương đạo ánh huỳnh quang phủ văn sách viết ra xoay quanh chạy chui vào ngọc thạch trong ngọc thạch mặt kiếng có biểu hiện nổi lên một tia ánh huỳnh quang ngay sau đó một đoàn màu xanh ánh huỳnh quang phảng phất thiêu đốt thanh hỏa từ mặt kiếng tràn ra sâu kín hướng bên trái huyệt động thổi đi bên trái huyệt động vừa mới kim mao quái không phải là chết có ở bên trong không vệ vô kỵ nhìn kia đoàn thanh quang bay đi phương hướng thiếu chút nữa kêu thành tiếng trận đồ trung cũng nói mỗi lần tuyển chọn đều không giống với có đôi khi là trái có đôi khi sẽ là phải một năm tuế nguyệt quá mức lâu đời sẽ sẽ không xuất hiện cái gì hỗn loạn thế cho nên pháp trận làm ra lựa chọn sai lầm kim Mao quái liền ở bên trái huy động bị hung tàn tồn tại cường thế tàn sát vệ vô kỵ nhìn đen thùi lùi huy động thân thức ý niệm hướng bên trong tìm kiếm nhưng ở cái động khẩu bị pháp trận lực lượng cản lại có điểm khó làm vệ vô kỵ không có dám theo kia đoàn thanh quang tiến nhập bên trái hiểu rõ huy động trơ mắt nhìn thanh quang tiêu thất tại đen tuổi lùi trong huyệt động. một lần nữa, vệ vô kỵ tuyển chọn tiếp tục phát thảo phù văn, chui vào ngọc thạch mặt kiếng trong, lại là một đoàn thanh quang từ ngọc thạch mặt kiếng bay ra, hướng bên trái huyệt động thổi đi. vệ vô kỵ trong lòng do dự, vẫn là không có đổi kịp. sau cùng nhìn thanh quang biến mất. lần thứ ba, thanh quang trôi đi đi ra, còn là hướng bên trái huyệt động đi. vệ vô kỵ trong lòng thầm mắng, cắn răng một cái đi theo thanh quang phía sau, hướng bên trái huyệt động đi, đi vào huyệt động. Về phía trước không được 10 bước, liền nhìn thấy văng khắp nơi máu đen, còn là kim mau quái thi thể, bị đại tá hơn 10 khối, thành một đống cục thịt, tản mát ra tanh tưởi. Từ chém giết dấu hiệu đến xem, kim mau quái không còn sức đánh trả chút nào, như một con gà thông thường, bị mạnh mẽ giết. vệ vô kỵ trong lòng giật mình, thân thức ý niệm mọi nơi tản ra, nhìn kỹ bốn phía gió thổi cỏ lay. Bốn phía không có bất kỳ sinh mệnh linh động tồn tại, thế nhưng tại vừa mới, tự mình rõ ràng nghe thấy được xiềng xích thanh em của. hơn nữa Vừa mới kia cổ trí cường khí thế của, cũng là chân thật cảm thụ, đến cùng là dạng gì tồn tại, chém giết kim ma quái. Màu xanh hào quang bao phủ ba thước phạm vi, về phía trước chậm rãi phiêu thể đi. Vệ Vô Kỵ đứng ở kia sáng trong phạm vi, nhắm mắt theo đuôi, không dám vượt quá chút nào. Một đường về phía trước, thân thức ý niệm vẫn là không có tìm kiếm đến bất kỳ sinh mệnh linh động. Vệ Vô Kỵ trong lòng kinh trong, nhiều một tia hiếu kỳ. Chật hẹp con đường hai bên, đứng thẳng có không ít tượng đắp. Có dữ tợn thú loại Cũng có cao to của người hình, nhưng đều là ác hình ác trạng, hung tàn vô cùng hình dạng. Vệ vô kỵ vừa đi vừa suy tư, đông dưng, một đạo đến xương lòng của kinh sợ, bao phủ qua đây. Cồn vật bi, khi F. tám 680, vách đá dựng đứng xiên xích. Trên đỉnh đầu thanh quang phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, soi sáng ba thước tả hữu phạm vi, mang vệ vô kỵ bao phủ, che chở ở trong đó. Vệ vô kỵ vừa đi vừa suy tư, đột nhiên tim đập nhanh, một đạo sát ý không có dấu hiệu nào phát lên. phá không kéo tới, suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt, hắn theo bản năng thu liễm tay chân động tác, hướng thanh mang dưới tránh né. hô, vô hình đao mang từ phía sau xẹt qua, vệ vô kỵ phía sau y sang một góc, bị đao mang gọt đoạn, rơi xuống mặt đất. là khôi lỗi, trái phải hai bên tượng đắp cũng không phải là đơn giản tượng đắp, đều là lôi tông luyện chế khôi lỗi. vệ vô kỵ trong lòng hiểu được, chém giết kim ma quái tồn tại, chính là trái phải hai bên khôi lỗi. cái này khôi lỗi đứng lặng hai bên. Một nghìn năm bị long đong, trong lúc nhất thời lại dám gạt qua vệ vô kỵ ánh mắt của, bị hắn coi là vậy tượng đáp. Trong lòng nghi niệm tiêu thất, vệ vô kỵ theo thật sát thanh mang dưới, không dám vượt qua chút nào, một mực đi về phía trước. Lúc này, thanh mang bỗng dưng tăng nhanh tốc độ, về phía trước thổi đi. Vệ vô kỵ dưới chân căng thẳng, thủy trung đi theo thanh mang phía dưới. Nhất khác thời gian sau khi, phía trước xuất hiện một cái cửa động, vệ vô kỵ bước nhanh đi ra huyệt động, trên đầu thanh quang cũng lập tức tiêu thất. đứng ở huyệt động bên ngoài, vệ vô kỵ trong lòng buông lỏng, thật dài điệu thở phào một cái, nhìn lại phía sau huyệt động, vẫn là thần thức ý niệm khó có thể dò xét. hắn thân thủ lau y Sam nhìn một chút bị lột bỏ y góc, cất bước hướng vội và đi. phía trước là tam cái động khẩu, có trước mặt kinh nghiệm, vệ vô kỵ phát thảo phù văn, một đoàn thanh quang từ ngọc thạch mặt kiếm phát lên, phiêu diêu đi ra, hướng trung gian cái động khẩu đi. vệ vô kỵ một bước tiến lên, đứng ở thanh mang dưới, đi theo đi vào. Cùng phía trước huyệt động không có khác nhau, chính là thanh mang phiêu thể tốc độ, để cao gấp đôi. Nhưng điểm ấy tốc độ đối vệ vô kỵ mà nói, hoàn toàn không có chắc trở, thật chắc đi theo, một hồi thời gian, liền đi ra huyệt động. Dựa theo hang đá bên cạnh trận đồ làm kỳ, phía trước còn có một cái tương tự huyệt động. Vệ vô kỵ nhanh hơn bước tiến, thân hình phảng phất lưu quang cực nhanh đi, đi tới đạo thứ ba quán khẩu. Tổng cộng bốn cái huyệt động, vệ vô kỵ theo nếp làm, một đạo thanh mang từ ngọc thạch mặt phát lên Thức tha về phía một cái trong đó huyệt động đi. Vệ vô kỵ làm tương bước, đi theo thanh mang phía dưới, tiến nhập huyệt động. Thanh mang tốc độ di động, so trước mặt huyệt động, vừa nhanh gấp đôi. Nhưng đối với vệ vô kỵ mà nói, tính là mau nữa vài lần, cũng không có chút nào chắc trở, rất nhanh hắn liền đi ra huyệt động. Đường đi phía trước không có trở ngại, vệ vô kỵ về phía trước chạy đi, nhất khắc thời gian sau khi, liền đi ra sơn động. Vệ vô kỵ đứng ở cái động khẩu mọi nơi quan sát, phát hiện mình đứng yên vị trí. dĩ nhiên là một chỗ vách đá dựng đứng đột xuất bình thai bình thai diện tích không tính lớn không sai biệt lắm tầm thường ốc xá phòng cao thấp ngay phía trước có một đạo xích sắt hướng đối diện kéo dài biến mất với mênh ngông vũ khí trong vệ vô kỵ nhìn lên sương mù phong tỏa không gặp kỳ đỉnh xuống phía dưới là một mảnh mênh ngông hắc vực sâu không gặp kỳ đáy y theo trận đồ nhắc nhở nếu muốn thông qua nơi này cần tức thời tìm hiểu vệ vô kỵ đi tới xích sắt trước mặt tỉ mỉ coi tráng kiện xích sắt hoàn, hoàn tương khấu mỗi một cái thiết hoàn, đều có người trưởng thành thủ đoạn phẩm chất thật sâu mai vào bình thai mặt đất bên cạnh mặt đất khảm nạm một khối ngọc thạch khoảng chừng ba thước vương vắn vệ vô kỵ thân thủ lau trên ngọc thạch bụi lộ ra mặt trên điều khắc phù văn vệ vô kỵ tỉ mỉ tìm hiểu trên ngọc thạch phù văn một hồi sau khi nhữ mày đơn giản phù văn vừa xem hiểu ngay có thể dùng thần thức ý niệm thu hút ký ức xuống tới nhiều phức tạp trọng phù văn có một chút biến số ẩn giấu trong đó không thể được dòm ngó toàn cảnh Ngay cả vệ vô kỵ thần thức ý niệm cường thịnh trở lại, cũng vô pháp thu hút nhìn không thấy gì đó. Nếu không cách nào thu hút, liền không thể vào hồ lô tiên cảnh tìm hiểu. Trên ngọc thạch điêu khắc phù văn, chính là nặng hơn phù văn, không cách nào dụng thần thức ý niệm thu hút. Vệ vô kỵ chỉ có thể ngồi ở đây nhi, ngay tại chỗ tìm hiểu phá giải. Cần phải tốn nhiều một ít thời gian. Vệ vô kỵ quay đầu lại nhìn phía sau, lấy ra một đạo ngọc phù, bấm tay bắn tới, "Đinh". Ngọc phù diệu ra một điểm ánh sáng trong suốt. bay vào sau lưng động của chồng, chôn vùi tiêu thất sau đó hắn ngồi ngay ngắn ở ngọc thạch bên cạnh bắt đầu thôi diễn phù văn biến hóa thời gian từng điểm từng điểm đi qua vệ vô kỵ giống như ngoan thạch thông thường ngồi ở nhiều hơn vẫn không nhúc ních chặt chẽ nhìn ngọc thạch phù văn một canh giờ sau khi hắn rốt cục bắt đầu động tác lấy ra một khối linh thạch đặt ở phù văn trung gian đinh linh thạch hé tan giã thu nhỏ lại hóa thành một đoàn linh khí tại phù văn thượng ngưng mà không tán vệ vô kỵ y theo trận đồ làm kỳ hai tay kết xuất một cái thủ lấn thúc đẩy đi ra ngoài hô một đạo thủ lấn tàn ảnh bay vào phù văn trong theo sát mà ngọc thạch phù văn nổi lên một đạo nhu hòa ánh huỳnh quang một viên màu bạc bi tại phù văn mặt trên bị diễn hóa đi ra chai nu Tôi. bi tại phù văn thượng du đi cũng không y theo phù văn quy tích chỉ là vô tự địa chạy vệ vô kỵ vươn một ngón tay phát thảo một đạo phù văn nhẹ nhàng mà bắn vào ngân châu trong đinh Ngân Châu bị xúc động, phát ra nhẹ vang lên. Vệ vô kỵ ngón tay nhẹ nhàng di động, dẫn dắt Ngân Châu theo phủ văn quy tích, về phía trước chạy. Sau ba hơi thở, Ngân Châu phát ra đinh địa một tiếng vang nhỏ, phản phất bóng trồng thông thường, đống dưng tách biệt, diễn hóa ra một viên giống nhau như lúc Ngân Châu, hướng bên cạnh lăn đi. Từ một tới hai, bây giờ là hai quả Ngân Châu, tại phủ văn thượng quận. Ừ, vệ vô kỵ không ngờ rằng, gặp phải biến hóa như vậy, trong nháy mắt chần trở, hô. phù văn diệu lên một đạo ánh huỳnh quang sau khi tất cả ngân châu toàn bộ tiêu thất sau đó trở lại lúc ban đầu nguyên trạng hắn túi đầu suy nghĩ một chút lại lấy ra một quả linh thạch đặt ở phù văn thượng tiếp tục phá giải ngân châu tại phù văn quỹ tích thượng quận cút mới vừa vị trí đông dưng diễn hóa ra một quả ngân châu lần này vệ vô kỵ sớm có chuẩn bị khắc một ngón tay phát thảo phù văn trong nháy mắt khống chế diễn hóa đi ra ngoài ngân châu tịch đến phù văn quỹ tích di chuyển về phía trước sau ba hơi thở đi ở phía trước ngân châu đông dưng lại diễn hóa ra một quả ngân châu vệ vô kỵ vẫn là không có nắm trong nháy mắt biến hóa hết thể tất cả lại hồi phục với nguyên trạng điều khiển không tính là quá khó khăn chính là đột nhiên diễn hóa khiến người ta có chút thố không kịp đề phòng vệ vô kỵ lấy ra linh thạch để đặt tại phù văn thượng tiếp tục không ngừng cố gắng phá giải phù văn lại là sau ba hơi thở đi ở phía sau ngân châu diễn hóa xuất hiện quả thứ tư ngân châu trong nháy mắt trước mắt biến hóa vệ vô kỵ vẫn là không có có thể nắm giữ không thể làm gì khác hơn là một lần nữa bắt đầu lúc này đây không có xuất hiện một chút sai lầm bốn miếng ngân châu đều ở đây trong không chế tịch đến quý tức chạy tụ tại ngọc thạch Phủ văn trung tâm một lần nữa biến thành một quả ngay sau đó ngọc thạch Phủ văn thượng hồ quang chạy toàn bộ hướng cái này miếng ngân châu tụ tập đi qua ngân châu hấp thu hồ quang trở nên trong suốt trong sáng lóe ra màu xanh hào quang lôi đỉnh chi lực là tiên ngày lôi đỉnh khí tức thuần túy tiên thiên lôi đỉnh chi lực Vệ vô kỵ có lôi tộc cự nhân máu huyết đối lôi đỉnh mẫn cảm đặt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng trong nháy mắt biên cảm nhận được lôi đỉnh trung tiên thiên khí tức đinh ngân châu cuộn thoát khỏi ngọc thạch phủ văn phạm vi hướng khóa sắt liên bay đi dung nhập xiềng xích trong Cồn vấp bi thiệt chương 681 phòng thủ cái động cầu ngân châu mang theo thuần túy tiên thiên lôi đỉnh dung nhập khóa sắt liên trong trong một sắt na thiết trên ống khóa hồ quang lượn lờ bộc phát ra lóe lên hào quang. dọc theo xiềng xích hướng xa xa lan tràn đi U ám trong hư không truyền ra như sấm âm hưởng lượn lờ trên ống khóa mây mù bị trên ống khóa lôi đỉnh chấn động như ba đảo thông thường lan lộn hướng trái phải hai bên tối lui một đạo ý niệm chuyển tới nói cho vệ vô kỵ còn cần nhất khắc thời gian khả năng thông qua khóa sát liên qua đạo này khóa sắt liên còn có một đạo quán khẩu khả năng đến lôi ẩn hang đá chỗ xấu nhất vệ vô kỵ đứng dậy nhìn một màn trước mắt hắn cảm giác trong mây mù cũng không phải đơn thuần mây mù còn ẩn tàng vật gì vậy theo thiết trên ống khóa hồ quang kéo dài nhộn nhịp hướng xa xa lui bước nếu như đoán được không sai cũng còn là nào đó phi hành khôi lỗi bình thường bám vào tại trên ống khóa nếu như có người không phá giải phù văn nghĩ dọc theo xiềng xích mạnh mẽ trải qua liền sẽ gặp phải chặn giết vệ vô kỵ đang ở âm thầm suy đoán trong lòng đống nhiên núp đích, xoay người nhìn phía sau lưng cái đậu khẩu vừa mới bày ra ngọc phù bị xúc động chuyến gia cảnh kỳ có người hướng tới bên này Lúc này có thể tới chỗ này của người, ngoại trừ thanh phong đám người ở ngoài, không còn ai khác. Tính một lần thời gian, bọn họ cũng nên đến rồi, chỉ là không biết giải quyết nhất bang kim mao quái sau khi, còn có thể còn lại bao nhiêu người. Ta chỉ cần bảo vệ cho cái động khẩu một khắc thời gian. Vệ vô kỵ lấy ra hai quả ngọc phù, bắt đầu ở cái động khẩu bố trí phòng ngự. Lưỡng đạo ngọc phù lăng không triển khai, huyễn hóa ra hai luồng ánh hình quang, rơi trên mặt đất, hô. Một đạo màn hình quang tế phong tỏa cái động khẩu. giống như vằn nước tiểu địa nhộn nhạo chập trờn sau đó dần dần biến mất phai đi san sắc một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ xa đến gần vệ vô kỵ một bước về phía trước vượt qua cửa động bình chướng dừng lại ở trong sơn động mặt mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở vệ vô kỵ trong tầm mắt người tới quả nhiên là thành phong một chuyến nhưng chỉ còn lại có 8 người người còn lại không cần nghĩ cũng biết nhất định là đã chết bỏ mình nô tâm người cư nhiên còn chưa chết đi ở phía trước tạ hoa thấy đứng thẳng cái động khẩu phía ngoài vệ vô kỵ, trên mặt giật mình, giống như gặp quỷ thông thường. Đi ở bên cạnh thanh dao, Hồng Ngọc thấy vệ vô kỵ, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng trên tấm bia đá trận đồ, Thanh Mang cùng Hồng Ngọc hai người liên thủ, cũng dùng một ngày, khả năng hoàn toàn hiểu rõ sáng tỏ. Mà đối phương dĩ nhiên tài năng ở trong thời gian ngắn ngủi, khám phá tấm bia đá, cũng y theo trận đồ nhắc nhở, lông tóc không tổn hao gì đi tới nơi này. Như vậy lực lĩnh ngộ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. làm người ta sợ hãi không hiểu. Đứng ở phía sau thanh phong, thấy vệ vô kỵ cũng là ánh mắt mẩn ra, lộ ra kinh hãi vẻ. Hắn chắc chắn đối phương không thể khám phá tấm bia đá trận đổ, chỉ biết chết ở trên đường. Nhưng trên thực tế, đối phương hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mắt, đi ở trước mặt bọn họ. Kết quả như vậy, phảng phất trước mặt một cái tát, phiến tại trên mặt của hắn, lệnh trong lòng hắn khiếp sợ hơn, từng đợt địa xấu hổ. Những thứ khác lưu máy, lý mang đám người nhìn xa xa vệ vô kỵ. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng khiếp sợ đều là tột đỉnh. Đối phương không có khả năng nhanh như vậy, liền phá giải tấm bia đá trận đổ, đây là quyết không có thể nào chuyện. Trong đó đến cùng có nhiều huyền cơ đây. Thanh Phong nghĩ vậy nhi, ánh mắt nhìn quét mọi người. Tất cả mọi người bị đối phương không thể tưởng tượng nổi lực lĩnh nội cho trấn trụ, tiếp tục như vậy cũng không thật là khéo. Nếu như không cần thiết trừ trong lòng mọi người sợ hãi, tự mình đã không có uy tín, chuyện kế tiếp liền khó làm. Nghĩ vậy nhi. Thanh Phong dưới mặt nạ mặt sắc mặt của, liên tiếp biến đổi đột ngột, ý niệm trong lòng liên tiếp chuyển. Hắn cũng là tâm trí hơn người hàng người, lập tức nghĩ đến một loại giải thích hợp lý, ha hả cười, đi tới. Ta nghĩ ngươi này đây đến đây qua nơi này a? Ngươi là đã sớm tìm hiểu tấm bia đá trận đồ, về sau bởi vì một cái nguyên nhân, sắt vũ mà về, lần này là lần thứ hai đến đây, cho nên mới có thể như vậy địa quen việc dễ làm, ha hả ta thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Thanh Phong vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ đứng ở cái động khẩu, trong lòng ngần người, không muốn đối phương thật đúng là có thể bẻ, dĩ nhiên tìm ra như vậy một cái lý do. Nếu như là bình thường, vệ vô kỵ nhất định là cười nhạt, lười nói nhảm. Nhưng bây giờ cần kéo dài thời gian, cho nên đang nghe hết đối phương nói chuyện sau khi, hắn ngửa mặt lên trời cười to, giả ra cao thâm hình dạng, không đáng trả lời. Đối phương quả nhiên trung kế, đều thần sắc ngần ra, không rõ hắn vì sao cười. Thế nào? Ta có nói sai sao? Thanh Phong cười hỏi. Lý do này không có kẽ hở, thế nhưng rất đáng tiếc, toàn bộ nói sai rồi. Vệ vô kỵ cười nói. Không ai có thể tại nơi sao thời gian ngắn ngủi, tìm hiểu ra tấm bia đá trận đổ, coi như là thần, cũng không thể nào làm được. Trên đời nhìn như thần kỳ vô cùng sự tình, phía sau đều có một đơn giản không thể nữa đơn giản giải thích. Người tìm hiểu cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi, phía sau đích thực bộ dạng, cũng bất quá vẹn vẹn như vậy. Thanh Phong trên mặt lộ ra không thèm ý. Vệ vô kỵ không tuân theo. Ha ha, cười tùy ý hắn nghĩ như thế nào, có đôi khi mỉm cười không đáp, chính là lớn nhất mê hoặc. Lúc này, bên cạnh Tạ Hoa nhe răng cười chen vào nói, "Còn là Thanh Phong huynh cao minh a, bọn ta cơ hồ bị hắn lừa." "Ha ha, giả thần giả quỷ, mọi người cùng nhau về phía trước giết hắn." Lý Ma nghiến răng nghiến lợi, "La lớn, người này thực lực không sai, quỷ kế đa đoan, cùng tiến lên trước kết quả hắn, đỡ phải phiền phức." Lưu Máy mặt âm trầm nói. Trong sơn động chật hẹp, không cách nào triển khai tối đa chỉ có thể hai người tiến lên tạ hoa cởi gần nói trên đao trước lý mang rút kiếm cùng ở bên cạnh tạ huynh không thể sơ xuất giết lui đối phương đem bức ra cái động khẩu là được thanh phong cười nói không thành vấn đề đáng chết này vương bắt đảng chỉ để thất giai vị thực lực ta cùng với lý mang liên thủ dư giả tạ hoa một bên trả lời một bên đi về phía trước vệ vô kỵ trên mặt lộ ra nghiêm trọng vẻ lấy ra trường kiếm nghiêm thần giới bị đi tìm chết ta tạ hoa dẫn đầu vung đao tới gần một đạo trường đao hư ảnh từ huy động đao mang chung nhanh bắn đi vệ vô kỵ huy kiếm ngăn trở đang đao kiếm bộ dạng kích thích dư thế chấn động động quật cắt đá tuôn rơi hạ xuống mặt đất cũng rung động không nớt tạ huynh không muốn như thế dùng chiêu một nghìn năm động quật khó có thể thừa thụ cự lực chấn động thanh phong vội vàng hô. hiểu tạ hoa thu đao về phía trước bước nhanh đi bên cạnh lý mang cầm kiếm về phía trước đao kiếm xong giết cận chiến cùng nhau công hướng vệ vô kỵ vong vong tranh Sơn động khó có thể lắc mình xây dịch, chỉ có thể cứng đối cứng cực đấu. Vệ vô kỵ tựa hồ không tốt, nan địch hai người liên thủ, lui về phía sau. Còn muốn chạy. Hôm nay nơi đây chính là người chết chỗ. Tạ hoa vung đao cường công, từng bước ép sát. Vệ vô kỵ liên tiếp lui về phía sau, rời khỏi sơn động ở ngoài. Tạ hoa cất bước tiến lên, đánh vào một chút cũng không có hình bình chướng mặt trên. Đinh! Bình chướng rượu lên ánh huynh quang, tạ hoa thân hình bị ngăn cản, thầm kêu không tốt. Vội vàng đống nhiên ngả xuống đất hướng bên cạnh Lan đi Lý Mang là phụ trợ tiến công Đứng ở phía sau cũng không biết chuyện Thoáng cái vọt tới phía trước Vệ vô kỵ thuận thế huy kiếm Một đạo kiếm quang phá vỡ hư không Xuyên vào Lý Mang thân thể Lý Mang hét thảm một tiếng Thé trên mặt đất, lúc đó chết chết đi Cồn vật bi, khi F Chương 682, lợi dụng kim ma quái Một đạo kiếm quang quét ngang Lý Mang tự mình từ phía sau xông lên Chết không nhắm mắt địa đã chết vệ vô kỵ một bước tiến lên xuyên qua bình chướng một đạo kiếm khí hướng tạ hoa chém tới thường. kiếm vô hình khí phá không tại trên vách động lôi ra một đường danh thật sâu khe lướt qua tạ hoa đỉnh đầu mà qua tạ hoa hét thảm một tiếng búi tóc tán loạn tiên huyết theo cái chán chạy xuôi xuống tới chật vật về phía sau lăn bỏ đi vệ vô kỵ đang muốn xông lên bổ đao một đạo phong mang vậy lợi hại khí tức phảng phất độc xà thông thường chặt chẽ khóa lại hắn tiên thiên tiên ý đáng tiếc bày tuất cục không có chém giết tạ hoa chỉ dết yếu nhất lý mang vệ vô kỵ thân hình bay ngược về phía sau băng siêu một đạo dây cung âm hưởng một đạo mũi tên bay vụt mà đến phong mang thượng lóe ra lưu quang truy hồn đoạt mệnh vệ vô kỵ thân hình như lưu vân thông thường về phía sau phiêu thệ suýt xảy ra thai nạn lướt qua bình chướng phanh mũi tên rơi vào bình chướng thượng bình chướng rung động như sóng gợn lăn tăn mặt nước thông thường chập trờn huyền hóa ra hoa mắt quang mang mọi người cùng nhau công kích đạo này bình chướng chỉ là hắn đến lúc thiết trí, không nhịn được đại lực công kích thanh phong tinh thông phù văn từ bình chướng chập trần quang mang trùng nhìn ra nội tỉnh bình chướng vốn chính là đến lúc bảy điểm này đối phương không có nhìn lầm nhưng vệ vô kỵ lại sẽ không để cho đối phương tới gần công kích hắn phất tay diện hóa một đạo do suái xuyên qua bình chướng hướng đối phương gào thét đi vệ vô kỵ thiết trí bình chướng không những mình có thể tự do xuyên qua từ hắn bên này phát ra công kích cũng không có chút nào ngăn trở Ô. chí cường gió xoáy đổ vào trong sơn động khí lưu phát ra thật dài nước nở phảng phất gào khóc thảm thiết đối phương mọi người sắc mặt biến đổi người yếu vội vàng lui về phía sau thanh phong cùng hồng ngọc thực lực mạnh nhất vội vàng vận công ngăn trở gió xoáy tập sát bang trong sơn động cắt bay đá chạy một nghìn năm không có bước lên bụi bậm theo cuồng phong cùng nhau sục sôi tràn ngập toàn bộ sơn động khái khái kỳ quái công kích như vậy thanh thế kinh người lại không có bao nhiêu lực sát thương hồng ngọc phát bụi bậm trên người ho khan hai tiếng nói đối phương không có đánh tính đả thương người chỉ là không cho chúng ta tới gần bình chướng hắn đang chỉ hoan thời gian thanh phong mặt tâm trầm chậm rãi nói ta chỉ có thể căn cứ tổ tiên lưu lại điện tịch biết một chút lôi ẩn hang đá đích tình huống mà tay của đối phương thượng chỉ sợ cũng có tương tự điện tịch hơn nữa còn là lần thứ hai tiến nhập lý giải tại trên ta vậy chúng ta làm sao bây giờ trơ mắt nhìn hắn đi ở phía trước dành trước đạt được lôi tông bí bảo tạ hoa ra đầu chảy Trên đầu bao gồm một đạo vải trắng, vết thương nhẹ không tổn hao gì thực lực. Nơi đó có dễ dàng như vậy. Lôi tông tan vỡ thời điểm, bảo vật là tổ tiên thân thủ nút ở bên trong, cũng để lại trí cường phù văn cấm kỵ. Nô tâm không biết này tình, không chỉ nói hắn không cách nào tùy tiện tìm được, tính là tìm được rồi, biết xúc động cấm kỵ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh phong nói. Thanh phong đại ca, ta xem hắn tinh thông phù văn, có thể hay không phát hiện mánh khỏe, phá giải cấm kỵ. Thanh giao hỏi ha ra Sẽ không, phương pháp phá giải thiên hạ chỉ ta biết, không ta thân thủ không thể phá giải. Thanh Phong cười nói. Mọi người nghe rõ Phong vừa nói như vậy, đều yên lòng. Đáng tiếc Lý mang chết ở trong tay của hắn, thù này tất báo. Tạ hoa tản nhẫn lệ điệu nói. Yên tâm đi, hắn chạy không thoát. Gì? Hắn giống như ly khai cái động khẩu. Thanh Phong nói xong, cẩn thận hướng cái động khẩu chạy đi, những thứ khác người theo sát phía sau. Khóa sắt liên đã chuẩn bị hoàn tất, vệ vô kỵ đứng ở thiết trên ống khóa một đạo vô hình khí chàng bọc lại thân thể của hắn đưa hắn hướng xiềng xích bờ bên hướng kia dẫn dắt đi qua thanh phong đám người phá vỡ bình chướng lao ra cái đậu khẩu vừa vặn thấy vệ vô kỵ đứng ở trên ống khóa hướng xa xa đi biến mất trong u ám giây lát sau khi vệ vô kỵ đạt tới bờ bên kia một cổ lực đạo mang thân hình tặng ra ngoài nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất hắn hướng bốn phía quan sát nơi này cũng là một đạo vách đá dựng đứng cùng bờ bên kia đích tình cảnh không sai biệt lắm duy nhất bất đồng chính là phía trước không phải là sơn động mà là một đạo bốn trượng rộng sâu thẳm sơn cốc bên trong sơn cốc không có một gốc cây cây cỏ ngay cả đài tiền cũng không có một hối tất cả đều là quang ngốc ngốc hắc sắc nham thạch một cái đá xanh cửa hàng liền đường nhỏ từ thung lũng xuyên qua hướng xa xa kéo dài một nhập u ám không biết ở chỗ sâu trong dựa theo tấm bia đá trận đồ làm kỳ phía trước chính là lôi cốc thường quy thông qua cần phá giải phù văn khả năng không bị lôi đỉnh đánh giết nhưng với ta mà nói vậy lôi đình chi lực không coi là cái gì vệ vô kỵ cất bước về phía trước đi ra mấy bước lại ngừng lại ở trên người cộng thêm vài đạo phù văn ẩn nấp trụ khí hơi thở lúc này mới tiếp tục về phía trước bay đi đi ra khoảng chừng hai dặm cự ly vệ vô kỵ nhìn thấy trước mặt lôi cốc cốc khẩu phía trước là một mảng lớn đất bằng thẳng trong cốc chật hẹp tả hữu độ rộng không đủ bá trượng trong cốc hồ quang lóe ra giống như kim xà vũ điệu tiếng sấm chi thanh phản phất chống trận lôi động rung động tâm hồn như vậy lôi đỉnh Nếu là lúc trước, tất nhiên có thể đem ta đánh cho hải cốt không còn. Nhưng bây giờ ta có lôi tộc cự nhân máu huyết, như vậy trình độ lôi đỉnh, không thương ta chút nào. Vệ vô kỵ đối lôi đình nhạy cảm, tuy rằng cách xa nhau xa xôi, còn là cảm ứng được lôi đình uy lực. Vệ vô kỵ đi về phía trước, đông dưng, một đạo tâm quý cảm giác, tập để bụng tới. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, có cường địch ở bên. Vệ vô kỵ không có hoảng loạn, mà là lén lút lui về phía sau đi, tránh ở bên cạnh chỗ tối. Về phía trước nhìn xung quanh, một đạo kim sắc bóng người nhanh như tia chớp vọt ra, đứng ở đạo trung nhìn bốn phía. Là một con kim ma quái, toàn thân cao thấp không có một cây hỗn tạp mao kim ma quái. Trên trán có ngân sắc bộ lồng kim ma quái, là đệ thất giai vị thực lực, con này kim ma quái trên trán không có ngân sắc bộ lồng, thực lực làm tại đệ thất giai vị bên trên. Không biết vượt qua đệ thất giai vị nhiều ít. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp thử một lần. Vệ vô kỵ lén lút mang ngọc bích hồ lô giấu ở bên cạnh. dùng bùn đất che giấu bí mật, chuẩn bị thỏa đáng sau khi, sau đó lấy ra phần thiên cung, lén lén dẫn cung cải tên, băng siêu, dây cung âm hưởng, tại lôi đỉnh trong tiếng, quả thực có thể không đáng kể, mũi tên pha không, kéo một đạo tàn ảnh, uy lực không tính là cường, nhưng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt giết, bắn chúng kim ma quái thân thể, dễ dàng như vậy bắn chúng, vệ vô kỵ ngẩn ra, có điểm hối hận vì sao không gia tăng uy lực, nếu như thúc đẩy phần thiên cung uy lực, nói không chừng liền bắn chết con này kim ma quái. Bất quá, hắn lập tức liền may mắn mình làm rất đúng, không có toàn lực thúc đẩy. Bởi vì mũi tên bị văng ra, căn bản không có xuyên vào Kim Mao quái thân thể, ngay cả da cũng không có chảy một điểm. Như vậy phòng hộ, coi như mình toàn lực bắn ra mũi tên, cũng rất khó một mũi tên giết chết. Kim Mao quái bạo nộ rồi, gầm thét khí thế quét ngang toàn trường, mọi nơi tìm kiếm xuất thủ ám toán hàng người. Vệ vô kỵ vội vàng trốn vào hồ lô tiên cảnh, đối phương thuộc về không thể trêu chọc loại hình, phát ra khí thế của là luyện khí cảnh luyện mạch kỳ khí thế của cao hơn hắn chỉnh lại một cấp bậc. Thực lực tuy mạnh, nhưng rốt cuộc là quái vật, linh trí không bằng nhân loại. Nếu như bày phù văn pháp trận, dù vô an toàn cũng có thể đánh một trận. Vệ Vô Kỵ trong lòng suy tư đối sách, thế nhưng làm như vậy, giúp người quét sạch cản trở, có điểm thua thì ta, Kim Mao quái có thể lợi dụng. Cồn Vật Bi, hi ef. Chương 683, tới hạ, kinh khủng đại điện. Kim Mao quái khí thế của tương đương với luyện mạch kỳ thực lực. không thể địch lại được nhưng quái vật thủy chung quái vật linh trí thiếu vệ vô kỵ bảy phù văn bảy dập cũng có thể đem chém giết bất quá vệ vô kỵ có tính toán khác muốn mượn ở kim mao quái thực lực ngăn trở phía sau thanh phong đám người nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ bắt đầu tay chuẩn bị dâng lên kim mao quái rít gào một trận không có tìm được người đánh lén phẫn nộ địa xoay người rời đi vệ vô kỵ cũng đã chuẩn bị hoàn tất rời khỏi hồ lô tiên cảnh bắt đầu ở ven đường bảy ngọc phủ hắn sau cùng đi tới khóa sắt liên phụ cận coi địa thế phát thảo mấy chỗ phù văn lại bố trí mấy quả ngọc phụ tỉ mỉ kiểm tra lúc này mới hài lòng gật đầu bắt đầu đợi chờ đối phương đến lại qua khoảng chừng một canh giờ sau khi vệ vô kỵ nghe đinh địa một tiếng văng nhỏ khóa sắt liên hơi lay động một điểm trong suốt hồ quang từ đối diện theo xiềng xích chuyển tới đối phương khám phá khóa sắt liên ngọc thạch phù văn nhất khắc thời gian sau khi liền muốn đi qua vệ vô kỵ hướng xa xa đi đến ẩn nấp tốt thân hình Lén lút nhìn khóa sắt liên vị trí. Ngọc Thạch Phù văn diễn hóa bốn miếng ngân châu, có thể bốn người liên thủ khống chế, cho nên một lần chỉ có thể thông qua bốn người, có thể thiếu không thể nhiều. Đối phương Hồng Ngọc, Thanh Giao, Tạ Hoa ba người, dẫn đầu thông qua khóa sắt liên, tại tại chỗ liên thủ kết trận, thể hiện phòng ngự tư thế. Thể hiện phòng ngự tư thế tại chỗ chờ, là lo lắng ta sẽ đánh lén, đợi chờ người phía sau đạt được sau khi, cùng nhau đi tới. Ta liền chờ các ngươi bảy người cùng tiến lên tới. nhìn có thể hay không để ở luyện mạch kỳ thực lực kim mao quái vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng lại một lát sau thanh phong bốn người thông qua khóa sắt liên bảy người tụ chung một chỗ dường như tại thương nghị cái gì vệ vô kỵ nhân cơ hội lén lút ly khai đi tới cự ly kim ma quái một mũi tên vị trí lặng lẽ đợi chờ đối phương đến lại qua một trận phù văn truyền đến cảnh kỳ đối phương đã đến tương ứng vị trí vệ vô kỵ đứng ở đạo trung phần thiên cung mở cung dẫn tiễn băng xiu Một mũi tên thỉ về phía trước bay đi, rơi vào kim mao quái trên người của, bị dày da lông ngăn trở, đạn rơi xuống đất mặt. Kim mao quái rít gào cùng nộ, hướng bốn phía sưu tầm. Vệ vô kỵ lần thứ hai mở cùng, lại một mũi tên thỉ bay đi, rơi vào kim mao quái trên người. Lần này kim mao quái rốt cục phát hiện Vệ vô kỵ, gầm thét vọt tới. Thành công. Vệ vô kỵ dụ dỗ kim mao quái, hướng xa xa bỏ chạy, đi tới trước đó chuẩn bị vị trí, trốn hổ lô tiên cảnh bên trong. Kim mao quái đuổi theo. Thấy vệ vô kỵ đột nhiên tiêu thất, nghi hoặc trong lúc đó, phát hiện Thanh Phong chờ bảy người lập tức nào tới. Thanh Phong, Tạ Hoa chờ bảy người, coi như là ngã xui xẻo, thấy một con toàn thần kim sắc bộ lông quái vật, cùng nội địa vọt tới, đều quá sợ hãi, vội vàng liên thủ chống đỡ. Không hổ là luyện mạch kỳ thực lực kim ma quái, đối mặt bảy người vây công, cũng chiếm được thượng phong. Vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh, lén lút đi tới, hướng giữa sân quan vọng. Kim ma quái mạnh mẽ ra lông phòng ngự, đao kiếm khó khăn thường chỉ có đệ thất giai vị thực lực thanh phòng tạ hoa liên thủ toàn lực công giết khả năng bức lui đối phương mặt khác hồng ngọc cung tiễn đối kim ma quái cũng có uy hiếp nhưng song phương đây đó cận chiến dây dưa cung tiễn sẽ rất khó phát huy uy lực nô tâm hồng ngọc nhìn thấy xa xa vệ vô kỵ cả tiếng kêu lên nguyên lai like đây hết thể là người đang làm trò quỷ những thứ khác người nghe tiếng đều nhìn sang tên khốn kiếp này ta nhất định làm thịt ngươi tạ hoa chửi ầm lên chú ý khác phân tâm trước đối phó trước mắt kim ma quái thanh phong thực lực mạnh nhất ngăn cản ở phía trước khổ không thể tả vệ vô kỵ vốn là không có đánh tính nhận dấu đứng ra mục đích chính là vì khiến người của đối phương thấy hắn cười cười phảng phất lao bằng hưu tiểu địa phất phất tay xoay người hướng xa xa bỏ chạy đi tới lôi cốc trước khi vệ vô kỵ đang chuẩn bị nhìn một cái cốc khẩu bên cạnh phù văn đông rừng lượng đạo tàn bạo khí tức phảng phất như cuồng phong ngang quét tới vệ vô kỵ xoay người nhìn lại Xa xa hai con kim mau quái hướng hắn chạy trốn mà đến. Thế nào còn có quái vật? Hoàn hảo cái này hai con không phải là toàn thân kim sắc, cái chán còn có một sợi ngân sắc, chỉ đệ thất giai vị thực lực. Vệ vô kỵ trong lòng giật mình không nhỏ, hai con đệ thất giai vị quái vật, cũng không phải hắn làm có thể đối phó. Hắn vội vàng bước ra cực nhanh, hướng lôi cốc điện xả đi. Hai con kim mao quái tốc độ không bằng vệ vô kỵ, đuổi một hồi, liền bị vứt ở tại phía sau, đã không có tung tích. Thoát khỏi kim mao quái Vệ Vô Kỵ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục về phía trước chạy đi. Khắp bầu trời lôi đỉnh ùng ùng địa hạ xuống, hóa thành đầy đất kim xà, hướng tứ phương chạy. Như vậy lôi đỉnh ngành kích, đối vệ vô kỵ không bao lớn uy hiếp. Uy lực nhỏ một điểm lôi đỉnh, hắn có thể bằng vào thân thể huyết mạch ưu thế, hấp thu dung hợp. Uy lực lớn lôi đỉnh, liền hướng bên cạnh né tránh, hoặc là vận công ngăn chặn, giảm bớt một ít uy lực, cũng có thể bị qua đi. Sau nửa canh giờ, vệ vô kỵ đi ra lôi cốc. Lúc này đã là lúc trời sáng phân ánh mặt trời chiếu xuống tới khiến người ta cảm giác được từng đợt tấm áp vệ vô kỵ phóng nhãn nhìn lại mênh ngông trong mây một đạo lưng núi hướng xa xa chẳng ra phảng phất tẩn nút cự thú lộ ra lưng thông thường một cái đá xanh đường nhỏ theo lưng núi về phía trước khoảng chừng có ngũ sáu dặm trường phần cuối là một tòa hùng vĩ đại điện tòa đại điện này tuy rằng lùi bại nhưng nhưng có thể từ lùi bại trùng tưởng tượng lúc đầu xanh vàng rực rỡ trang nghiêm trang nghiêm không biết phía trước Có còn hay không quái vật xuất hiện? Càng tiếp cận tới hạn, càng là làm cho một loại cảm giác nguy hiểm. Vệ Vô Kỵ lo lắng gặp gỡ nguy hiểm, ở trên người bỏ thêm mấy đạo ẩn nấp phù văn, lúc này mới cất bước về phía trước, dọc theo đá xanh đường nhỏ hướng đại điện đi. Đá xanh đường nhỏ bất quá một trượng rộng, hai bên đều là vách núi, tuy rằng dài một ít bụi cây cỏ dại, nhưng không giấu được bất luận cái gì quái vật. Vệ Vô Kỵ cũng liền một cướp mà qua, trong chốc lát, liền đi tới đại điện cửa điện trước khi nơi này nguyên là đại điện sân rộng chiều dài 60 mươi trượng rộng thùng thình ước 40 mươi trượng mặt đất tất cả đều là ngọc thạch cửa hàng điện chỉ bất quá đều bị bùn cắt che giấu trưởng thành một mảnh bùi cây bãi cỏ vệ vô kỵ đi tới cửa điện trước nhìn âm trầm đại điện không có dám trực tiếp đi vào nơi này cảm giác thật không tốt giống như ở nơi nào gặp gỡ qua hắn luôn cảm thấy có chút tim đập nhanh túi đầu suy nghĩ một hồi hướng tư phương coi phát hiện nơi này dị thường cái này phiến sân rộng không có phủ văn phát trận chính là thông thường thông thường sân bãi. Nếu như là thông thường bãi cỏ, nên có sâu, nhưng cái này phiến bãi cỏ, nhưng không có một chút xíu sinh mạng dấu hiệu. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi thân thức ý niệm vừa cẩn thận tìm tòi một phen, vẫn là không có phát hiện một tia sinh mệnh linh động dấu hiệu. Kỳ quái, nơi này không phải là thượng cổ nơi xa xôi bí cảnh, mà là một nghìn năm trước khi lôi tông bí làm, không có khả năng biến thành tử địa A. Lại nói nơi này, thấy thế nào cũng không giống như là tử địa vệ vô kỵ một lòng đi xuống chìm cảm giác có chút không ổn tự hỏi một trận sau khi vệ vô kỵ trước bố trí một phen sau đó lấy ra phần thiên cung liên lụy một chi phù văn mũi tên hướng đại điện vào tới siêu mũi tên phong mang rượu ra một đạo ánh Huỳnh quang phát ra thanh minh bay vào âm trầm đại điện đinh phù văn mũi tên đánh đại điện vách tưởng phát ra dễ nghe thanh âm du dương vệ vô kỵ nhìn đại điện lặng lặng đợi chờ đông dưng trong đại điện phát lên một đạo kinh khủng khí tức Phảng phất hồng thủy thông thường, hướng cửa điện bên ngoài vọt tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 684, không có tác dụng nghi trận. Vệ vô kỵ thăm dò trong đại điện động tĩnh, một đạo khí tức kinh khủng bị dẫn phát, như như hồng thủy vọt ra. Cái này, đạo này khí tức là âm sắc khí, thần ý chấp nghiệm. Vệ vô kỵ sắc mặt đại biến, đi tới nơi này nhi sau khi, cảm giác thượng luôn cảm thấy có điểm quen thuộc, nguyên lai là nguyên nhân này. Đạo này nồng nặc âm sắc khí, cùng lao thụ lạc diệp đổ giới vực trung, con kia thần ý chấp nghiệm âm sát khí giống nhau như lúc vệ vô kỵ tâm trung một cái giật mình hoàn hảo tự mình cẩn thận an bài chuẩn bị ở sau hắn xoay người lui về phía sau trong nháy mắt trốn hổ lô tiên cảnh bên trong trong đại điện mơ hồ hiện ra một đạo mơ ảo mơ hồ bóng người đứng thẳng bất động hướng ra phía ngoài dòng nó ngoài điện có ánh nắng kia không dám bước ra một bước bất quá xem nó khí thế của không quá như là thần ý chấp niệm a vệ vô kỵ ẩn thân hồ lô tiên cảnh trong Hướng ra phía ngoài quan sát động tĩnh, thực lực của nó so với thần ý chấp nghiệm, có cách biệt một trời, một cái tại thiên, một cái trên mặt đất. Ừ, ta hiểu được. Hắn không phải là thần ý chấp nghiệm, mà là hồn tu. Điển tịch ghi chép, người sau khi chết, nếu như tu luyện thần thức ý niệm cường đại, có thể vận dụng phù văn khóa lại thần hồn. Nếu có công pháp tương ứng, có thể tiếp tục tu luyện, thành tựu hồn tu thân, cũng chính là nếu nói quỷ tu. Hồn tu mang theo một ít kiếp trước ký ức, không giống thần ý chấp nghiệm như vậy bị lạc bản tính của mình. Nhưng hai người thực lực, cũng kém cách xa. Vệ vô kỵ từ khí thế thượng quan sát đối phương, đạo này hồn sửa thực lực, hơn mình xa, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nơi đây chỉ cô linh linh một ngôi đại điện, mở ra cửa đá cái chìa khóa liền ở bên trong này. Thế nhưng có hồn tu thủ hộ, sự tình liền khó làm. Vệ vô kỵ như mày, bắt đầu tự hỏi đối sách. Không có bị lạc bản tính, có kiếp trước ký ức, liền có thể cầu thông giao lưu. nhưng vệ vô kỵ không có hướng phương diện này suy nghĩ bởi vì thực lực của đối phương đủ để áp chế tự mình song phương không ở một cái độ cao rất khó ngang nhau địa giao lưu hơn nữa hồn tu cùng thần ý chấp nghiệm đều có thể hấp thụ linh tính sinh mạng tinh hồn tráng đại thành tựu mình thân nơi đây trong bụi cỏ ngay cả một con sâu cũng không có đoán chừng là cùng tên này hồn tu có quan hệ vệ vô kỵ cảm giác mình tại đối phương trong mắt giống như với một đạo mỹ vị món ngon còn là không nên mạo hiểm nếu như Thanh phong đám người có thể đi tới nơi này, ngược lại có thể lợi dụng, hấp dẫn ở tên này Hồn Tu. Đáng tiếc, phỏng chừng bọn họ đã có thể đi tới nơi này hy vọng không lớn. Một gã luyện mạch kỳ thực lực, hai gã đệ thất giai vị thực lực, tổng cộng ba con kim ma quái, vô cùng có khả năng đưa bọn họ toàn bộ chết. Vệ vô kỵ trong lúc nhất thời bị khốn cục trước mắt cho khó khăn ở. Ban ngày có ánh nắng, Hồn Tu cũng không dám đi ra đại điện, buổi tối chính là thiên hạ của hắn. Ngay cả sâu tinh hồn đều bị cắn nuốt sạch sẽ. có thể nói hung tàn hết sức đống dưng vệ vô kỵ trước mắt sáng ngời nghĩ ra cách đối phó mình có thể tại lúc ban đêm bày một ít nghi trận làm ra vô số huyết nhục người tiến ở đây biểu hiện giả dối rủ dô đối phương bị lừa làm đối phương ly khai đại điện sau khi liền là cơ hội của mình bất quá thực lực đối phương mạnh còn hơn vệ vô kỵ mấy lần vệ vô kỵ tự nghĩ nếu muốn đã lừa gạt đối phương không phải là một chuyện dễ dàng việc đối phương rất có thể là tại một nghìn năm trước khi lôi tông tan vỡ thời điểm trở thành một gã hồn tu một nghìn năm chưa từng thấy qua người sống hy vọng hắn một khi cảm giác được liền không chút do dự lao ra đại điện vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng biện pháp đã nghĩ tốt kế tiếp chính là chuẩn bị từng viên ngọc phù bị chế tác được vệ vô kỵ có thể cách mười giảm cự ly tùy ý niệm thúc đẩy dẫn động một khi ngọc phù khởi động lập tức diễn hóa ra một đạo nhân ảnh nằm ở trong bụi cỏ bất kể là thần thức ý niệm tìm tòi còn là mắt thường dình chỉ cần không đi gần ngũ xích bên trong sẽ rất khó nhận rõ qua đây, chỉ cần chỉ là bóng người mô phỏng theo, còn không quá đủ. Vệ Vô Kỵ dùng hai quả ma thú nguyên đan, luyện chế ra 10 miếng ma thú hình ảnh ngọc phù. Người cùng ma thú hình ảnh thay thế xuất hiện mới đáng sợ hơn sức dụ dỗ. Đến lúc đó, cái này phiến khu không ngừng mà xuất hiện nhân loại cùng ma thú, đối phương không rõ chân tình, chỉ có thể là qua lại buôn ba coi. Mà Vệ Vô Kỵ liền tiến vào đại điện, tìm được mở ra cửa đá cái chìa khóa. Môi đạo ngọc phù cùng phù văn Đều là tỉ mỉ luật chế Vệ vô kỵ tại chung quanh bố trí xong, Tính hậu Thái Dương xuống núi Buổi tối đã tới Ban đêm, lạnh phong tập tập Một đạo trăng tròn dâng lên Chấm chấm đẩy sao lộ ra đầu Vệ vô kỵ đang chuẩn bị khởi động ngọc phủ Ba đạo nhân ảnh từ lôi quốc phương hướng Vọt ra Thanh phong, tạ hoa, hồng ngọc Bọn họ lại còn sống Ha ha, thật là hết ý kinh hỉ. Do ba người bọn hắn người sống tại Kế hoạch của ta liền nhiều một phần nắm chặt Vệ vô kỵ xa xa thấy, ba người từng người tách biệt ngồi xuống, không còn có đồng bạn cảm giác. Tương phản, ba người đây đó trong lúc đó lại nhiều một tia đề phòng, lẫn nhau kiêng kỵ hình dạng. Không biết giữa bọn họ chuyện gì xảy ra, nhưng vệ vô kỵ có thể khẳng định, đối mặt kim Mao quái trong lúc sinh tử, nhất định xảy ra rất nhiều cố sự, mà người khác, đoán chừng là đã biến mất. Hô! Một đạo màu đen khói mù, từ trong đại điện bay ra, tha duệ đôi giải, vốn lượn xa hình, dọc theo triền núi đường nhỏ. hướng ba người nghỉ ngơi vị trí đi cơ hội tới vệ vô kỵ từ chỗ tối đi ra tốc độ bay mau phản phất một đạo hư ảnh thông thường hướng đại điện chạy đi trong đại điện mặt phá đổ nát vụn vệ vô kỵ thần thức ý niệm mọi nơi tìm tòi không buông tha từng khả nghi góc lúc này xa xa truyền đến thanh phong ba người kinh hô chi thanh đoán chừng là cùng hồn tu bắt đầu tiếp xúc chiến đấu lấy thực lực của ba người này đỡ không được bao lâu vệ vô kỵ khởi động một đạo dòm ngó phù văn kiểm tra giao thủ tình cảnh Chỉ thấy tạ hoa, hồng ngọc chạy trối chết, hát xác đuổi mù quấn thanh phong, chậm rãi muốn chui vào thân thể của hắn trong. Tên này hồn tu, nghĩ đoạt xá thanh phong thân thể. Hắn bị nhốt ở chỗ này hơn một ngàn năm, không cách nào ly khai, đoán chừng là chỉ đạt được thân thể, mới có biện pháp ly khai. Nếu hắn muốn đoạt bỏ, như vậy thời giờ của ta, biết hơi chút nhiều một chút. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ không để ý tới nữa, chuyên chú bản thân sự tình. Thân thức ý niệm quét qua đại điện, vệ vô kỵ không có phí nhiều ít lực. liền tìm được đại điện ở giữa huyền cơ thật không ngờ thuận lợi như vậy vệ vô kỵ chạy vội đi qua dưới đất là một đạo lôi tông phủ văn ấn ký phải phá giải phù văn khả năng mở ra phía sau không tính là quá phức tạp có thể mượn dùng hát thạch lực lượng rất nhanh phá giải phù văn vệ vô kỵ hai tay đặt tại phủ văn bên trên mang phủ văn ấn ký thu hút sau đó thần thức ý niệm chìm vào ý thức hải diễn hóa tiểu nhân đứng ở hát thạch mặt trên bắt đầu thôi diễn phá giải dựa vào hắc thạch lực lượng Vệ vô kỵ chỉ dùng 10 hơi thở thời gian, liền đạt được phương pháp phá giải. Thân thức ý niệm rời khỏi ý thức hải, vệ vô kỵ nghe xa xa truyền đến hồng ngọc thê lương kêu thảm thiết. Hán vội vàng thông qua phủ văn coi, phát hiện thanh phong, tạ hoa đều ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc ních, đoán chừng là đã chết đi. Mà khói đen chính lượn lờ tại hồng ngọc trên người, chui vào trong cơ thể nàng. Cồn vật bi KF, chương 685, khốn cảnh. Vệ vô kỵ biết thời gian không nhiều lắm. vội vàng bắt đầu phá giải mặt đất phù văn luân ký phù văn khởi động màu đỏ ánh huỳnh quang đại thịnh phảng phất một đạo màu đỏ san hô từ mặt đất dâng lên vô số hồ quang như suối phun thông thường từ trận văn trung tâm tuấn ra hướng tư phương chạy tiêu thất ở phía xa một đạo ngọc thạch bàn từ đại điện trung tâm lòng đất chậm rãi thăng lên tại bàn bên trên để một cái ngọc thạch tráp dài một xích rộng nửa thước mặt trên tạo hình bốn cái đại tự lôi văn phần chìa khóa chính là cái này không nghĩ tới như vậy địa thuận lợi được tới toàn bộ không hưởng thời gian vệ vô kỵ trong lòng mừng rỡ lúc này mới vừa rồi còn tại gào thảm hương ngọc cũng ngã trên mặt đất ba người đều là chết sống không biết hình dạng đạo kia âm sát khói đen còn lại là lẳng lặng huyền đình ở trên hư không xem bộ dáng là đoạt xá thất bại ta lập tức khởi động ngọc phù cầm lôi văn phần chìa khóa ly khai vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ giơ tay lên khởi động thiết chí ngọc phù trong sát na mấy địa phương ngọc phù bị khởi động diễn hóa ra bóng người cùng ma thú hình thái âm sát khói đen lập tức hướng những chỗ này đánh móc sau gáy thiết chí ngọc phù là ngay cả tiếp theo khởi động chỉ cần khởi động quả thứ nhất phía sau ngọc phù chỉ biết dựa theo trước thiết chí tự động mở ra liên tục đi xuống vệ vô kỵ nhìn một chút bàn không có phát hiện địa phương gì đặc biệt liền nhẹ nhàng mà mở ra ngọc thạch tráp không sai bên trong đến lôi văn phần chìa khóa đúng là mở ra cửa đá cái chìa khóa thời khắc tối hậu nghìn vạn không muốn tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vệ vô kỵ cẩn thận nhìn một chút thân thủ hướng lôi văn phần chìa khóa trộm tới đông dưng một đạo bàng bạc lực lượng lăng không mà sinh trong nháy mắt đưa hắn ngăn chặn làm hắn không thể động đậy không tốt ngọc thạch này bên trong hộp có một đạo đơn độc cấm kỵ bị ta gây ra vệ vô kỵ thầm kêu không ổn đạo này cấm kỵ cùng phía trước phá giải phù văn chút nào không thể làm chung cùng ngọc thạch bản cũng không có bất luận cái gì liên quan có thể nói cùng ngọc thạch cháp. cũng không có chút nào liên hệ, chỉ là đơn độc một đạo cấm kỵ phù văn dấu ở ngọc thạch bên trong hộp đã lửa gạt hai mắt của mình. Ngọc thạch bên trong hộp phù văn cấm kỵ hóa thành một đoàn ánh huỳnh quang thăng lên hư không, tia sáng chói mắt trùng một đạo màu đen phù văn xiên xích như mạn đẳng tiểu điệu dọc theo người ra ngoài xa hình chạy mang vệ vô kỵ khóa được nghiêm nghiêm thật thật Thương xiên xích lưỡng đoan hướng bên cạnh mặt đất rơi đi, phản phất lạc địa sinh căn thông thường thật sâu chui vào lòng đất. Ngay trong nháy mắt này. Vệ vô kỵ cảm giác cả người mềm nún, cả người chân khí, dĩ nhiên không tự chủ được theo xiềng xích sói mòn, bị lấy ra không còn. Ngay sau đó, vệ vô kỵ phát hiện thần trí của mình ý niệm cũng bị gông cùm xiềng xích, cũng không có thể hướng ra phía ngoài tìm kiếm, cũng không có thể chìm vào ý thức hải, mình bây giờ thì dường như một gã người thường thông thường. Như thế mạnh phù văn cấm kỵ, lần này tính sai, toàn bộ xong. Vệ vô kỵ kinh hãi trong lòng tốt đỉnh, nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, đối phương là hồn tu. một nghìn năm trước khi bị nhốt hơn thế địa nhìn hắn đoạt xá hình dạng rõ ràng cho thấy muốn rời đi nơi đây nhưng không biết vì sao ba người đoạt xá đều thất bại nếu đối phương có rời đi nguyện vọng nói không chừng có thể nói một chút pham la là, là phù văn đều có phá giải chỗ đạo đùa này văn xiềng xích cũng giống như vậy nếu có thời gian khiến vệ vô kỵ tỉ mỉ tìm hiểu một phen cũng có thể tìm tới phá giải biện pháp đáng tiếc là lúc này không có thời gian vệ vô kỵ nghe phía sau truyền tới tiếng gió thổi Một đạo lạnh lẽo thấu xương, theo gió thanh tràn ra qua đây. Hồn tu không phải là đướng đốc, chỉ là một nghìn năm không có nhìn thấy qua người sống, dễ dàng hơn bị lừa bị lửa một ít. Nhưng qua lại đi tới đi lui, chạy lên mấy phen, coi như là đồ heo, cũng có thể tỉnh lộ lại. Ngàn năm, không có thấy người, hôm nay đột nhiên gặp được bốn cái. Trong đó lấy người ưu tú nhất, lá gan cũng rất lớn, chính là luyện khí cảnh diễn mạnh kỳ thực lực, liền dám ở diện tiền buồn tọa, khoe khoang phủ văn chi thuật. âm sát khói đen diện hóa ra một đạo hình người răng dấp phập phình qua đây hướng vệ vô kỵ chuyển ra ý niệm ha ha, hiện tại ngươi bị khống trụ sống hay chết vậy do trong lòng ta vừa đọc ngươi còn có cái gì thoại hảo thuyết vị tiền bối này văn bối bất hạnh bị phù văn cấm kỵ vây khốn không lời nào để nói thế nhưng tiền bối ngươi không phải là muốn rời đi nơi đây sao nói không chừng ta có thể giúp tiền bối một điểm nhỏ bận vệ vô kỵ mệnh huyền nhân thủ phóng thấp tư thế cùng đối phương nói chuyện điều kiện ngươi giúp bản tọa ngươi biết bản tọa hiện tại là cái gì không? Đối phương truyền ra một đạo ý niệm. Tiền bối chính là một nghìn năm lôi tông nhân vật, lôi tông tao ngộ đại kiếp nạn tan vỡ, tiền bối bị nhốt ở chỗ này, làm thọ nguyên hết lúc, tu luyện thành một gã hồn tu. Sau đó một khốn một nghìn năm, vệ vô kỳ đáp. Ha ha, ngươi đã biết hồn tu, thì nên biết bản tọa phải ra khỏi khốn, không dâu ngươi tới tương trợ. Đối phương truyền đến một đạo ý niệm. Tiền bối nếu là nghĩ đoạt xá, chẳng lẽ không hại sợ thất bại sau khi? Không còn có người có thể tới chỗ này, một mực khốn hơn thế địa, thẳng đến thọ nguyên trung kết sao. Vừa mới ba người kia, tiền bối cũng thử qua, cũng không phải bất luận cái gì thân thể, đều thích hợp đoạt xá. Vệ vô kỵ cao giọng nói. Hắn cũng nghĩ tới, đối phương nếu muốn đoạt xá, tất nhiên sẽ buông ra thần thức ý niệm gông cùng siếng xích Ý thức hải còn có hát thạch, có thể cùng đối phương hợp lại cái người chết ta sống. Nhưng là đối phương thế nhưng sống một nghìn năm hồn tu, vệ vô kỵ cũng không muốn đi đến cuối cùng này một bước. tốt nhất còn là nói chuyện điều kiện lẫn nhau lợi ích là thượng đối phương không nói gì lặng lẽ nổi lơ lửng quay chung quanh vệ vô kỵ tinh tế coi hắn tận lực không chế âm sắc khí không dính thượng vệ vô kỵ cũng không cần ý niệm tiến nhập vệ vô kỵ thân thể tìm kiếm chỉ bằng mình kinh nghiệm lặng lẽ quan sát của ngươi thần thức ý niệm rất cường đại ta cảm giác được so ba người kia cường đại hơn nhiều phòng trừng. ít nhất vượt lên trước đối phương bốn gấp năm lần như vậy thần thức ý niệm có thể nói thiên tài ha hả đối phương một đạo ý niệm chuyển tới đa tạ tiền bối khích lệ vệ vô kỵ trên mặt đang cười nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ đối phương không cho âm sát khí dính vào tự mình là bởi vì mình bây giờ là một người bình thường dính vào âm sát khí thân thể chỉ biết bị hao tổn mà đối phương không cho thân thể bị tổn thương duy nhất mục đích chính là chuẩn bị muốn đoạt bỏ cổ thân thể này ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng ba người kia thân thể quá yếu căn bản không chịu nổi thần của ta thức ý niệm ngươi lại không giống với Bởi vì ngươi thần thức ý niệm như vậy địa cường đại, chứng minh của ngươi thân thể, định có thể thừa thụ ở của ta thần thức ý niệm, thật là một tốt thân thể. Đối phương truyền giao ý niệm, hơn nữa ngươi bây giờ bị phù văn cấm kỵ xiềng xích vây khốn, không phản kháng chút nào lực, ngay cả tự sát đều làm không được. Ha ha, thật là một hồi tuyệt không thể tả cơ duyên, thiên đại tạo hóa. tiền bối, ta sẽ phản kháng, thần của ta thức ý niệm cũng rất cường đại, ai chết vào tay ai, còn cũng còn chưa biết. Vệ vô kỳ đáp bản tọa tán ngươi vài câu ngươi mà bắt đầu đáp ý của ngươi thần thức ý niệm cường đại trở lại cũng khó mà vượt lên trước bản tọa một nghìn năm tu hành đối phương truyền ra ý niệm diễn hóa thân hình hóa thành một đạo khói đen hướng vệ vô kỵ quấn đi vòng qua chỉ liêu mạng vệ vô kỵ chuẩn bị đánh một trận cuối cùng đúng lúc này đối phương đột nhiên ly khai vệ vô kỵ đứng ở ngoài một trượng một lần nữa diễn hóa hình người ngơ ngác nhìn vệ vô kỵ khói đen diễn hóa trên mặt mũi lộ ra giật mình biểu tình cồn vật bi Hi Chương 686, 1000 năm tan hồn. Hồn tu hóa thành khói đen nào tới, chuẩn bị đoạt xá, Vệ Vô Kỵ cũng chuẩn bị sau cùng đánh một trận. Lúc này, đối phương đột nhiên lui về phía sau, đứng ở ngoài một trượng, một lần nữa diễn hóa của người hình trên mặt mũi, lộ ra giật mình biểu tình. Vệ Vô Kỵ không rõ đối phương vì sao đột nhiên lui về phía sau, thấp thỏm trong lòng, lặng lẽ nhìn đối phương, không nói gì. Suy, đối phương vươn một tay, khói đen diễn hóa lơi dao, lăng không rạch một cái. Vệ vô kỵ ra thịt, bị cắt một cái nhân khẩu, một vòi máu tươi bừng lên. Hồn tu nhẹ nhàng phất tay hư dẫn, vết thương dũng manh tiến ra tiên huyết, hướng không trung thổi đi. Sau một khắc, hồn tu mang một đạo khói đen như tơ như sợi địa cuốn đi vòng qua, mang tiên huyết túi ở tại bên trong. Lôi tộc máu huyết, tinh thuần nhất huyết mạch truyền thừa, không nghĩ tới trên người ngươi có lôi tộc máu huyết, ngươi là từ đâu nhi đạt được cái này lôi tộc máu huyết truyền thừa. Hồn tu cách một lúc lâu, mới truyền ra một đạo ý niệm. Vệ vô kỵ nghe đối phương câu hỏi, Trong lòng biết còn có hy vọng, vừa cười vừa nói, huyết mạch truyền thừa đương nhiên là sinh mà cũng có, vạn bối trời sinh đối lôi đỉnh có lực tương tác. Người ở đây nói rằng, huyết mạch truyền thừa chỉ biết theo năm tháng trôi qua, càng ngày càng loãng, sau cùng cho đến tiêu thất. Từ thượng cổ thời đại đến bây giờ, vô cùng tuyến nguyệt, thiên phú truyền thừa chỉ biết càng ngày càng ít. Tinh như vậy tinh khiết lôi tộc máu huyết, ta nghĩ là hắn đưa cho người A. Hồn sửa khói đen thân thể, bắt đầu diện hóa, biến thành lôi thương trì vực trong. lôi tộc người khổng lồ một mắt răng rớp vệ vô kỵ mang mắt thấy đi trong lòng thầm giật mình đối phương nhất định là ra mắt cự nhân tuy rằng không thể biến thành cự nhân cao to nhưng cự nhân toàn thân quấn xiềng xích mặt thượng con kia mắt mù một đạo dữ tợn vết thương do từ hạ từ mắt mù thượng trải qua phá vỡ trên mặt da thịt hướng hai bên mở ra chuột mục kinh tâm vết sẹo đều bị giống như lúc không có chút nào khác biệt ngươi rất tốt tên gọi là gì hồn tu truyền ra một đạo ý niệm văn bối tên là vệ vô kỵ Vệ vô kỵ đáp: Máu huyết bên trong bao hàm ý chí của mình, chỉ tự mình cam tâm tình nguyện dành cho cạnh người mới có thể đạt được. Ta không biết ngươi có sở trường gì, bị cự nhân hữu ái, đạt được hắn lôi tộc máu huyết. Ha ha, cái này không trọng yếu, mấu chốt là ngươi chiếm được máu huyết, cũng chính là chiếm được lôi tộc truyền thừa. Hồn tu ý niệm giao lưu, tâm tình rất tốt hình dạng. Tiền bối cần máu huyết, vạn bối cũng có thể ngưng tụ một ít, chỉ là vạn bối không biết thế nào ngưng tụ máu huyết. Vệ vô kỵ cười nói. Ha ha, ngươi làm máu huyết là tầm thường tiên huyết, có thể ngưng tụ một ít. Cự nhân cho ngươi một giọt máu huyết, thực lực sau đó hàng rất nhiều, không biết cần tu luyện thời gian bao lâu, khả năng khôi phục lại. Hồn tu truyền ra một đạo ý niệm, hơn nữa, lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản là không cách nào ngưng tụ ra máu huyết. Hơn nữa, ta cũng không cần của ngươi máu huyết, ta chỉ nhớ ngươi vì làm một việc. Tiền bối có gì phân phó, vạn bối nhất định sẽ tuân mệnh. Vệ vô kỵ cuối cùng cũng thở dài một hơi, đối phương có điều cầu. xem ra mạng nhỏ là bảo vệ trước tiên ta hỏi ngươi ai cho ngươi tới bắt cái này lôi văn phần chìa khóa hồn tu ý niệm truyền lời hỏi cũng là một gã tiền bối trên thực tế ta cũng biết hắn thuộc về nhân loại vẫn là chết thể ta đoán hắn cùng với tiền bối một dạng cũng là một nghìn năm lôi tông người vệ vô kỵ không dám tâm tồn may mắn đem trung niên văn sĩ tướng mạo hướng đối phương hình dung một lần hồn sửa khói đen thân thể đống dưng biến ảo diễn hóa ra trung niên văn sĩ răng dấp có đúng hay không cái dạng này đối chính là vị tiền bối này vệ vô kỳ đáp không nghĩ tới hắn còn sống hồn tu ý niệm truyền âm bất quá vị tiền bối này nhìn qua phảng phất tử thể thông thường vệ vô kỵ nói đây là một loại công pháp hồn tu nói nơi này ngừng phảng phất không muốn nói thông thường nói sang chuyện khác ngọc thạch bên trong hộp lôi văn phần chìa khóa là một quả hàng giả mở ra không được lôi thương chi vực cửa đá thực sự lôi văn phần chìa khóa ở ta nơi này nhi Tiền bối làm sao biết, lôi văn phần chìa khóa là mở ra cửa đá cái chìa khóa. Vệ vô kỳ hỏi. Ta đương nhiên biết, không ai so với ta hiểu rõ hơn lôi thường chi vực, bao quát lôi tông văn sĩ, còn có tên kia cự nhân. Hồn tu truyền đến ý niệm giao lưu, văn sĩ biết đến sự, ta đều biết, ta biết đến sự, hắn lại không biết chút nào. Bao quát sau cửa đá mặt có chút gì, văn sĩ cũng không hoàn toàn biết, ta cũng nhất thanh nhị sở. Tiền bối một nghìn năm trước khi, tại lôi tông là thân phận như thế nào? Vệ vô kỵ tò mò hỏi, bản tọa không phải là lôi tông người, tốt lắm, nhàn thoại dừng ở đây, nói chuyện lúc này chuyện tình. Ta có thể thả ngươi ly khai, nhưng có một cái điều kiện. Hồn tu ý niệm giao lưu, muốn vệ vô kỵ giúp hắn bắt ba con kim ma quái, toàn thân kim sắc bộ lồng, không có một cây hôn tạp lồng, trên trán sinh có một con bí mật ánh mắt tam mắt kim ma quái. Lo lắng đến ba con kim ma quái thực lực, vượt qua vệ vô kỵ, đối phương cho hắn định ra ba năm kỳ hạn, Tiền bối nguyện ý khiến ta ly khai sợ không đơn giản chỉ là chuyện này a vệ vô kỵ thăm dò mà hỏi thăm sự tình từ nay về sau sau này hay nói đều không phải là việc khó gì lấy năng lực của ngươi cũng có thể làm đến hồn tu hướng vệ vô kỵ truyền ra ý niệm bây giờ vì ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn ta muốn tại thân thể của ngươi bên trong loại hạ một đạo cấm kỵ đạo này cấm kỵ là hồn tu đặc hữu nguyền rủa cấm kỵ giấu tại thân thể chúng bình thường đối với ngươi không có ảnh hưởng nhưng nếu như ngươi nỗ lực khu trừ sẽ gặp phát tác ba năm kỳ hạn ngươi như không tới gặp ta Nguyên rủa biết phát tác tiền bối yên tâm đi ba năm sau khi mặc kệ thực lực của ta có thể hay không đạt được bắt kim mao quái tiêu chuẩn ta đều biết đi tới nơi này nhi vệ vô kỵ tùy ý đối phương tại thân thể mình trung loại hạ một đạo Nguyên rủa cấm kỵ một đạo lạnh leo khí tức chui vào thân thể theo kinh mạch chạy co giúp ở thân thể góc hiện tại vệ vô kỵ trong thân thể thì có lương đạo Nguyên rủa cũng may đều tại trong không chế không có lẫn nhau xung đột ngươi chăm chú giúp bản tọa làm việc bản tọa sẽ không bạc đãi với ngươi hồn tu sau đó truyền ra một đạo ý niệm mang sau cửa đá mặt cơ mật nói cho vệ vô kỵ vệ vô kỵ gật đầu giả ra mừng rỡ kinh ngạc gián dấp hướng đối phương cảm ơn hắn biết đối phương tự nói với mình cái này bất quá là hy vọng thực lực của chính mình để cao sau khi thuận tiện hoàn thành chuyện của hắn mà thôi trên đời này không có ăn không phải trả tiền cơm trưa nhất là tự mình lúc này tình cảnh lại càng không có ăn không phải trả tiền phần hồn tu giao phó xong sau khi khói đen thân thể phân ra một đạo cô đọng khói đen giống như đặc dính thức ăn lỏng trên không trung ốn lượn xà hình bám vào khóa lại vệ vô kỵ phù văn xiềng xích bên trên thức ăn lỏng theo phù văn xiềng xích rất nhanh tràn ra đi số hơi thở thời gian liền hiện đầy cả đạo xiềng xích thường một tiếng kim loại tan vỡ thanh âm của khóa lại vệ vô kỵ xiềng xích thốn thốn mà đoạn hướng ra phía ngoài vang tung tóe diễn hóa vô số lưu quang tiêu tán đi Vệ vô kỵ trọng lấy được tự do, thử một chút toàn thân kinh mạch, không có chút nào không khỏe, chắp tay hướng đối phương bái tạ. Hồn tu vạch vị trí, khiến vệ vô kỵ lấy ra chân chính lôi văn phần chìa khóa, ý bảo hắn dọn thượng tiên huyết, cùng phần phù hợp. Vệ vô kỵ theo nếp làm, lôi văn phần chìa khóa hiện ra một đạo nhàn nhạt ánh hình quang, một đạo ý niệm chuyển tới. Cảm thụ được đạo ý niệm này, vệ vô kỵ cả người rung lên, đứng tại chỗ thần tình dại ra. bi, Chương 687, Mê Vậy lai lịch. Lôi văn phần chìa khóa trong một đạo ý niệm chuyển tới, vệ vô kỵ coi ý niệm giải ra tại tại chỗ. Sau ba hơi thở, vệ vô kỵ mới từ giải ra chung rời khỏi, khôi phục thái độ bình thường. Lôi văn phần chìa khóa bên trong có một bộ lôi đỉnh phù văn chi thuật, ngươi có thể chiếu tu luyện, đối thực lực của ngươi có trợ giúp lớn lao. Hồn tu ở bên cạnh chuyển đến một đạo ý niệm. Văn bối đa tạ. Vệ vô kỵ chắp tay đáp. Hồn tu cũng không nhiều lời, ý bảo vệ vô kỵ đi theo. đưa hắn đưa đại điện phía sau đất hoang đi tới một mảnh bằng phẳng đất hoang trước hồn tu khiến vệ vô kỵ phất đi phía trên đất mặt vệ vô kỵ diễn hóa một đạo cuồng phong thổi đi đất mặt cuốn lên tản ra lộ ra một đạo truyền thống pháp trận bản tọa còn có một món khác tặng cho ngươi tin tưởng đối với ngươi sẽ có làm giúp đỡ hồn tu truyền ra ý niệm sau khi khói đen thân thể bỗng dưng tản ra một lần nữa hóa thành bụi mù Hưu, bụi mù hình thành một đạo vòng xoáy như màu đen như gió lốc chậm dài xoay tròn Sau ba hơi thở, một điểm tia sáng tại vòng xoáy trung phát lên, từ từ trở nên trong suốt trong sáng, Nội lơ lửng hướng vệ vô kỵ bay tới, huyền đình ở trước mặt của hắn. Tiền bối đây là cái gì? Vệ vô kỵ hỏi. Địa hình phần đồ, đối với ngươi hữu dụng. Hồn tu chuyển ra ý niệm. Vệ vô kỵ đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng tiếp xúc trong suốt điểm sáng, ánh Huỳnh quang tiêu thất, một đạo ý niệm chuyển tới, là hai cái địa phương địa hình phần đồ. Lôi thương chi vực địa đồ, hoàn chỉnh kể lại. Bao hàm toàn bộ bí cảnh khu vực tất cả truyền thống điểm. Có đạo này địa đồ, vệ vô kỵ có thể tại lôi thương chi vực thông hành không trở ngại, tùy ý địa ngang dọc chuyển tiếp một Khác bản địa đồ là lôi tông tông môn địa đồ, từng địa phương tường tận con đường, đều có đánh dấu, còn có số cái điểm đỏ đánh dấu. Điểm đỏ vị trí là tam mắt kim mau quái vật, khả năng xuất hiện địa phương. Đạo này truyền thống trận cần máu tươi của mình vi dẫn, mới có thể khởi động, ngươi bây giờ có thể lý khai. hồn tu hướng vệ vô kỵ truyền đến một đạo ý niệm đa tạ tiền bối ván bối bây giờ muốn qua bên kia nhìn chết đi ba người vệ vô kỵ chắp tay nói hồn tu không có ngăn trở vệ vô kỵ bay nhanh đi tới ba người thi thể vị trí tỉ mỉ lục soát dâng lên tam thân phận của người công bố thanh phong hồng ngọc đều là lưu vân thành tông môn đệ tử tạ hoa còn lại là huyền thiên tông đệ tử có tông môn thân phận ngọc bài làm chứng tại thanh phong trong không gian chứa đồ vệ vô kỵ đạt được một quyển tương tự với gia phả gia huấn điện tịch mặt trên kỹ thuật lôi tông đại kiếp nạn lúc một chút kinh nghiệm, lôi tông đại kiếp nạn đột nhiên bạo phát, tông môn chi địa nhất thời biến thành sát lục địa ngục. thanh phong tổ tiên phụng mệnh mang theo lôi văn phần chìa khóa, chạy trốn tới lôi ẩn hàng đá tới hạn, mang lôi văn phần chìa khóa ngấp trong trong đại điện. Hán động tâm nghĩ muốn đem lôi văn phần chìa khóa lưu cho mình hậu nhân, liền tại ngọc thạch bên trong hộp bố trí hạ một đạo mình cấm kỵ, không cho người khác lấy đi. sau quá trình vệ vô kỵ đại khái cũng có thể suy đoán. Tên này cùng lôi tông quan hệ mật thiết tu giả, cũng chạy tới nơi này, dùng giả lôi văn phần chìa khóa, thay đổi thực sự, trung gian khúc chết không được biết. Dù sao cũng sau cùng hắn ở chỗ này, tu luyện thành vì hồn tu. Lôi cốc lôi đình đối với âm vật, có khắc chế phần dùng, truyền thống pháp trận cần máu tươi của mình khởi động. Hồn tu khác nhau cũng không có, không thể làm gì khác hơn là khốn thủ đại điện, một nghìn năm cô độc. Lúc đầu tên này hồn tu cũng là muốn bắt được lôi văn phần chìa khóa, đặt được sau cửa đá mặt gì đó. Nhưng hắn hiện tại đã hóa thành hồn tu, cái này cùng lôi đỉnh tương quan đồ vật, chuyên môn khắc chế âm hồn, hắn không dùng được, chỉ bán một cái nhân tình, tặng cho ta. Vệ vô kỵ nhìn điện tịch ghi đi lại, trong lòng âm thầm tự hỏi tiền căn hậu quả. Cái này một nghìn năm trước kiếp số, đối vệ vô kỵ chút nào không thể làm chung, cái này suy đoán cũng là ở trong lòng chợt lóe lên. Hắn chỉ là đối hồn sửa thân phận, có rất lớn hiếu kỳ. Một gã tu giả, không phải là lôi tông người, nhưng đối với tông môn địa hình. nhưng lại như là nơi đây quen thuộc, trên bản đồ đường nhỏ thầm nghĩ đều có đánh dấu. Đối với Lôi Thương Chi vực quen thuộc, càng làm cho người kinh hãi, phải biết rằng coi như là Nam Đại tông môn, đối Lôi Thương Chi vực cũng không có như vậy tưởng tận địa đồ. Hơn nữa, hắn đối sau cửa đá mặt quen thuộc, lại đang lôi tông tông chủ trung niên văn sĩ bên trên. Còn có, hắn truyền thuyết năm văn sĩ giống như tử thể, là tu luyện một loại công pháp, đến tột cùng là công pháp gì? Vệ vô kỵ đối tên này hồn tu, có một loại sâu đậm đề phòng. bởi vì không rõ, cho nên đề phòng. Lâu nghĩ vô dụng, dù sao cũng việc đã đến nước này, hiện nay cũng không có nguy hiểm. Vệ vô kỵ bỏ qua cái này dườm giả suy nghĩ, tiếp tục kiểm tra thu hoạch chi vật. Tạ Hoa trên người không có đặc biệt thu hoạch, Hồng Ngọc trên người lại phát hiện một quyển luyện khí cảnh vũ kỹ, một bộ vô danh tiên bí quyết. Đối mới hiểu được tiên ý cảnh, trên người có một quyển tiên bí quyết, chút nào không kỳ quái. Nhưng vệ vô kỵ tại vô danh tiên bí quyết khúc dạo đầu, nhìn thấy hai câu, tinh vẫn tựa như lưu hỏa. Tiễn đi như lưu tinh, vệ vô kỵ lúc ban đầu tu luyện tài bắn cung, chính là rơi tinh tiễn bí quyết. Mặt trên cũng có hai câu này. Hán vội vàng về phía sau lật xem, quả nhiên rơi tinh tiễn bí quyết chính là bộ này vô danh tiễn bí quyết, đơn giản hóa biên soạn mà thành. Vô danh tiễn bí quyết công pháp chủ yếu là tiễn ý tu luyện, sau cùng có tam phúc đồ vẽ, cùng rơi tinh tiễn bí quyết thượng tranh vẽ giống nhau như đúc. Đáng tiếc tiễn bí quyết là ghi chép điển tịch, tam phúc đồ vẽ là hậu nhân miêu tả, không cách nào tìm hiểu huyền cơ trong đó. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, phía sau có nói rõ, tiên bí quyết được tự với lá đỏ sơn cốc, lá đỏ sơn cốc, lá đỏ phiêu hương, huyết khắp núi cốc, đây cũng là một chỗ hung hiểm bí cảnh nơi xa xôi. Rơi tinh tiễn bí quyết mặt trên cũng có tương tự ghi lại, thiên hạ bí cảnh nơi xa xôi, nhiều không kể xiết, thượng cổ thời đại để lại quá nhiều mê, chỉ tạm gác lại sau này cơ duyên. Vệ vô kỵ cất xong vô danh tiên bí quyết, tiếp tục kiểm kê thu hoạch chi vật, tam miếng không gian chữ vật lấy được linh thạch. tổng cộng là 547 miếng cái khác tinh nguyên thạch tinh khí thạch cũng có một chút hồng ngọc cung tiễn dường như không sai có thể bán được một ít thu nhập cái khác hai người binh khí thì chỉ có thể làm làm chế tạo tài liệu nấu lại tái tạo mặt khác có ma thú nguyên đan tổng cộng ngũ miếng đều là không quá chân quý cấp hai nguyên đan còn có một chút vàng bạc chi vật vệ vô kỵ nhất định thu nhập hồ lô tiên cảnh bên trong làm xong cái này sau khi vệ vô kỵ trở lại truyền tống pháp trận hồn tu nhưng đứng ở bên cạnh âm sát khói đen thân thể, đen đặc như mực, nhìn qua tương đương địa thầm người. Vệ vô Kỵ chắp tay cáo từ, tại truyền tống pháp trận trung nhỏ một giọt máu tươi, đứng ở vị trí trung ương, bị pháp trận truyền tống đi ra. Bốn phía một mảnh đen nhánh, Vệ vô Kỵ xuyên toa mênh mông không biết không gian. Phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, cấp tốc thành lớn, hóa thành một cái vòng tròn động. Một cỗ lực lượng thôi động thân thể của hắn, đưa hắn đẩy rời đi tròn động. Vệ vô Kỵ cảm giác hai chân chứng thực, vội vàng túi đầu coi. Phát hiện mình đứng ở trên một cái đài cao. Lôi thương chi vực truyền tống đài, dường như ta bị truyền đưa đến lôi thương chi vực. Vệ vô kỵ mọi nơi quan sát, nhận rõ vị trí của mình. Có lôi thương chi vực bản đồ địa hình, hắn rất nhanh thì nhận rõ ra phương hướng, hướng cửa đá sơn động vị trí, bay đi. Tam canh giờ sau khi, vệ vô kỵ xa xa nhìn thấy sơn động. Hắn không có lập tức tiến nhập, mà là tìm một cái ẩn nút địa phương, nghỉ ngơi hồi phục sau khi, lúc này mới cất bước hướng sơn động đi đến. bi Khi Chương 688, Lôi đình phân hồ. Vệ vô kỵ nghỉ ngơi khôi phục sau khi, thân hình hướng sơn động lao đi. Một đạo nhân ảnh từ trong sơn động đi ra, là trung niên văn sĩ thân ảnh của. Hắn cảm thấy vệ vô kỵ, liền đi ra. Tiền bối, ta đã đem lôi văn phần chìa khóa mang tới. Vệ vô kỵ đi tới phụ cận, lấy ra lôi văn phần chìa khóa hướng trung niên văn sĩ ý bảo. Trung niên văn sĩ tiến lên một bước, một đôi máu đỏ ánh mắt, tại lôi văn phần chìa khóa thượng khẳng xem. thân thủ cầm trong tay, xoay người hướng trong sơn động đi đến. Vệ vô kỵ theo sát phía sau, cũng đi vào. Đi tới cửa đá trước khi, trung niên văn sĩ mang lôi văn phần chìa khóa, thâm nhập trong lỗ trọn, vung tay vung ra. kaka, ca, hai tiếng nhẹ văng lên, cắm ở lỗ trọn thượng lôi văn phần chìa khóa, lại chậm rãi chuyển động, cả vật thể phát ra ánh Huỳnh quang, phảng phất một cây quang trụ thông thường. Một đạo bàng bạc khí tức từ trên cửa đá phát lên, trên cửa bùi bầm tuân rơi địa hạ xuống. hiện ra tuyên khắc ở phía trên giường giả phù văn lôi văn phần chia khóa quan mang dọc theo trên cửa đá phù văn quy tích hướng tư phương dọc theo đi trong nháy mắt tất cả phù văn quý tích đều sáng lên ánh huỳnh quang hai phiến trên cửa đá phù văn toàn bộ hiện ra ở vệ vô kỵ trước mặt của cả đạo cửa đá nhìn qua hoàn toàn không có vừa mới bị long đồng suy lạc răng dấp thần thánh trong ánh sáng tản mát ra thương mang khí thế giống như viễn cổ trong năm tháng bất hủ quang mang chi môn vệ vô kỵ nhìn hai phiến trên cửa chính Dườm ra phú văn, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này, Lôi Văn phần chìa khóa từ cửa đá lui đi ra, rơi vào trung niên văn sĩ tay của trung. Phanh. Hai phiến đại môn hướng bên cạnh mở rộng, trên cửa ánh huỳnh quang cũng chậm rãi rút đi, lộ ra phía sau một cái lối đi. Một cổ tiên thiên lôi đỉnh khí tức từ trong thông đạo vào ra. Tiên thiên khí tức. Thuần tránh tiên thiên lôi đỉnh khí tức, không có chút nào pha tạp. Nếu có thể dùng như vậy tiên thiên lôi đỉnh, rèn luyện căn cốt, tu luyện tạo hóa kinh, còn hơn ngoại giới gấp 10 lần đại điện hồn tu theo như lời chi ngôn quả nhiên không sai vệ vô kỵ cảm thụ được cái này cổ lôi đình khí tức trong lòng trở nên rung lên trung niên văn sĩ nhìn một chút trong tay lôi văn phần chìa khóa nhẹ nhàng vất tay vứt đi lôi văn phần chìa khóa hướng vệ vô kỵ từ từ bay đi sau đó hắn xoay người cất bước hướng sau đại môn thông đạo đi đến vệ vô kỵ một thanh tiếp nhận lôi văn phần chìa khóa thu vào đi theo trung niên văn sĩ phía sau đi vào trong thông đạo sau lưng cửa đá tùy theo chậm rãi đóng kín khép lại trong thông đạo thiên thiên lôi đình khí tức càng thêm nồng nặng. nhỏ vụn hồ quang thỉnh thoảng tại trên vách động chợt lóe lên giống như đêm hè đóm đóm vệ vô kỵ đi theo trung niên văn sĩ phía sau theo thông đạo càng đi về phía trước lôi đình khí tức cũng liền càng thêm nồng nặng. nhẹ nhẹ di đầy hư không lôi đỉnh khí tức từ lỗ chân lông rót vào da thịt khiến vệ vô kỵ cả người tê dại có một cổ lập tức ngồi xuống vật công rèn luyện căn cốt xung động Đứng ở chỗ này còn như vậy, tới hạn phần cuối không biết sẽ là như thế nào cảnh tượng. Vệ vô kỵ đi theo trung niên văn sĩ phía sau, tiếp tục đi về phía trước. Nhất khắc thời gian sau khi, hai người đi hết thông đạo, đi tới cửa động vị trí. Vệ vô kỵ thấy cái động khẩu phương hướng, một đạo sáng như tuyết bạch quang, coi như là hắn thói quen lôi đỉnh điện thiểm hai mắt, cũng cảm giác được một trận đau đớn. Hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, vận chuyển công pháp dùng ánh mắt thích ứng, tiếp tục đi về phía trước. Đăng nhập, để đọc chuyện đi ra ngoài động vệ vô kỵ thấy bên ngoài là một đạo to lớn sân động dĩ nhiên liếc mắt nhìn không thấy giới hạn đỉnh đầu trăm trượng bên trên là giống như khung lư nham thạch trước mặt là một mảnh mênh ngông quần quận phần hồ trong hồ không phải là thủy mà là lôi đỉnh như hồn tu nói cho hắn biết thông thường sau đại môn mặt là một mảnh lôi đỉnh phần hồ tiên thiên lôi đỉnh phảng phất hồ nước thông thường lặng lặng ngưng tụ ở nơi nào giống như một khối to lớn nguồn sáng từng đạo tiên thiên lôi đỉnh khí tức từ nguồn sáng trung phát ra phảng phất tầng sóng thông thường hướng ra phía ngoài kéo dài không ngừng mà nhộn nhạo đi thằng nếu không phải vệ vô kỵ thân thể có thể dung hợp lôi đình có lôi tộc máu huyết bước vào sơn động thời điểm cũng sẽ bị trí cường lôi đình chi lực đánh thành bột mịn hóa thành cho tàn. đối với người tu bình thường mà nói trước mắt cái này phiến lôi hồ không thể nghi ngờ là tử địa nhưng ở vệ vô kỵ trong mắt của giống như với một khối to lớn linh thạch tuyệt hảo tu luyện tài nguyên hắn bị tình cảnh trước mắt khiếp sợ ngây ngốc đứng tại chỗ vẫn không núp đích, trung niên văn sĩ cũng vô thanh vô tức, chậm rãi đi vào lôi hồ tròng, từng bước từng bước đi xuống, cho đến không đỉnh, chìm vào đi vào. một lát sau, vệ vô kỵ mới từ thật lớn vui sướng trong khiếp sợ, lui đi ra, hắn về phía trước cất bước, đi tới lôi bên hồ biên, thân thủ một nhập nguồn sáng trong, nông nặc lôi đỉnh tròng, không có vật thể khuynh hướng cảm xúc, cảm giác phảng phất là đưa vào trong mây mù, chỉ bất quá trong mây mù cảm giác được chính là ướt át hơi nước. mà ở đây cảm giác được cũng nhẹ nhẹ lôi đỉnh chi lực. Vệ Vô Kỵ tiếp tục về phía trước, cũng đi vào lôi đỉnh phần hồ, chìm vào trong đó. Một nhập lôi hồ trong, Vệ Vô Kỵ cảm giác mình phảng phất đi tiến tại mênh mông vũ khí trong. Tại đây phiến tiên thiên lôi đỉnh bên trong, thần thức ý niệm bị cường lực áp xúc, khó có thể dọc theo đi. Hắn thử một chút, tối đa 10 trượng cự ly, tranh luận cho rằng kế, không cách nào lại hướng trước dọc theo. Trung niên văn sĩ không thấy bóng dáng, Vệ Vô Kỵ một người về phía trước lục lọi. Tìm một chỗ địa thế ngồi xuống. Hắn trước nhắm mắt ngồi ngay ngắn một hồi, sau đó lấy ra ngọc bích hồ lô, tại cắt đá trung ẩn nấp che dấu thỏa đáng, lúc này mới đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, tìm hiểu Lôi Văn phần chìa khóa trung Lôi đỉnh phù văn chi thuật. Lôi đỉnh phù văn chi thuật, chủ yếu là tu luyện điều khiển lôi đỉnh năng lực, dùng lôi đỉnh hồ quang pháp thảo phù văn. Ngoài ra còn có một ít pháp trận vận dụng, cùng với công kích chi thuật. Có cái này, ta có thể dùng phù văn trận pháp, tụ tập lôi đỉnh chi lực rèn luyện căn cốt. vệ vô kỵ cảm nộ lôi đình ý cảnh dung hợp lôi tộc cự nhân máu huyết tăng cường cùng lôi đình trong lúc đó lực tương tác cũng có thể bỏ qua trình độ nhất định lôi đình đã kích nhưng hắn lại không có cách nào mang lôi đình hội tụ cô đọng, áp suất đến nào đó trình độ dùng cho rèn luyện căn cốt tông môn trong có pháp trận có thể câu tụ tập cô đọng lôi đình nhưng đại giới rất cao cần đại lượng linh thạch dùng để tu luyện cái được không bù đắp đủ cái mất lôi văn phần chìa khóa chung pháp trận không cần linh thạch cũng có thể câu tụ tập lôi đình Hiệu quả lại còn hơn tông môn pháp trận gấp 10 lần. Như vậy phù văn pháp trận, vượt lên trước tông môn phù văn chi thuật, rất nhiều. Hoàn toàn là mạnh như thác đổ, hai người khác biệt không thể lộ trình tính. Thật không ngờ 1.000 năm trước lôi tông, lại có như vậy huyền áo pháp trận. Vệ vô kỵ ngạc nhân dưới cũng phát lên một tiêu mê hoặc, đều là tông môn, vì sao quy nguyên tông không có, lôi tông sẽ có như vậy thần áo pháp trận đây. Vấn đề như vậy, tự nhiên là không có đáp án. Vệ vô kỵ cũng lười tự hỏi cái này một nghìn năm câu đố, lôi tông ra sao biến cố, cùng hắn chút nào không thể làm chung. Lúc này lôi đỉnh phù văn chi thuật, đối với mình có trọng dụng, chỉ cần có dụng, hết thể đều có thể. Hắn đi vào hồ lô tiên cảnh, bắt đầu tu luyện lôi đỉnh phù văn chi thuật. Nếu như là người bình thường tu luyện, phòng trường một trăm năm đều khó khăn lấy tu luyện thành công. Nhưng đối với người mang lôi tộc máu huyết vệ vô kỵ mà nói, nhưng cũng không tính khó khăn. Hồ lô tiên cảnh tam năm. ngoại giới bất quá 3 ngày vệ vô kỵ toàn bộ sửa chữa hoàn tất cồn vợt bi kf chương 689, lôi liên diễn hóa lôi văn phần chìa khóa trung phủ văn chi thuật vệ vô kỵ toàn bộ tu luyện thành công kế tiếp vệ vô kỵ bắt đầu ở hồ lô tiên cảnh bố trí pháp trận chuẩn bị mang ngoại giới tiên thiên lôi đỉnh, thu hút hồ lô tiên cảnh tròng tu luyện tạo hóa kinh rèn luyện căn cốt tạo hóa kinh là lôi tộc công pháp lôi tộc thọ mệnh dài rằng giặc tạo hóa kinh rèn luyện căn cốt cũng là tại dài dòng năm tháng chung, đi bước một rèn luyện thành công. Nhưng đối với vệ vô kỵ mà nói, tốc độ như vậy rèn luyện căn cốt, thật sự là khó có thể chịu được. Hiện tại có lôi đỉnh phù văn chi thuật, đi vào hồ lô tiên cảnh rèn luyện căn cốt, tốc độ rồi đột nhiên để thăng gấp mấy trăm lần, đây mới là vệ vô kỵ mừng rỡ như điên đích thực chính nguyên nhân. Bố trí pháp trận sau khi, vệ vô kỵ thu hút tiên thiên lôi đỉnh. Hắn đột nhiên cảm giác được, trong ao nước Thái cổ lôi liên, lại có một tia động tĩnh bội cây này thái cổ lôi liên bầu trời tự hành ngưng tụ một miếng nhỏ hạo thiên lưu lôi trước đây đối vệ vô kỵ tu luyện giúp đỡ quá nhiều nhưng về sau vệ vô kỵ phát giác hạo thiên lưu lôi đối với mình rèn luyện căn cốt giúp đỡ không kịp ngoại giới lôi đình hữu hiệu liền không sử dụng nữa mà thái cổ lôi liên tại hồ lô tiên cảnh sinh trưởng một nghìn năm cũng một mực không có nở rộ tông môn trong điện tịch đối với thái cổ lôi liên tư liệu thật là ít ỏi vệ vô kỵ không rõ là nguyên nhân gì cũng liền thuận theo tự nhiên Không, có quá nhiều quan tâm. Hiện tại Lôi Liên lại có một tia động tĩnh, vệ vô kỵ trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nói Lôi Liên tại hồ lô tiên cảnh bên trong, nương tụ lôi điện không đủ, hoa sen khó có thể nở rộ. Hồ lô tiên cảnh chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể tấn chức phát triển. Sơ cấp trạng thái hồ lô tiên cảnh, có lẽ không cách nào để cho đẳng cấp cao thái cổ Lôi Liên phát triển, đối kỳ có nào đó chế ước. đu, Tôi đều sinh trưởng hơn 1000 năm. cùng với như thế nửa chết nửa sống địa tiêu hao tổn nữa không bằng mang thái cổ lôi liên lấy ra đặt ở cái này phiến tiên thiên lôi đình trong nhìn sẽ có thay đổi gì vệ vô kỵ trong lòng suy tư làm ra quyết định bắt đầu động thủ chuẩn bị hắn tuyển một nơi bí ẩn đưa đến một khối to lớn đá xanh mai xuống mặt đất chỉ lộ ra nửa thước tới cao sau đó hắn tại trên tảng đá tạc một cái ngũ xích vương vắn một thước sâu hao nhỏ cũng rót vào nước trong làm xong đây hết thể sau khi Vệ vô kỵ lấy ra thái cổ lôi liên, đặt ở ao nhỏ trong. Thái cổ lôi liên có phản ứng, cảnh chậm chần giữa, bốn phía tiên thiên lôi đỉnh bị chậm rãi hấp dẫn qua đây. Lôi đỉnh quang mang bao vây cả cây lôi liên, Vệ vô kỵ cảm giác được một tia lôi đỉnh chi lực bị lôi liên chậm rãi hấp thu đi vào. Xem ra chính mình là đã đoán đúng, hồ lô tiên cảnh tụ tập lôi đỉnh quá ít, lôi liên tại đây phiến tiên thiên lôi đỉnh dưới, sinh trưởng hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Vệ vô kỵ nhìn một chút lôi liên, đi tới bên cạnh ngồi xuống. bắt đầu mang lôi đỉnh thu hút hồ lô tiên cảnh chuẩn bị tu luyện tạo hóa kinh rèn luyện căn cốt vù vù hô vô số tiên thiên lôi đỉnh tụ tập thành một đạo quang mang huyền sông tại vệ vô kỵ hai tay của hư giận dưới chạy ngược vào ngọc bích trong hồ lô lăng không xuống lôi đỉnh huyền sông bị ngọc bích hồ lô càng không ngừng thôn vệ đi vào phảng phất trong truyền thuyết có thể trang vạn vật thần khí thông thường tình cảnh như thế ngay cả vệ vô kỵ cũng có một tia hào giác đối ngọc bích hồ lô tấn trước phát lên lớn lao chờ mong đáng tiếc cần linh thạch a phòng trường tính là một cái linh thạch mạch khoáng cũng không đủ một lần tấn thăng lượng vệ vô kỵ trong lòng thở dài trong lòng một hồi sau khi thu hút lôi đỉnh đã tràn đầy pháp trận vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong bắt đầu tu luyện tạo hóa kinh rèn luyện tự thân căn cốt có mênh ngông tiên thiên lôi đỉnh chi lực còn có hồ lô tiên cảnh tương trợ vệ vô kỵ rèn luyện căn cốt tiến triển thần tốc hắn ngồi ngay ngắn pháp trận trong phảng phất ngoan thạch thông thường vẫn không lúc nĩc nhẹ nhẹ lôi đình từ da thịt rót vào chui vào trong cơ thể không ngừng mà dung hợp rèn luyện căn cốt đang từ từ diễn hóa cứ như vậy mỗi ngày chuyên cần luyện không nghỉ vệ vô kỵ rất ít đi ra pháp trận ngay cả ẩm thực cũng dùng đan dược thay thế chỉ tại pháp trận chung lôi đỉnh hao hết thời điểm vệ vô kỵ mới đứng dậy rời khỏi hồ lô tiên cảnh mang ngoại giới lôi đình một lần nữa thu hút pháp trận sau đó tiếp tục tu luyện rốt cục vệ vô kỵ căn cốt tấn chức đến rồi ngũ dai căn cốt hắn cảm giác bên thai truyền đến to lớn âm hưởng trong cơ thể kinh mạch cốt cách cùng nhau phát ra rung động phát ra cộng minh thoát thai hoan cốt cảm giác lệnh vệ vô kỵ lộ ra vẻ mừng rỡ hắn không có dương bước mà là tiếp tục ngồi ngay ngắn tu luyện kinh mạch để thăng thực lực vệ vô kỵ thực lực bây giờ là diễn mạch kỳ đệ thất giai vị diễn hóa hoàn thành trợ thủ đắc lực kinh mạch thượng dư lục đạo kinh mạch không có diễn hóa còn thông trước kia là bị quản chế với căn cốt tu luyện tiến triển thong thả hiện tại căn cốt tấn trước vừa lúc rèn sắc khi còn nóng diễn hóa quán thông còn thừa lại kinh mạch lúc này ngoại giới thái cổ lôi liên cũng xảy ra cự biến hóa lớn vệ vô kỵ một mực tu luyện không cách nào quan tâm lôi liên một mực nhâm kỷ tự do sinh trưởng khi hắn chú ý tới thái cổ lôi liên thời điểm lôi liên đã chết đi cả cây cây biến thành cháy đen thang chất phảng phất lôi đỉnh bạo hoanh dưới cho tàn thông thường ngay cả trong ao nước thủy cũng làm một trận khô không dư thừa tiếp theo dọn cái này cái này sẽ không phải là lôi đỉnh chi lực vô cùng thật lớn lôi liên không chịu nổi bị lôi đình hổ quang đánh giết vệ vô kỵ nghẹn họng nhìn chân chối ngơ ngác nhìn cháy đen như than lôi liên trong lòng hối hận tột đỉnh thật tốt một gốc cây thiên tài địa bảo liền để cho mình chắc hẳn phải vậy địa ý nghĩ kỳ lạ cho rõ ràng địa hủy diệt rồi hắn lắc đầu thở dài vươn tay nhẹ nhàng cầm hướng cháy đen lôi liên sàn sát cát lôi liên cho tàn từ chỉ giữa loạt hạ. đột nhiên vệ vô kỵ cảm giác được cho tàn trong giống như có vật gì vậy hắn trong lòng căng thẳng vội vàng ngồi sổ người xuống đi cẩn thận lau cho tàn một quả cây mận cao thấp tinh khiết màu xanh viên châu xuất hiện ở vệ vô kỵ trước mắt đây là cái này hình như là một quả hạt sen còn có một tia hồ quang quanh quẩn là thái cổ lôi liên hạt sen vệ vô kỵ tỉ mỉ quan sát từ viên châu hình dạng đến xem không thể nghi ngờ liền là một quả hạt sen bất quá cái này miếng hạt sen thật sự là quá không giống tầm thường đầu tiên là cao thấp như cây mận thông thường lớn hạt sen vệ vô kỵ chưa từng nghe nói qua coi như là tông môn điện tịch cũng không có như vậy ghi chép thứ nhì một đạo tế ti vậy hồ quang phản phất có sinh mệnh linh vật thông thường vây bắt hạt sen quanh quẩn xoay quanh giống như không muốn xa rời đáng vẻ không bỏ bởi vậy có thể thấy được cái này miếng hạt sen châu bất phàm nhưng mà nhất lệnh vệ vô kỵ khiếp sợ sự tình cũng không phải là hồ quang quanh quẩn mà là hạt sen biểu mặt lại có một đạo phù văn đơn ký tuy rằng thái cổ lôi liên là hiếm thấy thiên tài địa bảo Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng là sinh trưởng dược liệu. Tây sinh trưởng, sau cùng kết xuất hạt sen, dĩ nhiên có thể giải ra phủ văn đơn ký. Cái này tại thượng cổ điển tịch trong chuyên thuyết, vệ vô kỵ cũng không có nhìn thấy qua như vậy đi lại. Vệ vô kỵ sợ mình nhìn lầm, nhiều lần tỉ mỉ coi, không sai. Hạt sen thanh sắc biểu mặt, thiên nhiên sinh thành văn lộ, chính là một đạo phù văn đơn ký. Lấy vệ vô kỵ đối phủ văn chi đạo tạo nghệ, hắn có thể khẳng định nói, đây tuyệt đối là một đạo phù văn. Giữa thiên địa giữa Không giả nhân thủ, tự nhiên sinh thành phù văn. Cồn vật B, KF. chương 690, Thiên tài địa bảo. Màu xanh hạt sen biểu mặt, sinh trưởng một vòng thiên nhiên văn lộ, dĩ nhiên là phù văn ơn ký. Vệ vô kỵ cầm trong tay tỉ mỉ kiểm tra, sau cùng xác định không có lầm, là một đạo mình cũng không cách nào lĩnh ngộ phù văn. Hắn khiếp sợ trong lòng tốt đỉnh, cái gì là thiên tài địa bảo? Đây mới thật sự là thiên tài địa bảo. Hắn suy nghĩ một chút. vội vàng đem thần thức ý niệm hướng lôi đỉnh hạt sen chậm rãi tới gần chuẩn bị xâm nhập vào một dòm ngó nội bộ mánh khỏe ngâm một tiếng tế vi rung động thanh xác hạt sen biểu mặt phù văn dĩ nhiên rượu lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang mang vệ vô kỵ thần thức ý niệm chắn bên ngoài đây quả thực là người tiên đạo đùa này văn phong tỏa dĩ nhiên mạnh như thế vệ vô kỵ tiếp tục làm toàn lực thúc đẩy thần thức ý niệm hướng lôi đỉnh hạt sen thẩm thấu đi hạt sen biểu mặt đạo đua kê văn dĩ nhiên huyễn hoa ra một vòng hư ảnh hướng ra phía ngoài phật phền khuyết tán tam thốn cũng lấy hạt sen làm trung tâm xoay tròn rượu ra mạnh hơn ánh huỳnh quang hình thành lôi quang hổ quang bảo vệ hạt sen vệ vô kỵ thần thức ý niệm bị dễ dàng đẩy ra đẩy đi ra ngoài vệ vô kỵ nghẹn họng nhìn chân chối đạo đùa này văn dĩ nhiên có thể ngăn ở tự mình thần thức ý niệm toàn lực thẩm thấu quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi khó có thể tưởng tượng hắn suy nghĩ một chút mang hạt sen nắm trong tay chậm rãi cô sức để ép từ từ tăng mạnh hạt sen không chút sức mẻ lần này ngay cả phù văn cũng không có nổi lên toàn bằng mình ngoài thân sắc cứng rắn kháng trụ vệ vô kỵ toàn lực để ép vệ vô kỵ lực lượng bây giờ toàn lực xuất thủ một quyền có trên trăm vạn cân lực đạo nhưng chính là như vậy một quả cây mận lớn nhỏ hạt sen sắc ngoài dĩ nhiên kháng trụ trên trăm vạn cân cự lực cứng qua sắc ngoài đây mới thật sự là thiên tài địa bảo tổn thất một gốc cây thái cổ lôi liên dĩ nhiên đạt được một quả màu xanh lôi đình hạt sen thoạt nhìn cái này miếng hạt sen giá trị do thắng thái cổ lôi liên Vệ Vô Kỵ trong lòng âm thầm cân nhắc được mất, mang lôi đỉnh hạ sen cẩn thận cất giấu. Giống như vậy thiên tài địa bảo, chỉ cần tùy thân mang theo săn sóc cẩn thận, giả lấy thời gian, tất nhiên sẽ sinh ra khí huyết tương liên ăn ý. Lúc này, Vệ Vô Kỵ không tự chủ được nghĩ đến một buổi khác thiên tài địa bảo, trông ở hồ lô tiên cảnh ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà thượng cổ điển tịch ghi chép rất nhiều, nhưng đều tuyệt đại đa số đều là sai lầm. Tỷ như có điển tịch ghi chép, ngộ đạo trà 1000 năm kết thành đạo quả, 3000 năm sau khi Đạo quả thành thủ, coi như là não tản ngu ngốc căn vào, cũng có thể lập tức chứng được thiên địa đại đạo. Nhưng bây giờ ngộ đạo trà cây, đã trồng hơn 1.000 năm, vẫn là không có lớn lên hình dạng, chớ nói chi là đạo quả. Có thể thấy được điện tịch chi ngôn, cũng có chỗ không thật. Bất quá, tất cả điện tịch, đều đem ngộ đạo trà xếp hạng đệ nhất, muốn nói tất cả điện tịch đều có sai, cũng không quá khả năng. Hơn nữa ngộ đạo trà thần kỳ tác dụng, trước đây vệ vô kỵ cũng có cảm giác chịu. Hắn nghe thấy được trà hương tiến nhập huyền diệu cảnh, đốn ngộ thực lực của chính mình không cách nào tu luyện vũ kỹ. Bất quá sau khi, vệ vô kỵ tính là nghe thấy được trà hương, cũng vô pháp tiến nhập như vậy huyền diệu cảnh. Nói không chừng sau này then chốt đột phá, là có thể dùng tới. Vệ vô kỵ nhìn một chút dược điển trung nộ đạo trà, tiếp tục tu luyện của mình. Ngũ giai căn cốt, so với tông môn đệ tử mà nói, còn là rất kém cỏi rất nhiều. Thông thường tông môn đệ tử đều là lục giai trung phẩm căn cốt. như bạch tuyển quân như vậy tông môn thiên tài đều là thất giai bên trên căn cốt căn cốt vấn đề vẫn là vệ vô kỵ đau đứng người không ai so với hắn hiểu rõ hơn trong đó gian nan căn cốt từ tứ giai bay lên đến ngũ giai kinh mạch diễn hóa quán thông tuy rằng còn là gian nan nhưng đối với vệ vô kỵ mà nói đã rất vậy là đủ rồi hắn ngồi ngay ngắn pháp trận tròng dẫn đạo tiên thiên lôi đỉnh chi lực vận chuyển thiên lôi tầm mạch quyết công pháp ngày qua ngày địa diễn hóa kinh mạch hồ lô tiên cảnh ngũ năm Vệ Vô Kỵ mang chân phải kinh mạch, chân trái kinh mạch, toàn bộ diễn hóa quán thông. Tâm mạch, trước mạch, sau mạch diễn hóa quán thông càng khó, vệ Vô Kỵ chuyên cần luyện không nghỉ, 10 năm sau khi cũng toàn bộ diễn hóa quán thông. Sau cùng trung mạch, cũng tám mạch trong, khó khăn nhất diễn hóa quán thông kinh mạch. Cũng may có nồng nặc tiên thiên lôi đình giúp đỡ, vệ Vô Kỵ tốn hao 10 năm, cũng thuận lợi diễn hóa quán thông. Đến tận đây, luyện khí cảnh 72 đạo kinh mạch, bị vệ Vô Kỵ toàn bộ diễn hóa quán thông. thực lực của hắn bây giờ đề cao đến rồi cao hơn cảnh giới diễn mạch kỳ tu luyện kết thúc đi vào luyện khí cảnh tầng thứ ba đoạn luyện mạch kỳ cảnh giới 72 đạo kinh mạch 8 đạo tránh mạch 64 đạo phụ trợ kinh mạch Mỗi đạo tránh mạch bên cạnh đều có 8 đạo phụ trợ kinh mạch mang 9 đạo kinh mạch dung hợp cùng một chỗ luyện hóa thành một đạo kinh mạch chính là luyện mạch kỳ tu luyện cái giai đoạn này tu luyện đặc thù chính là thống khổ luyện hóa thời điểm chín đạo kinh mạch phảng phất liệt hỏa đúng khô Đặt ở thiết trên thượng trùy đả. Toàn bộ quá trình tương đương địa thống khổ Nếu là kinh mạch không đủ mạnh mềm dai, Luyện hóa trong quá trình Liền có thể có thể bị hủy diệt Sau khi thành công 72 đạo kinh mạch Một lần nữa quy về tám mạch Quá trình của nó tên là thật đúng là Luyện khí hoàn chân tên Bởi vậy mà đến Vệ vô kỵ 72 đạo kinh mạch mới thành lập Còn không có làm tốt chuẩn bị Cũng không tính lập tức luyện hóa kinh mạch Tấn trước sau khi Vệ vô kỵ lôi chi ý cảnh. cũng đạt tới thuần túy nhất tiên thiên ý cảnh, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, vốn không có dự định rèn luyện mình lôi chi ý cảnh, nhưng tại lơ đạm trong lúc đó, tu luyện thành công, vô tâm trồng liễu liêu thành ấm, thu hoạch ngoài ý liệu, khiến vệ vô kỵ kinh hỉ. Mọi việc đều có nhân quả, tinh tế suy nghĩ, nguyên nhân chủ yếu còn là lôi tộc cự nhân máu huyết, một giọt máu huyết cải biến thân thể hắn, khiến cho hắn có lôi tộc huyết mạch truyền thừa, đối lôi điện có trời xanh lực tương tác, ý cảnh tu luyện cũng liền trở nên đơn giản. kết thúc tu luyện, Vệ Vô Kỵ thối lui ra khỏi hồ lô tiên cảnh, hướng lôi hồ ở chỗ sâu trong đi đến. Lôi hồ trong, giống như mây mù quấn, cắt đứt tầm mắt, thần thức ý niệm cũng bị áp chế. Vệ Vô Kỵ thực lực đề thăng, thần thức ý niệm cũng theo đó tăng cường, tham dò phạm vi mở rộng đến 15 trượng, 15 trượng ở ngoài tranh luận cho rằng kế. Dưới loại tình huống này, tại đây phiến mênh ngông lôi trong hồ hành tẩu, rất dễ bị lạc phương hướng. Nhưng Vệ Vô Kỵ lại phảng phất biết phương hướng dường như, vừa đi, một bên tính toán lộ trình còn ở trên đường làm ra đánh dấu một canh giờ sau khi vệ vô kỵ đi tới một chỗ đất bằng thẳng hắn đầu tiên là tỉ mỉ coi xác nhận vị trí sau đó hướng bốn phía tìm tòi xác định an toàn sau khi lúc này mới ở trên đất bằng đảo móc một hồi thời gian vệ vô kỵ quật địa ba thước phía dưới lộ ra một khối to lớn đá xanh mặt trên tuyên khắp dườm già phủ văn pháp trận bất quá đạo đùa này văn pháp trận cũng không hoàn chỉnh còn dư lại sau cùng một ít phủ văn chưa hoàn thành vệ vô kỵ nhìn một hồi Bắt đầu ở trên tảng đá tuyên khắc, hoàn thành sau cùng phù văn. Hai canh giờ sau khi, vệ vô kỵ rốt cục tại trên tảng đá, hoàn thành sau cùng phù văn. Hắn một tay lăng không làm bộ, chỉ giữa hồ quang quanh quẩn, một đạo lôi đỉnh phù văn, bị lăng không sách viết ra, chui vào đá xanh phù văn pháp trận trong. Từng đạo lôi đỉnh phù văn, chui vào đá xanh pháp trận bên trong, pháp trận ánh huỳnh quang đại thịnh. Đinh. Một tiếng cực nhỏ nhẹ vang lên, ánh huỳnh quang ngưng tụ thành một đạo xa hình, tại phù văn quỹ tích thượng du đi. Sa hình nơi đi qua, ánh huỳnh quang sáng lên, một bức trận đồ hiện hiện ra. Ngay sau đó, cái này bức ánh huỳnh quang trận đồ hướng về phía trước phật phình dâng lên. Huyền đình ở trên hư không ngũ xích tụ tập thành một điểm trong suốt điểm sáng, phá tan lôi hồ tràn ngập cách ngăn trở, hướng xa xa vào tới. Vệ vô kỵ thân hình phóng người lên, đuổi theo đạo này trong suốt tia sáng, cực nhanh đi. Điểm sáng rơi vào trên vách núi đá, ẩn nút phủ văn khởi động, vách núi hướng tách ra hai bên, hiện ra một đạo ẩn nút thông đạo. Vệ Vô Kỵ lắc mình đi vào trong thông đạo, mới vừa tiến vào, sau lưng hào quang tiêu thất, vách núi tùy theo hợp lại, thông đạo đóng kín. Thông đạo chợt hẹp chỉ ngũ xích rộng, chiều cao hơn một trượng, lôi đỉnh khí tức xa xa không bằng phía ngoài lôi hồ. Vệ Vô Kỵ mọi nơi quan sát, sau đó cất bước đi về phía trước. Côn Vật Bi, hi ef. Chương 691, Lôi tộc linh lung đăng. Thông đạo không lâu lắm, khoảng chừng chỉ hơn 30 trượng, Vệ Vô Kỵ trải qua thông đạo, đi tới một gian thạch thất. Thạch thất không lớn, trường bất quá năm trượng, rộng chỉ ba trượng. Như hồn tu nói cho vệ vô kỵ thông thường, phía trước một cái điều thạch bàn, mặt trên bày đặt một cái ngọc thạch chát. Ngọc thạch chắp một thước rơi dài, một thước rộng, bốn phía khắc lũ đến phủ văn trang sức. Vệ vô kỵ mở ra chát, bên trong đến một ngọn đèn ngọc thạch điêu khắc thạch đèn lồng, lôi tông linh lung đăng. Hôn sửa, quả nhiên như thực chất, không có gạt ta. Vệ vô kỵ mừng rỡ trong lòng, túi đầu tỉ mỉ coi, cái này ngọn đèn linh lung đăng lưu lộ khí tức. xa xa mạnh hơn vệ vô kỵ trước đây lấy được linh lung đăng tính là sơn động ở ngoài tả hữu dựng đứng linh lung đăng trụ lưu lộ khí tức cũng không như cái này ngọn đèn linh lung đăng cùng vệ vô kỵ trong tay linh lung đăng so sánh với trước đây nhìn thấy linh lung đăng bất quá chỉ là phòng chế đổ dò mà thôi lúc này lạnh lùng một đạo ý niệm thấm vào vệ vô kỵ tỉ mỉ coi là linh lung đăng thúc đẩy chi thuật nguyên lai like cái này ngọn đèn linh lung đăng chỉ có lôi tộc huyết mạch truyền thường người khả năng thúc đẩy trách không được hồn tu muốn đem món pháp bảo này tặng cho ta lôi tông lôi tộc trung niên văn sĩ còn có tự xưng không phải là lôi tông người hồn tu trong lúc đó có rất sâu bí mật ta vệ vô kỵ bắt đầu tìm hiểu linh lung đăng thúc đẩy chi thuật thế mới biết linh lung đăng công kích không phải là chùm tia sáng mà là lôi đình đánh giết lôi tông y theo cái này ngọn đèn linh lung đăng luyện chế được đồ đổ giỏng đổi dùng linh thạch thúc đẩy phương thức công kích cũng biến thành chùm tia sáng công kích cái này ngọn đèn linh lung đăng không cần linh thạch mà là hấp thu lôi đỉnh dựa vào lôi đỉnh chi lực thúc đẩy thúc đẩy một lần lôi đỉnh công kích cần linh lung đăng lôi đỉnh chi lực toàn mãn trạng thái bại thành nếu như linh lung đăng lôi đỉnh không đủ thì không pháp thúc đẩy công kích linh lung đăng còn có một cái tác dụng bán ra hào quang vòng sáng trong phạm vi có thể áp chế tu giả khoảng trường tam thành tả hữu thực lực toàn mãn lôi đỉnh chi lực có thể áp chế đối thủ ngũ canh giờ nói đơn giản một chút chính là hút đẩy một lần lôi đỉnh chi lực có thể lôi đỉnh công kích một lần cũng áp chế thực lực đối phương, một cái nửa canh giờ. Vệ Vô Kỵ rời khỏi thách thất, trở lại lôi hồ, Mang Linh Lung đang phóng trên mặt đất hấp thu lôi đỉnh chi lực. Vù vù hô. Bốn phía lôi đỉnh bị hấp thu qua đây, hồ quang quanh quần phảng phất kim xà bay lượn, vây quanh Linh Lung đang xoay tròn, từ từ ngưng thật rất nặng, hình thành một cái vòng xoáy, bị hút vào đi vào. Nhất khác thời gian sau khi, Linh Lung đang hút đầy lôi đỉnh. Vệ Vô Kỵ mang Linh Lung đang cất xong, ly khai lôi hồ sơn động. Đi tới cửa động. vệ vô kỵ thấy thạch cửa đóng kín vốn tưởng rằng cần lôi văn phần chìa khóa mở ra nhưng hắn thân thủ khét kéo liền mở lớn cửa đá hắn đi ra cửa đá chậm rãi hợp lại nhắm lại từ bên trong đi ra không cần mở ra từ bên ngoài đi vào mới cần lôi văn phần chìa khóa vệ vô kỵ đẩy một cái cửa đá trên dưới nhìn một chút hướng động đi ra ngoài đi tới ngoài động vệ vô kỵ suy nghĩ một chút tiếp tục hướng xa xa đi đến hắn nghĩ thử một lần linh lung đang uy lực nhưng nơi đây cự ly hoạt động gần quá lấy linh lung đăng uy lực, nếu như kinh động trung niên văn sĩ, hậu quả khó có thể dự liệu. đi tới một chỗ truyền tống đài, vệ vô kỵ thi triển lôi đỉnh phù văn chi thuật, lăng không viết một đạo phù văn, rót vào pháp trận trong. cái này lôi thương chi vực truyền tống trận, có thể dùng linh thạch truyền tống, cũng có thể dùng lôi đỉnh phù văn chi thuật. trước đây vệ vô kỵ cũng không biết, hiện tại tìm hiểu lôi văn phần chìa khóa lôi đỉnh phù văn chi thuật, viết phát thảo một đạo phù văn, có thể mở ra pháp trận truyền tống ly khai, đi ra truyền tống trận. Vệ vô kỵ đi tới lôi thường chi vượt sát biên giới khu vực cách xa nhau xa như vậy, tuyệt đối sẽ không có điều quấy dị. Hắn lấy ra linh lung đăng, y theo thúc đẩy chi thuật hướng bên cạnh vách núi công kích đi. Linh lung đăng diệu ra một đạo hào quang, cường quang phá vỡ chân trời, tuyệt mạnh lôi đỉnh từ linh lung đăng trùng vọt ra, diễn hóa ra một cái lôi đỉnh cự long, hướng vách núi cuồng bạo phóng đi. Vô anh lôi đỉnh phi long đánh vào vách núi bên trên, vách núi từ đó phá vỡ, bị đánh ra một đạo khe hở. mặt đất phảng phất sóng lớn trung thuyền nhỏ càng không ngừng lay động dư ba hướng tứ phương nhộn nhạo cuồn cuộn nổi lên cắt đá giống như ngập trời sóng lớn thông thường vách núi tại trong tiếng ầm ầm suy sụp đổ từ sơn thể tách biệt sai vị chạy xuống ngũ xích vệ vô kỵ có linh lung đang hộ thân không có chịu ảnh hưởng nhưng là bị cảnh tượng trước mắt kính sợ uy lực như vậy tính là như trung niên văn sĩ thực lực như vậy chỉ sợ cũng muốn toàn lực chăm chú đối phó a nam đại tông môn trung không chừng không ai có thể ngăn trở một cách dưới tính là không nằm xuống cũng là nửa cái mạng ngay vệ vô kỵ khiếp sợ vô cùng kinh ngạc thời điểm xa xa chuyển đến một tiếng thét dài có người tới từ tiếng huýt do phán đoán người tới thực lực không kém không kém ta vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ mang linh lung đăng cất xong nhìn về phía xa xa lại là hai tiếng thét dài chuyển đến từ từ hướng vệ vô kỵ phương hướng di động nghe thanh âm phán đoán thực lực nếu so với người trước yếu đi một ít tổng cộng có ba người hướng tới bên này phỏng chừng lai giả bất thiện vệ vô kỵ nhìn đối phương ba đạo nhân ảnh hướng bên này rửa qua đây lấy ra mặt nạ đeo lên ba gã người tới cấp tốc tới gần đều là niên kỷ không sai biệt lắm lao giả một tên trong đó lao giả nhìn một chút suy sụp đổ vách núi đối vệ vô kỵ cười nói vị bằng hữu này lao phu mới vừa mới nhìn thấy cường quang sau khi vách núi vỡ tan suy sụp đổ người dùng pháp bảo gì vệ vô kỵ ha hạ cười các hạ là ai lao phu huyền thiên tông lệnh hồ gia tộc của người lệnh hồ không chính là lao phu nghe giọng nói ngươi rất trẻ tuổi a là cái kia chư hầu lĩnh vực hà gia đệ tử hay là là tông môn đệ tử lại là cái kia tông môn lệnh hồ không cười hỏi ta là ai cùng các hạ có quan hệ gì đâu vệ vô kỵ cười nói hắn nhớ tới huyền thiên tông tông chủ tại năm đại tông môn chúng, được xưng tu là thứ nhất tên đã bảo làm lệnh hồ huyền thiên lớn mật ngươi có biết hay không lệnh hồ gia tộc là năm đại tông môn đứng đầu huyền thiên tông chủ gia tộc ngươi là kia một nhà tiểu hoa nhi Dĩ nhiên không này vô lễ. Bên cạnh một gã mặt tròn lão giả tiến lên, cả tiếng đối vệ vô kỵ sắt uống, nhìn ngươi tuổi còn quá nhỏ, đoán chừng là không biết cái này sự tình a. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ta nói với ngươi vừa nói, tính là nhà ngươi cha mẹ của, thậm chí còn gia tộc trưởng bối, thấy ta đám ba người, cũng chỉ có lập tức quỳ xuống dập đầu. Ha ha, ngươi chớ dọa tiểu hài tử. Lệnh Hồ không ở bên cạnh nghiệp tu mỉm cười, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi mới vừa dùng cái gì, mang vách núi phá hư thành bộ dáng này?" không chỉ nói ngươi không biết, lão phu mới vừa mới nhìn thấy trên tay ngươi rõ ràng cầm một vật. Ánh mắt của ngươi trái lại rất lợi hại a, xa như vậy đều có thể thấy. Vệ vô kỵ nói. Ha ha, ngươi đã minh bạch, liền đem món đồ kia lấy ra nữa cho lão phu nhìn. Lão phu nếu như dùng được với, hay dùng bằng nhau gì đó, cùng ngươi trao đổi, tuyệt sẽ không để cho người có hại. Lệnh hồ không cười nói. Nếu như ta không muốn lấy ra nữa đây. Vệ vô kỵ hỏi. Quên đi, lệnh hồ huynh. nói nhiều như vậy quá phiền phức, tiểu tử, ta trực tiếp nói cho ngươi biết ta, đồ vật ngươi nếu là mình ngoan ngoãn giao ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng, dùng một điểm linh thạch trao đổi. Nếu không phải lấy ra nữa, đã đem ngươi diệt, đồ vật một dạng rơi vào bọn ta chi thủ. Tên thứ ba lão giả trên mặt một đạo vết kiếm vết sẹo, phách lối cất bước tiến lên, tiểu hoa nhi, nên thế nào tuyển chọn, chính ngươi nhìn làm. Vệ vô kỵ nhìn đối phương liếc mắt, một đạo khí thế bảy không ra, hướng đối phương áp đi. Cổn vật bi. Khi Chương 692: Áp chế thực lực, toàn bộ giết. Vệ Vô Kỵ dùng đại vô tương luyện tâm quyết, ẩn nấp ngụy trang thực lực của chính mình, đối phương ba gã lão giả căn bản là nhìn không thấu. Tại ba gã lão giả xem ra, Vệ Vô Kỵ thanh âm trẻ tuổi, tuổi tác không lớn, thực lực lợi hại hơn nữa cũng sẽ không rất mạnh. Cho nên ba gã lão giả đều cho rằng, lần này là ăn chắc Vệ Vô Kỵ. Nhưng Vệ Vô Kỵ cự tuyệt mới vừa tiếng huyết gió chung, đã đã biết đối phương ba người thực lực tiến lên phách lôi vết sẹo lão giả, bất quá chỉ là diễn mạch kỳ thực lực, đại khái tại đệ thất giai vị tả hữu. Vệ vô kỵ tuyệt mạnh uy thế bỗng nhiên bạo phát, trước mặt trấn áp tại vết sẹo lao giả trên người của, đối phương kêu đau một tiếng, dĩ nhiên hai đầu gối mềm lún quỵ ở trên mặt đất. Vệ vô kỵ thân hình bạo khởi, vọt tới trước thượng, mang đầu gối công kích, phốc. Tất cái hung hăng đánh vào vết sẹo trên mặt lao giả. Vết sẹo lao giả hét thảm một tiếng, trên mặt tiên huyết bắn tóe, miệng ngui đi ra huyết. một gương mặt giàn nguôi nhất thời sừng phảng phất lỗi trừ thông thường vệ vô kỵ thân hình như điện hướng xa xa bay nhanh bỏ chạy đi cái này hai cái công kích mau vượt điện quang đá lấy lửa đối phương hai người khác còn chưa phản ứng kịp vệ vô kỵ đã xông ra ngoài hắn thực lực của hắn dĩ như là tại trên ta mặt tròn lao giả cảm thụ được vệ vô kỵ khí thế của phảng phất rơi vào vết nước thông thường bên cạnh lệnh hồ không cũng thật không ngờ thực lực của đối phương dĩ nhiên không thua kém chi mình Trong lúc nhất thời thần sắc trở nên tương đương địa khó coi. Không đúng. Thực lực của hắn cũng không cường, các ngươi đều bị hắn lừa Vết xẻo lao giả hoãn quá khí lai, nói chuyện có điểm khó chịu, không minh bạch địa, nhưng nhưng cũng không gây trở ngại đây đó giao lưu. khí thế là hắn giả giả vờ, ta nghĩ cùng vừa mới hắn thi triển pháp bảo có quan hệ. Dùng cái gì thấy rõ? Lệnh hồ không hỏi. Hắn tất cái đụng tới công kích, triệt để bại lộ thực lực của hắn. Thử nghĩ mới vừa cơ hội, hắn nếu là thật thực lực như thế tiện tay liền có thể giết lao phu nhưng hắn cũng không có làm như vậy cũng không phải là hắn không muốn mà là không thể bởi vì thực lực của hắn thiếu có đạo lý có đạo lý hắn là nghĩ thừa dịp chúng ta bối rối đổ một lần chạy ra sinh thiên cơ hội lệnh hồ không bừng tỉnh đại ngộ không được gật đầu thì ra là thế a lão phu thực sự bị tên tiểu xuất sinh này hù ở mặt tròn lao giả xóa đi một thanh mồ hôi vậy chúng ta còn chờ cái gì còn không mau nhanh truy yên tâm đi hắn thực lực như vậy Chạy không được bao xa. Lệnh hồ không trên mặt lộ ra nhe răng cười. Ba người cùng nhau thả người, hướng vệ vô kỵ phương hướng, đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, ba người đã nhìn thấy vệ vô kỵ của người ảnh, quả nhiên là tốc độ không tốt, thực lực thấp hình dạng. Tam người vui mừng, cùng nhau nhanh hơn bước tiến, về phía trước lao đi. Vệ vô kỵ thấy đối phương ba người theo sau, biết đối phương đã trúng kế, hướng bên cạnh lắc mình đi. Hết thảy tất cả, đều là vệ vô kỵ mưu kế, đã sớm tính toán tốt lắm Công kích vết sẹo lão giả không có chém giết, chính là vệ vô kỵ bày ra mê hoặc, dụ dùng đối phương bị lửa theo tới. Nếu như đối phương không theo tới, hắn biết quay người tập sát. Bây giờ đối với phương trong ba người tính theo tới, sự tình phía sau liền càng thêm dễ làm. Trong lòng trí phương diện, vệ vô kỵ có thể nói yêu nghiệt, cao hơn đối phương không chỉ một bậc. Muốn giết thì phải sạch sẽ, không có ước át bẩn thỉu không thể để cho đối phương xuyên qua, không ở lại một tia hậu hoạn. Cho nên, làm vệ vô kỵ đeo lên mặt nạ Không muốn đối phương xem thấy dung mạo của mình thời điểm, cũng đã đang nhu đồ, làm tốt lắm giết người chuẩn bị. Lệnh hồ không ba người đuổi theo, chuyển qua một cái cong, phía trước là một đạo vách đá dựng đứng tử lộ. Ba người thấy vệ vô kỵ liền dừng lại ở trong sân, không còn có không đường có thể trốn, liền cùng nhau vây lại. Ha ha, ngươi mới vừa mưu kế không sai, người tuổi trẻ bây giờ chung, rất khó thấy giống như ngươi vậy, tâm tư kín đáo văn bối. Lệnh hồ không vừa cười vừa nói, gian xảo tiểu xuất sinh, ta xem ngươi hướng chỗ chạy, vết xẻo lão giả vẻ mặt màu tường, lỗ trử vậy nét mặt già nuồm lộ ra dữ tận hận ý. ta tại sao muốn chạy? vệ vô kỵ lạnh nhạt nói, nói cho cùng, tiểu hoa nhi, lệnh hồ không hiểu lầm ý tứ, cho rằng đối phương sợ, cam nguyện chịu thua. lão phu là huyền thiền tông của người, danh môn chính phái, không phải là tà ma ngoại đạo. ngươi chỉ cần giao ra món đồ kia, lão phu chắc là sẽ không đổi tận giết tuyệt. ha ha, nhanh lên một chút lấy ra nữa cho ta xem. Vệ vô kỵ ha hạ cười, chở mình tay đem vật cầm trong tay linh lung đăng dơ lên trước mặt, các ngươi là nghĩ phải cái này. Đúng đúng đúng, giống như chính là vật ấy, ha hả vật ấy tên gì nha. Lệnh hồ không trong ánh mắt lộ vẻ tham lam, hận không thể tiến lên, đoạt lấy tới. Vật ấy tên là linh lung đăng, thúc đẩy phương pháp rất đơn giản. Vệ vô kỵ vừa nói vừa tiện tay ném đi, mang linh lung đăng để dưới đất. Đinh! Một tiếng văng nhỏ, linh lung đăng như nước qua mang, hướng tứ phương tràn ra đi. đây là đây là cái gì công hiệu di không tốt lệnh hồ không đột nhiên cảm giác không ổn tự mình phảng phất rơi vào vô hình ao đầm thông thường một cổ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bao lại tự mình phảng phất gông cùng xiềng xích thông thường mà thực lực của chính mình lại bị áp chế chỉ có thể sử xuất bẩy thành thực lực linh lung đăng thúc đẩy cần một điểm thời gian chuẩn bị vệ vô kỵ sở dĩ đào tẩu chính là vì tạm thời tách ra chiến đấu thắng được một chút thời gian chuẩn bị dùng linh lung đăng áp chế đối phương hiện tại linh lung đăng đã phát động vệ vô kỵ không có do dự chút nào giỏi về tấn công người động với trên 9 tầng trời hô nghịch phong kiếm kéo ngược gió quét ngang một đạo kiếm quang thất luyện huyền hóa ra hoa mắt quang mang kỳ lạ lệnh hồ không vừa dứt lời vệ vô kỵ đã đánh tới bên cạnh linh lung đăng áp chế lệnh hắn chân tay luôn cuống vội vàng giơ tay lên chống đỡ phúc nghịch phong kiếm xẹt qua cổ một đạo huyết thủy suối phun tiểu địa tiêu bắn. lệnh hồ không ánh mắt lộ ra kinh ngạc tà tà điệu té trên mặt đất Trí tử cũng không có hiểu được, chết không nhắm mắt. Lệnh hồ không rồi ngã xuống thời điểm. Vệ vô kỵ thân hình như gió, tìm tới đứng gần nhất vết sẹo lao giả, thương. Lưỡng đạo binh khí đánh, bắn tóe ra một đạo hỏa tinh, kiếm khí thuận thế mà vào, phảng phất thổi qua khe hở mảnh như gió, xuyên thấu đối phương chân khí phòng hộ, xuyên vào lồng ngực, trong nháy mắt mang tâm mạch vắt được nát bấy. Trong nháy mắt, Vệ vô kỵ phảng phất tử thần thông thường, liên sát hai người, sạch sẽ lưu loát, không có chút nào rớt ác bẩn thỉu. Mặt tròn lao giả trong lòng hoảng hốt, không có dám ra tay, liền hướng xa xa trốn chạy đi. Vệ vô kỵ quả quyết sát lục, sợ hãi hắn. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ nhanh lên một chút đào tẩu, ly khai cái chỗ này. Cái này ngọn đèn áp chế thực lực của ta, muốn nhanh một chút ta. Mặt tròn lao giả cuộn cuộn, phía trước ba trượng, chính là ánh đèn sắt biên giới, dưới, đi ra ngoài là có thể thoát khỏi áp chế. Vệ vô kỵ chém giết hai người sau khi, thấy mặt tròn lao giả thật nhanh chạy chối chết. vốn muốn đuổi theo chém giết, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước, mang Phần Thiên Cung lấy ra ngoài. Hắn lấy ra màu xanh lôi đỉnh hạt sen, khoát lên trên cùng, giật lại dây cung. Phần Thiên Cung nổi lên ánh Huynh quang, cánh cung trên dây cung phảng phất bước cháy lên một đạo hỏa diễm, băng siêu. Một đạo thanh mang hướng phi bắn, kéo tàn ảnh trùng, diễn hóa ra một đạo phù văn, hạt sen biểu hiện ra đạo đùa kê văn. Cồn vật bi, hi ether. Chương 693, toàn thân trở ra. mặt tròn lao giả trốn chạy sắp lướt qua linh lung đang áp chế phạm vi vệ vô kỵ lấy ra màu xanh lôi đỉnh hạt sen dương cung hướng đối phương vào tới vang siêu lôi đỉnh hạt sen kéo một đạo thanh mang tan ảnh tại tan ảnh trung dĩ nhiên hiện hiện ra một đạo phù văn phảng phất lăng không biết thông thường vệ vô kỵ thấy ngẩn ngơ đạo đua này văn chính là hạt sen trời xanh phù văn không nghĩ tới lại bị như vậy địa hiện ra nhìn nữa phi hành hạt sen mang theo một tia hồ quang quan mang phảng phất lưu tinh ngã xuống thông thường bay đi Không hổ là sinh trưởng phù văn dị phẩm, thứ thiệt thiên tài địa bảo. Cái này hoàn toàn chính là nhất kiện pháp bảo A, giữa thiên địa tự nhiên sinh thành vô thượng pháp bảo. Vệ vô kỵ trong lòng chấn động mãnh liệt, mình cũng thấy ngây dại ra. Phúc! Mặt tròn lao giả cả người chấn động, cảm giác có cái gì từ thân thể mình xuyên qua. Còn chưa chờ ý niệm của hắn phản ứng kịp, ánh mắt đã nhìn thấy một đạo thanh mang bay về phía trước đi. Ta bị đạo này thanh mang, xuyên thấu thân thể. Mặt tròn lao giả ý niệm trong lòng mới vừa cả đời lên Đã cảm thấy thân thể mềm nhũn, vô lực ngã trên mặt đất. Nhưng hắn còn có một tia chi giác, dùng răng phát ra một đạo cảnh báo phù văn, cái này mới hoàn toàn địa chết đi. Siêu. Một đạo ánh huỳnh quang sông lên trời, phát ra gào thét, trên không trung nổ tung, rượu ra kỳ dị phù văn đồ án. Không tốt. Đạo đua này văn cảnh báo, sẽ đem người của đối phương dẫn qua đây. Vệ vô kỵ nhìn không trung từ từ biến mất phù văn đồ án, trong lòng dùng mình. Vội vàng đem lệnh hồ không, vết xẻo lao giả. Mặt tròn lao giả ba người không gian chữ vật, toàn bộ bỏ vào trong túi, sau đó nhặt lên lôi đỉnh hạt sen, hướng xa xa đi. Mấy đạo thị uy vậy trường tiếng khóc, từ đàng xa truyền tới. Có người nhìn thấy trên bầu trời cảnh báo đồ án, từ bất đồng phương hướng, hướng bên này chạy tới. Đối phương người tới thực lực không kém. Ít nhất, có ba người thực lực, không kém ta, bỏ chạy là thượng. Vệ vô kỵ hướng truyền tống trận phương hướng chạy đi. Lúc này, một đạo chí cường khí thế của... kèm theo thần thức ý niệm xa xa quét tới, vệ vô kỵ trong lòng dùng mình thực lực đối phương xa tại trên hắn tới nhân vật lợi hại không mau nhanh ly khai cái gì đều xong. vệ vô kỵ biết nếu như lúc này bị người ngăn chặn xuyên qua coi như là tông môn đứng ra chỉ sợ cũng rất khó bảo toàn tự mình hơn nữa đối phương người tới như vậy cường thế căn bản cũng không sẽ lưu lại người sống hướng tông môn vấn tội chỉ vây công không được bị tự mình chạy thoát mới có thể hướng tông môn vấn trách nghĩ vậy nhi. Vệ vô kỵ cũng nữa cô có lên hay không che giấu đi dấu, mà là hướng truyền tống đài chạy như điên. Lôi thương chi vực truyền tống pháp trận, đều là thành lập tại trên đài cao. Vệ vô kỵ xa xa thấy truyền tống đài cao, thân hình toàn lực chạy như bay, giống như một đạo không chân thật hư ảnh, về phía trước không ngừng mà tránh thệ. Lúc này, đối phương tiếng huyết gió liên tục không ngừng, khoảng chừng 5 người hướng bên này vây quanh. Sông ở phía trước một gã hắc y nhân, chính là tên kia thực lực tại vệ vô kỵ bên trên tu giả. vệ vô kỵ xông lên truyền tống đài bắt đầu phát thảo phù văn chuẩn bị truyền tống ly khai từng đạo phù văn lăng không bay lượn nhảy vào truyền tống trận tròng truyền tống trận nổi lên ánh huỳnh quang bắt đầu khởi động đối phương thấy vệ vô kỵ xông lên đài cao biết hắn muốn truyền tống ly khai cũng tăng nhanh tốc độ hướng truyền tống đài vọt tới vị đạo hữu này thỉnh không cần đi huyền thiên tông lưu khách hắc ý nhân xa xa mang mà nói chuyển tới phảng phất ngay vệ vô kỵ vang lên bên thai thông thường vệ vô kỵ không có trả lời lấy ra bốn quả ngọc phù, bôi lên mình một điểm tiên huyết, giương tay một hồi, hưu hưu hưu hưu, bốn đạo ngọc phù bay về phía bốn cái phương hướng, rơi vào truyền tống pháp trận ở ngoài, sát biên giới vị trí. các hạ không cần đi. một gã khác cường giả la lớn, bấm tay bắn ra, đinh. một đạo ngọc phù trong suốt trong sáng, bay vụt tại trong hư không, đông rừng triển khai, ánh huỳnh quang lóe ra trùng, diễn hóa ra một đạo nguy nga ngọn núi, vô số phù văn ấn ký đầu đôi tương liên, phảng phất trường xà thông thường. tại cự phong bốn phía quấn xoay quanh vê anh ngọn núi lấy sơn băng địa liệt khí thế của từ không trung hạ xuống hướng vệ vô kỵ trấn áp mà đến vệ vô kỵ trái vung tay lên một dấu bàn tay tàn ảnh gào thét đi hướng hạ xuống ngọn núi đón nhận vê ngọn núi sụp đổ hóa thành vô số chạy hình hướng tứ phương tiêu tán chôn vùi cái này điều đó không có khả năng một trường này cậy mạnh vừa vặn đánh vào phù văn kẽ hở thượng đây cũng quá đúng gì a. phù văn công kích cường giả mở to hai mắt nhìn Quả thực không thể tin được thấy đây hết thảy dĩ nhiên là thực sự. Lúc này, truyền tống pháp trận chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần đi vào là có thể truyền tống ly khai. Vệ vô kỵ đang muốn cất bước đi vào truyền tống pháp trận, đối phương hắc y nhân đột nhiên thi triển thần áo thân pháp, thân hình bước trên không trung đột nhiên tiêu thất, sau một khắc xuất hiện ở đài cao bên cạnh trong hư không. Đạo hữu thể đi. Hắc y nhân lăng không xuống phía dưới, màu vàng đại thủ giống như đồng chế tạo thông thường, hướng vệ vô kỵ trộm tới. vệ vô kỵ trở tay một đạo kiếm khí chém tới suy kiếm khí xe rách hư không khí lưu phát ra dị khiếu hắc y nhân vội vàng thu chiêu xoay tay lại ngăn chặn thường kiếm khí chém tới song trưởng của hán thượng bắn toé ra một đạo hỏa tinh phát ra kim thạch chi thanh vệ vô kỵ toàn lực làm liên tục tam đạo kiếm khí gào thét chém về phía hắc y nhân bong bong tranh ba đạo bàng bạc kiếm khí lôi ra ba đạo hình bán nguyệt hư ảnh hắc y nhân chỉ có thể là lăng không chống đỡ liên tiếp lui về phía sau cũng nữa vô hạn ngăn trở vệ vô kỵ, vệ vô kỵ xoay người đi vào truyền tống phát trận. một đạo hoa mắt ánh huỳnh quang rượu lên, truyền tống ly khai đi. Người cho là truyền đưa đi, là có thể nẽ ra truy tung sao? thật là vọng tưởng. hắc y nhân đỡ tam đạo kiếm khí, một tiếng hừ lạnh, thân hình lăng không cực nhanh, đứng ở trên đài cao, hắn mang mắt nhìn quét truyền tống trận, chuẩn bị truyền đưa qua, tiếp tục truy tung đối phương. nhưng chính là như thế một nẽ dưới, hắc y nhân sắc mặt đại biến, không lo nổi mình dáng vẻ. thân hình đống nhiên về phía sau, thương hoàng bay ngược đi, vù vù hô, vệ vô kỵ bày ra bốn đạo ngọc phủ, cùng nhau rượu ra ánh huỳnh quang, đống nhiên bạo phát triển khai. trong sát na, trên đài cao trí cường kiếm khí ngăng, dọc, phản phất có tuyệt thế cường giả, chấp kiếm hướng tứ phương điên cuồng chém thông thường. hắc y nhân tuy rằng rút đi, nhưng vẫn là bị kiếm khí lan đến, vội vàng ngăn chặn, không thể hoàn toàn để ở, cả người y phục bị kiếm khí xé rách. khi hắn rơi trên mặt đất thời điểm, toàn thân y sam. biến thành nhẹ nhẹ điều điều lam lũ, tựa như tên khất cái thông thường. trong lòng hắn âm thầm kinh hãi, kiểm tra toàn thân, chỉ một lượng chỗ bị kiếm khí chảy ra, liền vội vội vàng lấy ra nhất kiện trường áo choàng, bao lấy tự mình lọt lộ thân thể. đại trưởng lão, ngươi không có chuyện sao? phía sau chạy tới người, hướng Hắc ý nhân hỏi. lão phu vô sự, bị đối phương cho chạy thoát. Hắc ý nhân nhìn một chút Đài Cao, phẫn nộ điệu nói. Đài Cao bị kiếm khí chém thất linh bất lạc, truyền tống pháp trận cũng không còn sót lại chút gì. Lúc này, có người đi lên bẩm báo, tông môn có ba người bị hại, một tên trong đó là lệnh hồ gia tộc lệnh hồ không, hai gã khác, là tông môn khách khanh. Dám giết hại tông môn người, lá gan không nhỏ. Thông chi tông môn, tuyên bố nhiệm vụ, lưu ý tập nã người này. Hắc ý nhân cả giận nói. Những thứ khác mọi người ôm quyền chắp tay, sau đó phân công nhau đi sự đi. Cồn vật B, KF. chương 694, thăm dò xuất thủ. Ngay hắc y nhân nổi giận đùng đùng, phân phó mọi người thời điểm. vệ vô kỵ đã truyền tống hoàn tất từ truyền tống trận trung đi ra hắn cất bước đi ra truyền tống trận xoay người phất tay mang truyền tống pháp trận bị phá hủy kể từ đó coi như là bên kia truyền tống trận không có bị hắn lưu lại ngọc phù bị phá hủy đối phương cũng vô pháp truy tung tới rồi lôi thương chi vực bí cảnh quanh năm có tông môn tu giả tiến nhập lịch lãm huyền thiền tông người xuất hiện ở này không chút nào là kỳ vệ vô kỵ cũng lười suy nghĩ nhiều hắn tại gần bên tìm một cái ẩn nút địa phương bắt đầu kiểm kê chém giết thu hoạch Tam miếng không gian chữ vật nếu như xuất thủ ý theo không gian cao thấp luận giá trị khoảng chừng có thể đạt được 800 miếng linh thạch Ngoài ra còn có tổng cộng thu được 2.000 hơn300 miếng linh thạch 300 miếng tinh nguyên thạch còn lại đều là đan dược vàng bạc chi vật cũng không tính vật trân quý một tên là lệnh hồ gia tộc tộc nhân hai gã là tông môn khách hành đều là người có thân phận nhiều linh thạch như vậy thu hoạch không hưởng công ta xuất thủ một lần ha hả vệ vô kỵ nhìn ba gã lao giả thân phận của bài dương tay chấn động trục toái là bột mịn xoay người ly khai đi trở lại sơn động vệ vô kỵ mở ra cửa đá đi vào lôi trong hồ khiến linh lung đang hấp thu lôi đỉnh chi lực trung niên văn sĩ đoán chừng là tại nơi nào đó tu luyện vệ vô kỵ vốn định rời đi thời điểm cáo biệt đối phương nhưng tìm không được tung tích cũng liền đành phải thôi ra khỏi sơn động vệ vô kỵ hướng lôi tông vị trí đi trong tay hắn có lôi tông tông môn địa đồ chuẩn bị máy móc tìm kiếm tam nhãn kim ma quái nhìn một cái loại quái vật này thực lực đến tột cùng Tuy rằng Vệ Vô Kỵ có đại vô tương luyện tâm quyết, có thể che giấu thực lực, ẩn nấp khí tức. Nhưng đi vào Lôi tông phế tích sau khi, hắn vẫn là không quá yên tâm, ở trên người bỏ thêm vài đạo ẩn nấp phù văn sau khi, lúc này mới chạy về phía trước. Dựa theo trên bản đồ điểm đỏ vị trí, Vệ Vô Kỵ xuyên qua phế tích, mấy lần bỏ rơi quái vật đuổi theo, đi tới một chỗ tông môn truyền tống trận trước khi. Vệ Vô Kỵ túi người coi, chỉ chốc lát sau, liền khám phá truyền tống pháp trận phù văn. Thử vài lần sau khi hắn thuận lợi khởi động truyền tống trận rời đi truyền tống đi ra ngoài sau một khắc đi tới một rừng cây sát biên giới ý dì theo tông môn địa đồ làm kỳ vệ vô kỵ dùng một khắc thời gian xuyên qua rừng cây đi tới một đạo thâm cốc trước khi thâm cốc xương mù lợn lờ vệ vô kỵ đứng ở cốc khẩu mang một đạo thần thức ý niệm hướng bên trong rót vào lan tràn đi hắn cảm giác phảng phất rót vào ao đầm vũng bùn thông thường sương mù chung có một cổ lực lượng ước chế thần thức ý niệm thẩm thấu vù vù hô vệ vô kỵ diễn hóa do xoáy Quái khí lưu, sương mù giống như tầng sóng hướng bên cạnh tản ra. Thần thức ý niệm không có sương mù áp chế, rất nhanh hướng ở chỗ sâu trong rót vào, tìm kiếm đi. Ô ô, thâm cốc trong, mơ hồ truyền đến vài tiếng gầm rú. Vệ vô kỵ quen thuộc loại thanh âm này, một con kim ma quái bị hắn quấy nhiễu, tại thâm cốc xa xa phát ra giống giận. Sương mù áp chế thần thức ý niệm, đi vào trong cốc thật là bất tiện, không biết có thể hay không đem rụ rô đi ra. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, thu hồi thần thức ý niệm. lấy ra một quả ngọc Phủ, nhẹ nhàng mà bấm tay bắn ra, siêu. Một điểm trong suốt sáng hướng trong sương mù bay đi. Đinh. Ngọc phù phi hành trên đường, vỡ vụn khởi động, ánh huỳnh quang như lưới thông thường mở ra, diễn hóa ra một đạo mơ hồ hình người, lăng không đi vào trong sương ngủ. Hình người tiến nhập sương ngủ, rơi trên mặt đất, thân hình đường viền dần dần ngưng thật, tuy rằng nhìn qua cùng chân nhân có chút khác biệt, nhưng cả người tán phát huyết mạch khí tức lại cùng chân nhân không hai. Không biết lấy kim mao quái linh trí có thể hay không bị lửa. Vệ vô kỵ trong lòng suy đoán, thúc đẩy hình người về phía trước chậm rãi đi đến. Một con kim sắc quái từ xương mù trung vọt ra, huy vũ hai tay, đánh về phía hình người, phúc. Hình người lập tức tiêu tán, hóa thành ánh huỳnh quang đi tứ tán. ô ô, Kim ma quái phát ra gầm rú, mọi nơi siêu tầm biến mất thú săn. Toàn thân bộ lông đều là kim sắc, luyện mạch kỳ thực lực, so lôi cấp gặp gỡ kim ma quái, đáng sợ hơn thực lực, càng thêm hung tàn. Vệ vô kỵ thông qua hình người đạt được kim ma quái một ít đồ mối, chỉ là không biết có đúng hay không tam nhãn kim ma quái. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ bước lên trước, phất tay ngưng tụ một đạo gió xoáy, diễn hóa ra một con phong thú, hướng xương mù gào thét đi. Kim ma quái phát ra gầm rú, hướng diễn hóa phong thú nhào tới, với anh. Hai người đụng vào nhau, phong thú trong nháy mắt bị đánh tan, tiêu với vô hình. Vù vù hô, vệ vô kỵ liên tiếp diễn hóa mấy con phong thú, phá vỡ xương mù nhảy vào trong cốc, hướng kim ma quái công kích. hấp dẫn đối phương đi ra sương mù sơn cốc kim lao quái phát ra cuồng bạo giống giận nhìn ngoài cốc cái chán đột nhiên hé một đạo khe hở xuất hiện một con máu đỏ ánh mắt một đạo như ẩn như hiện hồng mang từ huyết hồng con ngươi bắn đi ra phá vỡ khắp bầu trời sương ngủ, xuyên thấu nhào lên phong thú phốc phốc phốc mấy con phong thú phản phất chuỗi đốt thông thường nhào tới thân hình bỗng dưng đình trệ lập tức tảng ra hóa thành loạn gió hướng bên cạnh tuổi đi hồng mang xuyên thấu phong thú lại thế đi bất biến trực tiếp hướng vệ vô kỵ công tới, vệ vô kỵ cảm thụ được hồng mang uy lực, thần sắc nghiêm trọng, đang muốn lui về phía sau tách ra, nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, không có lui bước, mà là bước lên trước, thân thủ ngăn trở, tiếp được kim mau quái huyết đồng phóng tới hồng mang. trong một sát na, vệ vô kỵ nghĩ cả người chút ngưng, Phản phất bị định trụ dường như, dĩ nhiên không cách nào nhúc đích. kim mau quái dáng vẻ bệ vệ tận trời, huyết đồng hồng mang khóa lại vệ vô kỵ, Các bộ rơi trên mặt đất, thùng thùng thùng thùng, chạy như điên tới. Trong nháy mắt, liền đến 30 trượng vị trí. Vệ vô kỵ như trước đứng ở chỗ cũ, bị hồng mang định trụ, không thể di động mảy may. Ô ô kim ao quái bước tại giữa không trung hướng vệ vô kỵ đánh tới, bàn tay lăng không vung xuống, phanh. Vệ vô kỵ trên người bạo phát vạn đạo ánh hình quang, hộ thân phù văn ngọc phù trợt khởi động, thân hình về phía sau cực nhanh đi. Kim ao quái vô vào phù văn phòng hộ mặt trên, to lớn lực phản chấn, cũng mang thân hình của hắn vén được về phía sau lăng không, ngang bay ra ngoài. nặng nề mà ngã trên mặt đất thật mạnh gông cùng xiềng xích chi thuật đạo này hồng mang lại có định thân hiệu quả thật sự là thật không ngờ vệ vô kỵ trong lòng thầm than may mắn hoàn hảo bày ra vạn vô nhất thất ngọc phù phòng hộ không thì lần này mình nhất định sẽ bị quái vật bị thương nặng vệ vô kỵ không có thụ thường, nhào lên kim mau quái nhưng là bị chấn đắc bị thương khoe miệng chảy ra một tia đặc dính máu đen dọt trên mặt đất ô ô kim mau quái nhìn vệ vô kỵ phát ra một trận điên cuồng gào thét đây là đang triệu tập đồng loại vệ vô kỵ trong lòng rùng mình rời bước lui về phía sau phảng phất là để chứng minh vệ vô kỵ đoán rằng bốn phía truyền đến kim mao quái ô ô tiếng tê ừ. chỉ cần chạy thoát vệ vô kỵ xoay người hướng xa xa chạy như điên tam nhãn kim mao quái không có đuổi theo mà là đứng tại chỗ không ngừng mà gầm rú cùng chu vi đi lên đồng loại đây đó hô ứng mấy con kim mao quái từ bốn phía vọt ra tản mát ra dáng vẻ khí thế độc ác khí thế hướng vệ vô kỵ chạy đi hoàn hảo không phải là tam nhãn kim mao vệ vô kỵ thấy đuổi theo tới kim mao quái không phải là tam mắt trong lòng đại định dưới chân tăng nhanh tốc độ mang quái vượt xa xa vứt ở phía sau hướng xa xa chạy vội đảo tàu cồn vật bi hiệp chương 695, huyền thiên tông chủ bồi thường đuổi theo phía sau kim mao quái không phải là tam nhãn kim mao vệ vô kỵ trong lòng rất là thả lỏng thân hình lưu quang giật điện thông thường mang kim mao quái xa xa vứt ở phía sau chỉ một hồi thời gian Vệ Vô Kỵ liền đến truyền tống trận bên cạnh. Không có do dự chút nào, hắn vội vàng khởi động truyền tống trận, một đạo ánh huỳnh quang hiện lên sau khi truyền tống ly khai đi. Đi tới an toàn chi địa, Vệ Vô Kỵ cái này mới chính thức điệu thở phào nhẹ nhõm. Tam nhãn kim mao quái thực lực, mạnh hơn ta thượng một phần, nếu như muốn chém giết, nghĩ một chút biện pháp vẫn là có thể làm được. Nhưng nếu như nếu không thương chút nào địa bắt được bắt, cũng gây cho đại điện hồn tu, cũng vạn phần chắc trở. Vệ Vô Kỵ cảm giác lấy mình bây giờ thực lực hầu như không cách nào làm được lúc này đưa tin pháp trận có động tĩnh lưu vân tử có tin tức truyền tới lấy ra đưa tin ngọc bàn vệ vô kỵ đạt được lưu vân tử tin tức truyền đến không có lời thừa thải, chỉ là khiến hắn thấy đưa tin lập tức phản hồi tông môn lần này ly khai tông môn thời điểm lưu vân tử cùng hắn có ước định cùng đi thăm dò một chỗ bí cảnh chủ bị tốt lắm sau khi liền cho hắn đưa tin qua đây hiện tại lưu vân tử đưa tin qua đây đoán chừng là chủ bị thỏa đáng Tam nhãn kim mau quái thực lực cường hãn Lúc này khó có thể đắc thủ Dù sao cũng có 3 năm kỳ hạn, Sau này lại nghĩ biện pháp Vệ vô kỵ không nghĩ nhiều nữa Đứng dậy rời đi đi Đi ra tông môn phế tích Vệ vô kỵ trở lại lôi thương chi vực Nữa dọc theo vào con đường Hướng bí cảnh ở ngoài đi Vốn có hắn có thể trực tiếp từ lôi tông phế tích ly khai Làm sao tọa kỵ kim nhắn điều Di lưu tại lúc tới mãng hoang trong rừng rậm Chỉ có thể là đường cũ đi vòng mà về Đi ra lôi thương chi vực vệ vô kỵ đưa tới kim nhắn điêu hướng quy nguyên tông môn đi mười vài ngày sau vệ vô kỵ về tới quy nguyên tông gặp được sư tôn lưu vân tử vô kỵ ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại vốn tưởng rằng ngươi phải tốn nhiều một ít thời gian lưu vân tử thấy vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi thấy sư tôn đưa tin ta không dám đỉnh lại vội vàng chạy về vệ vô kỵ không người đáp như vậy a vi sư vốn tưởng rằng ngươi sẽ chậm chút trở về liền sớm cho ngươi phát đưa tin Hiện tại chủ bị việc, đại khái đã hoàn tất, còn cần sau cùng một ít việc vặt, phòng chừng mười vài ngày sau, khả năng xuất phát đi trước. Lưu Vân Tử gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc, vừa cười vừa nói, được rồi, tông môn linh quốc bế quan, mấy ngày trước kết thúc. Thiên địa nhân tam bảng đệ tử đều đi ra, có người tụ tập tại quy nguyên thành, đây đó giao lưu tâm đắc, luận bản tài nghệ. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi nhìn. Tông môn quy định, linh quốc ba năm bế quan sau khi chấm dứt, phải phong cốc nửa năm. gột rửa cho khí dùng linh khí nở nang tràn đấy tiếp theo mới bắt đầu một vòng mới thiên địa nhân tam bảng đấu võ người thắng tiến nhập linh quốc bế quan tu luyện thời gian nửa năm này chính là tông môn đệ tử giao lưu so tài thời gian một ít người mang thực lực tông môn đệ tử cũng là tại thời kỳ này bộc lộ tài năng đạt được tông môn danh vọng tiến nhập tông môn cấp trên pháp nhãn vệ vô kỵ thân là lưu vân tử đệ tử đạt được tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận tự nhiên không dâu cái gì bộc lộ tài năng các loại nhưng hắn đối cửu lần linh khí 3 năm tu luyện cơ hội vẫn là tương đối địa chờ mong đoạt được đệ nhất danh là có thể chọn chọn một tốt nhất tu luyện vị trí vệ vô kỵ tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ hướng lưu văn tử chắp tay cởi nói thiên địa nhân tam bảng đều là tông môn tinh anh xem ra đệ tử hồi tới đúng lúc có thể tham dự giao lưu so tài ừ mấy ngày nay ngươi liền đi chơi một chút ta nhưng không muốn lại đi ra tông môn vì sư gia tăng chuẩn bị chuẩn bị xong liền lập tức xuất phát lưu vân tử gật đầu đột nhiên lại nhớ tới một việc vô kỵ thiếu chút nữa quên mất ngươi ở đây tỷ thí trung thắng đinh mộ nhi vốn có đối phương nên đổi tiền mặt lời hứa hướng ngươi dập đầu ăn năn thế nhưng huyền thiên tông chủ lệnh hồ huyền thiên lén cầu tình nguyện ý nỗ lực một ít đại giới miễn đi bọn họ huyền thiên tông môn thiên tài tình anh đệ tử một hồi nhục nhã chuyện này tông chủ có khai báo gọi ngươi sau khi trở về phải đi thấy hắn ác thì ra là thế Ta đợi lát nữa hồi một chuyến dự phòng, phải đi tông chủ chỗ. Vệ Vô Kỵ đáp: "Vậy cứ như vậy đi, vi sư phải bận rộn chuyện của mình." Lưu Vân Tử nói. Vệ Vô Kỵ đứng dậy, chắp tay xin cáo lui, "Ly khai đi." Phản hồi dự phòng, Vệ Vô Kỵ đi Niếp Thanh Nghi nơi ở. "Niếp Thanh Nghi không ở." Chăm sóc khởi cư nha hoàn nói cho Vệ Vô Kỵ, "Niếp Thanh Nghi, Thu giao hai người đều tại bế quan tu luyện." Vệ Vô Kỵ ly khai, đi tới Cam Vô Nhai nơi ở. Cam Vô Nhai cũng không tại. Người hầu nói cho vệ vô kỵ, cam vô nhai tại ưu huyền cốc bế quan tu luyện. Ha ha, đều đang tu luyện A. Vệ vô kỵ mỉm cười cười, xoay người ly khai dự phòng, hướng tông chủ ngọc phách thượng nhân ở ngọn núi đi. Đi tới ngọn núi môn hộ, hai gã thủ sơn đệ tử đi ra, ngăn cản vệ vô kỵ, ngọc phách ngọn núi chính là tông chủ ở chỗ, tông môn người chưa truyền tuyên, không được đi vào, cũng không được đến gần rừng. Vệ vô kỵ ha ha cười, đưa ra thân phận của mình ở bài. Hai gã thủ sơn đệ tử. nhìn ngọc bài nhất thời thay đổi một khuôn mặt tươi cười nguyên lai like là vệ sư huynh a sư đệ ta chưa thấy qua sư huynh tôn vinh có nhiều đã tội hiện tại nhận được sư huynh sau này ra vào cũng không tu đưa ra ngọc bài trực tiếp đi vào là được ha hả một người đệ tử khác cũng cười ha hả nói vệ vô kỵ gật đầu tiêu tiếu cũng không nói thêm cái gì chắp tay dọc theo thạch kính hướng ngọc phách phong sơn đỉnh đi nhìn thấy tông chủ ngọc phách thượng nhân một trận khách sáo lễ nghi hàn huyên sau khi chuyển vào chính đề huyền thiên tông chủ lệnh hồ huyền thiên lén cầu tình nguyện ý bồi thường vệ vô kỵ một vạn miếng linh thạch đổi được đinh mộ nhi một hồi nhục nhã đinh mộ nhi tại huyền thiên tông rất được coi trọng lệnh hồ huyền thiên không muốn nàng chịu nhục nguyện ý dùng một vạn miếng linh thạch cùng ngươi hóa giải vô kỵ của ngươi ý như thế nào ngọc phách thượng nhân cười hỏi một vạn miếng linh thạch còn là vệ vô kỵ bình tĩnh lanh tĩnh thiên lôi oanh hạ cũng không nhăn mi của người lúc này cũng bị sợ ngây người sự tình trước kia đã qua tự mình thân thủ đánh bại đinh mộ nhi thoải mái nhễ nhại địa đại thắng vệ vô kỵ lòng của trung ý niệm hiểu rõ đã không có chút nào lo lắng ràng buộc tại trong mắt hắn đinh mộ nhi quỳ xuống dập đầu giá trị còn không bằng một khối linh thạch hiện tại lệnh hồ huyền thiên lại muốn dùng một vạn miếng linh thạch đổi được cái này đồ ước vệ vô kỵ bị hoàn toàn sợ ngây người bất quá vệ vô kỵ trên mặt của không có biểu hiện ra bất kỳ biểu tình phảng phất tâm như chỉ thủy thông thường Nam đại tông môn đệ nhất huyền thiên tông chủ Đưa tới cửa cơ hội tốt, không hung hăng mỏ thượng một khoản, liền quá có lỗi với tự mình. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ hướng Ngọc Phách Thượng Nhân ôm quyền nói, một vạn miếng linh thạch quá ít, nếu muốn tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử không bị nhục nhã. Ít nhất, cũng phải ngũ vạn miếng linh thạch. Vệ vô kỵ lời kia vừa thốt ra, ngồi ở vị trí đầu Ngọc Phách Thượng Nhân, trên mặt cũng lộ ra kinh sắc, bị vệ vô kỵ sư tử đại trương miệng, cho ngây ngẩn cả người. Cồn vật bi, B, chương 696 tông môn thế gia tụ hội vệ vô kỵ khai ra điều kiện ngay cả tông chủ ngọc phách thượng nhân cũng cảm thấy khiếp sợ linh thạch là chân quý tu luyện tài nguyên không thể so được tinh nguyên thạch tinh khí thạch mở miệng chính là ngu và miếng đây cũng quá tham a ngọc phách thượng nhân nghĩ có hơi quá ổn ổn nỗi lòng cùng vô kỵ thương lượng khởi bẩm tông chủ lệnh hồ huyền thiên thân là huyền thiên tông môn tông chủ được xưng năm đại tông môn mạnh nhất đệ nhất nhân đưa tới cửa buôn bán chẳng lẽ không nên nhiều muốn một chút sao vệ vô kỵ ôm quyền con người Nói phần chuẩn xác. Cái này, lệnh hồ huyền thiên lần này cầu tới cửa, khiến hắn rủi ro một lần, cũng nói được đi qua, thế nhưng cái này ngũ vạn miếng cũng nhiều lắm. Ngọc Phách thượng nhân gật đầu, sau cùng cùng vệ vô kỵ thương lượng, báo ra tam vạn miếng linh thạch chào giá, sau đó pháp trận liên hệ lệnh hồ huyền thiên. Đối phương đương nhiên không đáp ứng, một phen có kẻ mặc cả sau khi, sau cùng song phương xác định là hai vạn miếng linh thạch. Miễn đi đinh mộ nhi một cái dập đầu, đổi được hai vạn miếng linh thạch. Vệ Vô Kỵ mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn. Lệnh Hồ Huyền Thiên dùng truyền tống trận, mang hai vạn miếng linh thạch truyền đưa tới. Hai vạn miếng linh thạch, xếp thành hai tòa núi nhỏ dường như, lóe ra mê người sáng bóng. Vệ Vô Kỵ dùng không gian chứa vật thu linh thạch, cùng Ngọc Phách thượng nhân chuyện phía một trận, liền chắp tay xin cáo lui ly khai đi. Đi ra Ngọc Phách ngọn núi, Vệ Vô Kỵ đi tới Quy Nguyên thành. Trong thành trên đường phố đi lại tông môn đệ tử, số lượng so thường lui tới nhiều. nhìn qua náo nhiệt không ít mỗi người trong miệng đều đang bàn luận tỉ thí luận bàn, vệ vô kỵ không cần chuyên môn hỏi thăm chỉ bằng bên cạnh tông môn đệ tử lời nói đã đem đại khái chuyện hiểu rõ ràng như vậy tính toán luật bàn, cũng không phải là tông môn chính thức luật bàn, mà là các đệ tử lén tụ hội tụ hội cũng không phải chỉ có một chỗ toàn bộ quy nguyên thành bày xuống lôi đài hoan nên tông môn đệ tử lên đài so tài tụ hội đại khái thì có ngũ sáu chỗ vệ vô kỵ tuyển một chỗ phụ cận lôi đài theo dòng người một đường đi tới. Trên lôi đài, hai gã tông môn đệ tử đang ở tranh đấu, đều là tầng thứ ba vị thực lực. Như vậy thực lực tỷ thí, đối vệ vô kỵ mà nói, thật sự là buồn chán. Nhưng bên cạnh đông đảo đệ tử, cũng thấy mùi ngon, một bên xem còn một bên soi mói. Cao vóc dáng đệ tử, thực lực còn hơn đối phương, thắng chắc. Lấy thực lực của hai người, rất khó nhúng chàm linh cốc tu luyện tư cách, cũng chỉ có thể tại dương ra trước mặt, lan lộn cái quen mặt. Có năng lực bày xuống lôi đài của người Đều là tông môn thế gia, dương gia bày ra cái lôi đài này, chính là dùng võ đồng nghiệp. Có thể thông qua ban đầu quan, đi vào đỉnh viện bên trong, có thể kết giao đến dương gia, sau này tại tông môn trong, hữu chủng chủng thuận tiện. Không cần tỉ thí, chỉ cần có thực lực, cũng có thể trực tiếp đi vào đỉnh viện bên trong. Mọi người nghị luận bị vệ vô kỹ nghe, trong lòng nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai chân chính luận bản còn ở bên trong, bày ra đạo này lôi đài, chỉ là vì sàng chọn tốt đẹp không đồng đều đệ tử. Lúc này, Trên lôi đài cao vóc đệ tử thắng lợi, cười hướng đối phương ôm quyền. Sau đó, hắn tại một gã tôi tớ dưới sự hướng dẫn, hướng về phía sau đi đến. Vệ vô kỵ nhìn một chút, cũng ly khai lôi đài, hướng về phía sau đi đến. Đi tới cửa đình viện trước, một gã tôi tớ đi lên ngăn cản hắn, chắp tay cười nói, nơi này là dương gia tư trạch, nếu như muốn tiến nhập tham gia tụ hội, thỉnh đi ra bên ngoài lôi đài tỉ thí, người thắng phương có thể đi vào. Đối với ngươi ở bên ngoài nghe nói, không cần tỉ thí. Chỉ cần người mang thực lực, cũng có thể đi vào, không biết là không là thật. Vệ vô kỵ hỏi. Thật có việc này, bất quá phải trải qua khảo nghiệm. Bất quá, ta khuyên ngươi còn là lên đài tỷ thí, bởi vì khảo nghiệm độ khó, so lôi đài càng chắc trở. Tôi tớ đáp. Ha ha, tại hạ không muốn phiền phức, khảo nghiệm trái lại giản đơn một ít. Vệ vô kỵ cười nói. Nói như thế, liền mời đi theo ta. a Tôi tớ không người hành lễ, mang theo vệ vô kỵ hướng một bên cửa hông đi. Vệ vô kỵ đi vào bên bên trong cửa, xem thấy phía trước là một gian đá xanh lũy thế thạch thất, tả hữu lưỡng đạo tiểu môn, có một gã tôi tớ thủ ở bên cạnh, thấy vệ vô kỵ tiền đến, ánh mắt ngần ra, thần tình cổ quái. Cái này vị đệ tử, ngươi chỉ cần từ nơi này tiểu môn đi vào, từ bên kia tiểu môn đi ra, tính là quá quan. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, cái này trong thạch thất là phù văn kiếm trận, có thiên đại nguy hiểm, thẳng nếu thực lực thiếu, chết cũng không phải là không thể được. Dẫn đường tôi tớ đi tới bên phải tiểu môn trước, cười nói với vệ vô kỵ. Đa tạ nhắc nhở, ngươi nói lợi hại như vậy, ta nhất định phải thử một lần, ha ha vệ vô kỵ cười đẩy cửa, đi vào, tiểu môn phản bắn trở về, dầm một tiếng, đóng kín kín. Không biết sống chết, nếu như dễ dàng như vậy quá quan, người khác cũng không cần vây bắt lôi đài, lên đài tỷ thí. Tôi tớ nhìn đóng kín tiểu môn, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Ha ha, rốt cục có người vào được, chúng ta có thể đánh cuộc một lần. Trái môn tôi tớ đã đi tới. Chúng ta liền đổ hắn có thể không quá con A. Cửa bên phải tôi tớ cũng cười đã đi tới. Ta xem chúng ta còn là đánh cuộc một keo, hắn có thể kiên trì bao lâu thời gian, bị pháp trận đuổi ra tới, trọng thương còn là vết thương nhẹ A. Dẫn đường tôi tớ lắc đầu cười nhạo, nghĩ tên đệ tử này có điểm không biết lượng sức. Từ bày xuống lôi đài tới nay, ngũ này, còn không có người có thể thông qua thạch thất, người bị thương nặng đã có 13 danh, vết thương nhẹ người cũng có 27 danh. Tin tức này đều ở bên ngoài truyền ra, bây giờ là không ai, dám nếm thử dương ra thạch thất khảo nghiệm. Đột nhiên, dẫn đường tôi tớ nghĩ bốn phía rất an tĩnh, hai gã khác tôi tớ đều không nói gì. hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện hai gã tôi tớ đều trở nên con dối thông thường, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn phía một cái phương hướng. Gì? Các ngươi nhìn thấy cái gì? Dẫn đường tôi tớ theo ánh mắt nhìn lại, trên mặt biểu tình trợ biến, phản phất bị cường giả chấn áp thôi thông thường, đứng tại chỗ không thể nhúc đích. Ha ha, các ngươi muốn đánh cuộc gì? Vệ vô kỵ vẻ mặt Xuân Phong Địa đã đi tới, cười hỏi. Có quỷ, tuyệt đối có quỷ. Cái này thật bất khả tư nghị, lúc này mới nói hai câu mà nói, đối phương liền thông qua thạch thất đi ra. Dẫn đường tôi tớ trong lòng đống nhiên phát lên một cái ý nghĩ, đối phương có thể là thi triển ảo thuật, không có tiến nhập thạch thất, trực tiếp đã lừa gạt hai mắt của mình. Hiện tại ta còn cần phải làm những gì? Vệ vô kỵ cười nói. Ngươi, ngươi đến cùng. Tiến không có tiến đạo này tiểu môn. Dẫn đường tôi tớ hai khỏa con ngươi, đều nhanh muốn rớt xuống. Cần ta lại đi một lần, cho ngươi xem sao. Vệ vô kỵ cười hỏi. Không cần, không cần, tại hạ. Không, tiểu nhân thất lễ. thỉnh quý khách tự hành hướng bên kia tròn môn đi vào, tiểu nhân chỉ có thể đưa đến nơi này. Dẫn đường tôi tớ cuối cùng cũng từ mê man trung tỉnh mộ lại, nhận rõ mình tôi tớ thân phận, vội vàng hướng vệ vô kỵ không người chắp tay. Vệ vô kỵ ha hạ cười. Xoay người hướng xa xa tròn môn đi đến. Dẫn đường tôi tớ nhìn vệ vô kỵ bóng lưng, xóa đi một thanh mồ hôi lạnh, nhìn về phía hai gã khác tôi tớ, hai vị đại ca, các ngươi đều nhìn thấy, hắn thông qua thạch thất, nếu như các thiếu gia chân nghi, các ngươi có thể có thể giúp ta làm chứng A. Hai gã tôi tớ cũng gật đầu, cùng nhau xóa đi mồ hôi lạnh trên đầu. Cồn vật bi, Thì F. Chương 697, đạo thứ hai quán khẩu. Vệ vô kỵ dọc theo thạch kính, đi tới đỉnh viện tròn môn trước khi. Cái này tròn trên cửa có một đạo phù văn ngăn tre, chỉ có thể đơn hướng trải qua đi tới bên trong, lại không thể ngược đi tới. Đây là tông môn thường dùng ngăn che chi thuật, dùng để phong tỏa trạch viện môn phi, chẳng có gì lạ. Vệ vô kỵ cất bước đi vào, phảng phất xuyên qua một đạo vô hình màn nước thông thường, sau một khắc liền đứng ở một chỗ khác đỉnh viện trong. Trong đỉnh viện đứng hơn 50 người, đều là lôi đài thắng lợi tông môn đệ tử, vừa mới lôi đài thắng lợi cao vóc đệ tử cũng đứng ở bên trong. Dương gia thiết lập xuống lôi đài Luận bàn tu vi, quảng giao tông môn bạn tốt. Các vị quý khách tới chỗ này, cũng chính là qua ban đầu quan. Nếu như muốn lúc đó đình chỉ, uống một chén trà bằng hữu, thỉnh hướng bên này, theo láo hủ tới. Màu son sau đại môn mặt là phụ quan, muốn tiếp tục bằng hữu mời đến. Quy tắc chính là tông môn thế gia cùng sở hữu, không những dương môn một nhà, ha ha, mời. Một gã quản gia bộ dáng lao giả, cười hướng mọi người chắp tay, sau đó xoay người lệnh hai gã tôi tớ, mở ra màu son đại môn. Loảng xoàng lang, cửa son đại môn bị đẩy ra, mọi người nhìn trong cửa chính mặt, đều nghị luận ầm ĩ, thi thầm với nhau dâng lên. Nguyên lai like đi vào bên trong, chỉ là ban đầu quan, nếu muốn đi vào sau cùng luận bàn, còn phải tiếp tục xâm quan. Cái này màu son sau đại môn mặt phục quan sau khi, còn có một đạo trọng quan. Tam quan sau khi, khả năng cùng dương môn đệ tử nâng cốc nói vui mừng, bình khởi bình tọa, luận giao luận bản Không chỉ chỉ là dương gia như vậy, quy nguyên thành tất cả tông môn thế gia lôi đài. cũng giống như nhau sàng trọn vệ vô kỵ nghe nói bên cạnh mọi người nói chuyện trong lòng nhất thời hiểu được sau cùng có hơn 10 người tông môn đệ tử tự nghị thực lực không đủ theo lão giả hướng bên cạnh ly khai đi người khác thì cùng đi tiến màu son đại môn vệ vô kỵ cũng theo mọi người cùng nhau tiến nhập đi tới một chỗ rộng mở đại viện đại viện trước mặt trên đất bằng cửa hàng một trương thảm đỏ dài rộng có hơn 20 mươi là tỷ thí so tài sân bãi bên cạnh ngũ cái ghế thượng ngôi tuổi tác không đồng nhất năm người 4 nam một nữ, nhiều năm vượt 50 tuổi lão giả, cũng có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Phía trước cũng một đạo phong ốc cao lớn, trang nghiêm trang nghiêm phảng phất miếu thở thông thường. Nữa phía sau là một tòa tầng 7 tháp cao, lộ ra phi phàm khí thế của. Một gã ăn mặc tiểu văn sĩ trung nhân nhân, tiến lên hướng mọi người chắp tay, lời khách sáo sau khi nói rõ phục quan quy tắc. Liên tục khiêu chiến ba người, toàn thắng sau khi, tính là thông qua, có thể tiến nhập sau cùng trọng quan. Nếu như sấm quan người dừng lại ở trong sân, Không ai khiêu chiến, có thể từ bên cạnh trong 5 người, chọn 3 người tỉ thí, thắng cũng coi như thông qua. Sau khi nói xong, trung niên nhân chắp tay ha hạ cười, hướng bên cạnh mau tránh ra, xung đương tỉ thí cân nhắc quyết định người. Mọi người chính đang do dự, vệ vô kỵ đi ra ngoài, đứng ở giữa sân. Chư vị ai muốn ý cùng tại hạ giao thủ luật bàn. Vệ vô kỵ hướng bốn phía chắp tay, cao giọng nói. Ba ba ba. Hơn 10 đạo thần thức ý niệm hướng vệ vô kỵ quét tới, coi tu vi của hắn thực lực. Vệ vô kỵ đại vô tương luyện tâm quyết vẫn là khí tức nội liễm cảm giác đối phương ý niệm quét tới toàn bộ bị chắn bên ngoài mọi người thấy không ra vệ vô kỵ thực lực trong lòng do dự không dám tùy tiện tiến lên nếu không người nào nguyện ý tiến lên ta xin mời ngồi ở bên trái vị nam tử kia hạ cuộc tỷ thí so tài vệ vô kỵ hướng năm người nhìn lại vừa cười vừa nói một gã nam tử đi lên hướng vệ vô kỵ ôn quyền sau đó rút ra binh khí vệ vô kỵ cười phất tay ý bảo đối phương chỉ để ý đi lên Ngươi không cần binh khí. Nam tử hỏi, vệ vô kỵ cười cười, đối phương nam tử bất quá tứ giai hướng thực lực, cự ly tầng thứ tư vị, còn kém một chút, đoán chừng là sau cùng trung mạch, không có có thể diễn hóa quán thông. Đối phó như vậy thực lực người, vệ vô kỵ còn cần vận dụng binh khí, quả thực chính là chê cười. Nên xuất binh nhận thời điểm, ta tự nhiên rút kiếm. Vệ vô kỵ cười nói, rõ ràng, xem kiếm. Nam tử nói xong, một đạo kiếm quang hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ đưa tay phải ra ngăn trở, đang. Trường kiếm chạm tại vệ vô kỵ nhục trường thượng, phát ra kim thạch vậy âm hưởng. Nam tử trong lòng kinh hãi, hắn nghĩ tới đối phương các loại chiêu thức, duy chỉ có không ngờ rằng vệ vô kỵ dĩ nhiên dùng huyết nhục tay của trường, tiếp nhận trường kiếm của mình, nhất thời trong nháy mắt dại ra. Vệ vô kỵ không có cho đối phương cơ hội, bàn tay nắm chặt, nắm thân kiếm, một thanh đoạt lấy. Nếu như không có người khiêu chiến, liền từ bên trái tính lên vị thứ hai, hạ tràng chỉ giáo. Vệ Vô Kỵ mang trường kiếm đưa trả lại cho nam tử, vừa cười vừa nói, "Nam tử vẻ mặt xấu hổ, tiếp nhận trường kiếm đi xuống, ngồi ở vị thứ hai nữ tử, đi tới giữa sân, hướng Vệ Vô Kỵ chắp tay, "Trên tay ngươi chắc là đeo nào đó phòng hộ chi vật ta. không thì ngươi tuyệt không biết dùng nhục trưởng đón đỡ trường kiếm, sau đó thừa dịp đối phương kinh ngạc, đoạt được trường kiếm, thắng vì đánh bất ngờ. "Ha ha, thiếp thân cũng sẽ không bị ngươi lừa." Vệ Vô Kỵ cười cười, vươn hữu trưởng, hướng đối phương ý bảo, Biểu kỳ trong tay mình cũng không có vật gì khác. Thiếp thân nói qua, tuyệt không sẽ bị ngươi lửa Ha hả, nữ tử rút kiếm, đón gió mà múa. Ngâm, trường kiếm phát ra thanh minh, một điểm quang mang kỳ lạ giống như bám vào tại kiếm giọt nước trên người, từ trôi kiếm ngọn gió chảy về phía mũi kiếm, sau đó treo ở trên mũi kiếm, phát ra hoa mắt trong suốt. Nữ tử nghiêm thần mà đợi, hai chân lệch vị trí, thể hiện kiếm quyết thức mở đầu. Tại hạ có thể bảo chứng, trong tay tuyệt không có vật gì khác." Vệ vô kỵ cười nói, tên lừa đảo đều nói như vậy các hạ thân thủ bộ dạng kỳ chỉ sợ cũng là sách lược là phía dưới công giết một bộ phận a nữ tử mặt cười phát lệnh, phảng phất lồng thượng một tầng hàn băng xem ra các hạ lâm trận kinh nghiệm rất là phong phu a tính toán cũng sâu qua thường nhân vệ vô kỵ trong lòng ngần ra thật không ngờ mình nói chuyện sẽ bị đối phương hiểu như vậy nếu đối phương vào trước là chủ vệ vô kỵ nhiều lời vô ích chỉ có thể cười chắp tay cô nương thông tuệ hơn người tại hạ bội phục bội phục các hạ không chuẩn bị rút kiếm Thiếp thân sẽ ra chiêu." Nữ tử nói: "Xin cứ tự nhiên." Vệ vô kỵ cười nhạt, thân thủ ý bảo đối phương mặc dù xuất thủ. Nữ tử tự cho là khám phá vệ vô kỵ, đối phương dáng tươi cười ở trong mắt nàng, nhất thời trở nên dối trá âm hiểm dâng lên. Nàng huy động trường kiếm, mũi kiếm một điểm trong suốt sáng lên sắc, đống nhiên tăng vọt, huyến kiếm bí quyết, địa giai thượng phẩm vũ kỹ. Trong một sát na, chín đạo kiếm ảnh bị diễn hóa đi ra, tám đạo kiếm ảnh là giả, một đạo kiếm ảnh là thật. Hư hư thật thật. thật thật giả giả vây quanh ở nữ tử bên cạnh, càng không ngừng trên dưới tung bay, phát ra pha không lệ mình, làm người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. giết nữ tử một tiếng khẽ quát, thúc đẩy chín đạo kiếm ảnh phảng phất nở rộ cửu đoá huyễn kiếm cuốn hoa, hướng vệ vô kỵ chạy giết đi. vệ vô kỵ xem qua bộ này kiếm quyết, huyễn kiếm bi quyết cửu huyễn một thật, chút thành tiểu cảnh chắc là mười đoá kiếm hoa. đối phương nữ tử còn không có sau cùng thành thạo, chỉ nắm giữ đến mới thành lập cảnh giới. thấy đối phương công đi lên. Vệ vô kỵ cười cười, thân thủ hữu trưởng, thân hình bóng dưng lấn người phụ cận, bấm tay bắn ra, đang Phảng phất hồng trung đại nữ bị gõ, thanh âm tuyên truyền giác ngộ, nhột nhạo hư không. Nữ tử trường kiếm trong tay tuột tay mà bay, hướng xa xa rơi đi. Cồn Chương 698, một chỉ chi lực. Nữ tử hiệp chín đạo kiếm hoa, hướng Vệ vô kỵ công giết mà đến. Vệ vô kỵ phảng phất như quỷ mị lớn người, bấm tay bắn ra. Nữ tử trường kiếm tuột tay bay ra ngoài. Đang điệu một tiếng cắm trên mặt đất, trôi kiếm vẫn lay động không nớt. Nữ tử đột nhiên trường kiếm tốt tay, sắc mặt kinh ngạc, nhìn vệ vô kỵ dại ra sừng sốt, không biết làm thế nào mới tốt. Cô nương, thất lễ, mời trở về đi. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Nữ tử cái này mới tỉnh hôn lại, biết thực lực của đối phương, cao ra bản thân không chỉ một bậc, nhất thời vẻ mặt ngượng ngùng chắp tay, lui xuống. Cái khác bàng quan mọi người, thấy vệ vô kỵ tùy tiện đánh bay cô gái trường kiếm, trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hiện trường không ai, thấy do vệ vô kỵ xuất thủ, cũng không biết trong tay của hắn, có phải thật vậy hay không có dấu ẩn nút binh khí. Nhưng mặc kệ vệ vô kỵ lấy loại nào thủ đoạn, cho dù là trong tay giấu giếm binh khí, thắng chính là thắng, điểm này là không cần hoài nghi. Nếu như không có người hạ chàng chỉ giáo, cũng chỉ có mời ngồi ở chính giữa vị trí lao giả, hạ chàng chỉ giáo. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói, không dâu nữa thì thí, vị này tông môn đệ tử, ngươi thắng, có thể thông qua phục quan. Bên cạnh trung niên văn sĩ vội vàng tiến lên, vừa cười vừa nói. Hắn biết thực lực đối phương vượt lên trước toàn trường mọi người, không cần phải. Lần thứ hai tỷ thí, chấm đã. Lao giả đi lên, nhìn vệ vô kỵ nói, nếu cái này vị đệ tử điểm danh muốn Lao Phu chỉ giáo, Lao Phu không thể tranh chiến. Hơn nữa, Lao Phu cũng muốn nhìn một chút, trong tay của ngươi có gì càng khôn. Trung niên văn sĩ nhìn một chút hai người, biết không cách nào khuyên bảo, liền về phía sau lui sang một bên. xin hỏi các hạ tôn tính đại danh tông môn cái kia phân đường đệ tử lao giả ôm quyền hỏi dược phong đệ tử vệ vô kỵ vệ vô kỵ chắp tay trả lời ý bảo lão giả phóng ngựa qua đây dược phong đệ tử a dược phong đệ tử thực lực như thế rất khó tưởng tượng a lao giả lộ ra vô cùng kinh ngạc thân thủ từ không gian chữa vật lấy ra một cây trường đao rất nặng sống giao trước đoạn khảm nạm ba con thiết hoàn hắn nhìn vệ vô kỵ nhẹ nhàng huy động trường đao thiết hoàn đánh sống dao len ken rung động đột nhiên lão giả trong tay căng thẳng ba con thiết hoàn cùng nhau rung động thanh thúy len canh thanh vang thành một mảnh hô thân hình của hắn về phía trước chạy nhanh bước trên không trùng hướng vệ vô kỵ chạm rơi xuống len canh đinh ba con thiết hoàn va chạm sống dao bắn tóe ra mấy viên hỏa tinh một đạo liệt hỏa tại trên thân đào giấy lên trong một sát na đao khí tăng vọt một con hỏa điệu từ đao mang chung bay ra lăng không cướp hạ hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ còn là đứng tại chỗ Không có bất kỳ động tác gì, đợi tại hỏa điểu tới gần, lúc này mới vươn một ngón tay, hô. Hỏa điểu tại một chỉ chi lực hạ, nhất thời bị kiểm hãm, phản phất gặp gỡ như cuốn phòng, hình thể tản ra, về phía sau ngược cuốn đi. Bất quá, lão giả theo ở phía sau, thân hình lớn người tới, trường đao phá không hạ xuống. Đang. Trường đao chạm tại vệ vô kỵ ngón tay của thượng. Không, chắc là vệ vô kỵ một ngón tay, chặn đối phương liệt diễm trường đao. Hô. một đạo gió to quét ngang toàn trường khí thế bàng bạc ngang vô bờ nhai chấn áp toàn trường tất cả liệt diễm trong nháy mắt tắt lao giả thân hình đứng không vững theo cuồng phong về phía sau bay ra ngoài nặng nề mà ngã trên mặt đất phốc địa phun ra một ngụm lao huyết loảng xoảng lang trường đao rơi ở bên cạnh phảng phất phế liệu dường như ta không có nhìn lầm a một ngón tay ngăn trở đối phương trường đao cũng đánh bại đối phương ngươi không có nhìn lầm một ngón tay chặn trường đao có thể là mang nào đó phòng ngự bao tay a luyện khí đường cũng có vật tương tự coi như là mang bao tay có thể nhất chiêu đánh bại đối thủ cũng là thực lực kinh người a bốn phía quan chiến mọi người nghị luận ầm ĩ đều may mắn tự mình không có đi tới khiêu chiến không thì người ngã xuống chính là mình mới vừa mới ra tay nữ tử càng mở to hai mắt nhìn vệ vô kỵ nàng bây giờ mới biết vệ vô kỵ đối với nàng thủ hạ để lại tình bằng không nàng tựa như láo giả một dạng thổ huyết ngả xuống đất Thỉnh ngươi thắng dược phong vệ vô kỵ tiến nhập đối diện phòng Trung nhiên văn sĩ cười hướng vệ vô kỵ không người, chỉ vào đối diện tháp cao phòng ốc nói. Tháng bại đã phân, song phương thực lực kém nhiều lắm, lão giả không biết lượng sức, thế cho nên thảm bại xong việc. Tông Môn Trong, cường giả vĩnh viễn bị tôn kính, vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét mọi người, đang lúc mọi người sợ hai than trong ánh mắt, xoay người hướng đối diện đi đến. Ta nhớ tới, vị này dược phong đệ tử vệ vô kỵ, lần trước tại diễn vũ điện cũng là tay không đỡ người khiêu chiến trường kiếm. Một gã tông môn đệ tử nhìn vệ vô kỵ rời xa dương thế bóng lưng, cả tiếng nói ra. Ta cũng nhớ tới, vệ vô kỵ tên này, ngươi nói là một năm chuyện lúc trước, lúc đó hắn tại trên lôi đài, lấy một địch hai, đại hoạch toàn thắng. Một gã khác tông môn đệ tử nói. Ta cũng nghe người ta nói, lúc đó tất cả mọi người đang nói luận việc này. Chỉ là về sau, hắn không có ở trường hợp công khai hạ lộ diện, dần dần quên đi. Lần này thiên địa nhân tam bảng, tranh đoạt linh cốc tu luyện tư cách, hắn cuối cùng đi ra được. đoán chừng là bế quan kết thúc ca lại là một trận nghị luận vệ vô kỵ tên này một lần nữa bị mọi người nhớ lại vệ vô kỵ đi vào phòng lập tức có một gã quản gia bộ dáng hòa ái lao giả cười tiến lên đón lao giả xa xa nhìn thấy tỉ thí vệ vô kỵ thắng liên tiếp tăng tràng hoàn toàn là ưu thế áp đảo cho nên hắn nhìn về phía vệ vô kỵ cười đến khiến người như một xuân phòng phảng phất về đến nhà cảm giác xin hỏi là dược phong vệ vô kỵ vệ công tử sao đúng là có thân phận ngọc bài Ngươi cần muốn nhìn sao? Vệ vô kỵ hỏi. Không đúng không đúng, đây chỉ là tư nhân tụ hội, không phải là tông môn việc, nơi nào cần thân phận ngọc bài. Ha ha, vệ công tử chê cười. Lao giả cười giải thích, sau cùng trọng quan, chính là leo lên đỉnh tháp, lấy vệ công tử tu vi, tự nhiên không khó, thỉnh cùng lao hủ tới. Làm phiên phía trước dẫn đường. Vệ vô kỵ chắp tay nói. Lao giả gật đầu, mang vệ vô kỵ đưa tháp cao trước mặt, chắp tay không người, vệ công tử thỉnh vào tháp. Sau cùng lối ra ngay đỉnh tháp. Đây là một tòa tầng 7 thạch tháp, vệ vô kỵ nhìn một chút, đi vào. Như hắn sở liệu, bên trong là một ít luyện khí cơ quan, còn có phủ văn pháp trận, khôi lỗi nhân hình vân vân, đã khảo nghiệm người tới tu vì thực lực, cũng nghiệm chứng võ đạo gia tập học. Cái này thiết chi đối vệ vô kỵ mà nói, đơn giản đơn giản là buồn cười, hắn cùng chơi dường như, liền đi tới đỉnh tháp. Quý khách đến rồi, mời đi theo ta. Đỉnh tháp đứng hai gã tuyệt sắc tỷ nữ, thấy vệ vô kỵ đi lên, cùng nhau không mình hành lễ sau đó trong đó một gã tỷ nữ đẩy ra bên cạnh tiểu môn hướng vệ vô kỵ cười ý bảo vệ vô kỵ theo tỷ nữ vào cửa ngầm một mực xuống đến tháp đáy về phía trước đi tới một chỗ lê hoa nở rộ định viện canh giữ ở vào bến khuôn mặt đẹp tỷ nữ thấy vệ vô kỵ bị linh tiền đến cười khanh khách địa không lưng con người hỏi xin hỏi quý khách đại danh ở tông môn nơi nào tông môn dược phong đệ tử vệ vô kỵ vệ vô kỵ đáp mỹ lại thi lễ một cái cầm trong tay cái vổ, kích vang bên cạnh chuông vàng, giòn thanh hồ, quý khách dược phòng vệ vô kỵ, vệ công tử giá Lâm. Cồn vật bi, hi ef. Chương 699, tụ hội. Mỹ tỷ thanh âm của mặc dù không lớn, đã có một cổ xuyên thấu lực, thẳng vào đình viện ở chỗ sâu trong. Một trận y mẹ tiếng xe gió truyền đến, một gã mặc hoa phục tuấn mặt nam tử trẻ tuổi, cười bước nhanh đã đi tới, hai tay hướng vệ vô kỵ ôm quyền, vệ huynh đại giá Quang Lâm, không, có từ xa tiếp đón, tại hạ dương đường tiến đệ. dương thật chính là tại hạ. vệ vô kỵ cười hoàn lễ hai người cùng nhau dọc theo thạch kính hướng đình viện ở chỗ sâu trong đi đến vệ huynh tiến nhập tông môn đây là lần đầu tiên tham gia thiên địa nhân tam bảng luận bản tụ hội a dương thật cười hỏi quả thực như vậy lần đầu tiên tham dự tụ hội vệ vô kỵ đáp chúng ta dương phủ có thật nhiều tông môn đệ tử Quang lâm không ít đều là tinh anh đệ tử đợi lát nữa vệ huynh là có thể thấy bọn họ phong thái hơn nữa hàn xá còn bị hạ rượu ngon có thể một bên uống rượu một bên thấy được cường giả luật bàn, thật là không cũng mau thai, ha ha Dương thật cười nói. Vậy tại hạ trước hết cám ơn Dương huynh rượu ngon. Vệ vô kỵ cười đáp, một điểm rượu nhạt, vệ huynh không muốn ghét bỏ mới là. Sau này muốn uống rượu, đi thẳng đến Dương phủ tới, ta làm quét kính mà đợi, cùng vệ huynh đồng mưu một say. Dương thật cười nói, đối phương tương đương địa khách khí, lễ ngộ có thừa Vệ vô kỵ cũng cười trả lời, hai người tới tụ hội chỗ. Vệ Vô Kỵ thấy đã có hơn 40 người đang tràng, đại gia đang ở cao đàm khoát luận, giảng một ít tu luyện lòng của được càng ngộ. Bên cạnh có ao nhỏ hành lang, ao nước trung ương là luận bàn lôi đài, dài rộng bất quá 15 trượng tả hữu, mặt trên còn cửa hàng màu đỏ thảm. Dương Thật mang vệ Vô Kỵ linh đến một chỗ chỗ ngồi, liền ôm quyền cười xin cáo lui, vệ huynh chỉ để ý ngồi ở đây nhi, uống rượu nói chuyện hiếm, tại hạ có chút việc, liền cáo lui trước một hồi. Đợi lát nữa còn có mấy vị quý khách, chờ bọn hắn tới. luận bản tỉ thí mà bắt đầu vệ vô kỵ cười gật đầu chắp tay hoàn lễ dương thật cười xoay người rời đi bên cạnh có tỷ nữ đi lên cười không người dâng một bầu rượu ngon vệ công tử thỉnh trầm dùng tiểu tì liền ở bên cạnh cần gì thỉnh xin cứ việc phân phó hồ trung rượu ngon rót vào trong chén nhan sắc hơi một ít son màu đỏ mùi rượu sông vào mũi vệ vô kỵ tự mình trâm thượng một chén cửa vào cảm giác không sai liền vừa uống rượu một bên nghe người khác cao đàm khoát luận đàm luận tất có tranh luận trong đó hai người dáng người một cao một thấp dựa vào tâm đắc của mình các chấp nhất đoạn không ai nhường ai sau cùng lại muốn đứng lên động thủ bên cạnh có quản gia tiến lên khuyên bảo còn chưa tới luận bàn thời gian như muốn tính toán xin thời gian chỉ chốc lát các hạ làm chấp phân lý đơn giản là nhất phái nói bậy. đợi lát nữa ta phải thật tốt sửa chữa lỗi của ngươi lầm người nam tử cao nói người căn bản cũng không hiểu tự sợ động lên tay tới ngươi đỡ không được bản thân bà chiêu tên nam tử lồn ha hả cười Một hơi thở uống hết hổ mỹ hoa rượu. Hai vị không muốn xảo, đợi lát nữa đại gia mang trận đầu luận bàn khiến cùng các ngươi ai thắng ai hữu lý. Bên cạnh có người cười chen vào nói, những thứ khác người cũng một trận ồn ào, châm ngòi thổi gió xem náo nhiệt. Vệ vô kỵ đối loại này không có thực chất ý nghĩa nói xuông, tia không có hứng thú chút nào. Người ngoài nói dỡ ồn ào, phảng phất phố phường trà lâu, làm hắn thâm cảm không thú vị. Lục tục có tông môn đệ tử, bị dương gia của người lĩnh tiền đến. hiện trường người tới khoảng chừng tăng tới hơn 60 người lại một lát sau hai nam một nữ ba gã tông môn đệ tử bị dương ra mấy vị đệ tử như chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng thông thường vây quanh đi tới trước mặt mọi người vệ vô kỵ thấy dương phủ đệ tử bên trong dương thật cũng ở trong đó một gã cầm đầu dương phủ đệ tử tên là dương hồng tiến lên cười ông quyền hướng mọi người giới thiệu ba người hai gã nam tử mạc thu thủy đàm phong đều là tông môn tinh anh đệ tử thượng giới thiên địa nhân tam bảng địa bảng nhân vật Nữ tử tên là Bạch Chỉ Âm, cũng là tông môn tinh anh đệ tử, cũng thượng giới thiên bảng nhân vật. Thiên địa nhân tam bảng, chỉ lấy trở thành tông môn đệ tử chính thức, không thể vượt lên trước 15 năm người. Cũng chính là là tông môn hậu bối tuấn kiệt, chuyên môn thiết lập bảng danh sách, tổng cộng có 600 người. Nhân bảng 300, địa bảng 200, thiên bảng chỉ 100 danh. Mạc Thu Thủy, Đàm Phong có thể chiếm địa bảng một vị trí, nói cách khác tại tông môn hậu bối tuấn kiệt chung, là trước 300 danh. Bạch Chỉ Âm tệ thân thiên bảng. đó chính là bài danh trước 100 vị trí mọi người nghe nói dương hồng giới thiệu nhất thời toàn bộ động dùng cùng tả hữu người thì thầm với nhau nghị luận vệ vô kỵ bên cạnh có người cũng hướng hắn nghị luận bạch chỉ âm chiếm thiên bảng mặc thu thủy đàm phong có thể chiếm địa bảng vị trí thật là ta bối mẫu người như ta vậy của người thật là thúc nhửa cũng đuổi không kịp a nghe được lời này vệ vô kỵ âm thầm cao mày khó mà nói cái gì chỉ phải trầm mặc không nói ngồi ở bên kia tông môn đệ tử Cũng không cảm thấy được địa chen vào nói qua đây, thiên địa nhân tam bảng 600 người, đều là thực lực siêu quần cường giả. Tên kia bạch chỉ âm nhìn qua bất hiển sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới dĩ nhiên là thiên bảng nhân vật, bài danh trước một trăm tinh anh đệ tử. Ta nhận thức vị này bạch chỉ âm bạch sư tỷ Lần trước ta cùng với bạn tốt uống trà, may mắn nhìn thấy vị này bạch sư tỷ còn cùng nhau nói chuyện nhiều đây. Người nói chuyện là một gã mặt tròn nữ tử, nói chuyện trong thần sắc có vẻ đắc ý. Phảng phất nhận thức bạch chỉ âm muốn cao hơn người một bậc dường như. Vệ vô kỵ thấy cô gái thần sắc, trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, chỉ là ngồi ở đằng kia không nói lời nào. Bất quá có người hay là tìm tới hắn, phía sau một người vỗ bờ vai của hắn, nói, ba người đều là nhân trung long vượng A, thực lực tuyệt đối là toàn trường trong hàng đệ tử người mạnh nhất. Chúng ta những người này tại trước mặt bọn họ, có thể kiên trì nửa khắc thời gian không rơi bại, phòng trừng không có mười cái, vị huynh đài này. Ngươi nói có đúng hay không? Ta xem chưa chắc ca. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Ác. Xem huynh đài giống như có năm chắc, kiên trì nửa khắc trở lên thời gian. Đối phương hỏi. Mặc dù không có xem qua ba người xuất thủ, nhưng tại hạ nghị kiên trì một khắc thời gian, không có chút nào chắc trở. Vệ vô kỵ đáp. Hắn thấy, lời này đã là rất khiêm nhường. Lấy thực lực của hắn bây giờ, như muốn buông tay ra thực chiến đánh giết, có thể tại nửa khắc thời gian bên trong, đánh tan ba người liên thủ. nhưng đối phương nghe vệ vô kỵ nói lại nghĩ có chút cản rỡ. tại hạ ngô giang luyện khí đường đệ tử thử hỏi huynh đài đại danh đúng phương hướng vệ vô kỵ chắp tay hỏi tại hạ vệ vô kỵ dược phong đệ tử vệ vô kỵ đáp yêu dược phong đệ tử như thế doang giặc a ha hả mặt tròn nữ tử lắc đầu cười xin lỗi tại hạ trì tiểu giao dịch thú đường đệ tử không có không tuân theo trọng các hạ ý tứ chẳng qua là cảm thấy dược phong đệ tử tại trên thực lực khinh thường những thứ khác người có một chút vô cùng kinh ngạc buồn cười cảm giác dược phong đệ tử a nếu như là tỉ thí luyện dược các hạ nhất định là toàn trường đệ nhất thế nhưng hôm nay dường như đại gia không luận bàn luyện dược mà là võ đạo thực lực tu vi cái này nói tới thực lực tu vi dược phong đệ tử nhà, ta cũng chỉ có thể ha hạ cười ha hả nô giang nhìn vệ vô kỵ nhìn không được bật cười cồn vật bi thì f chương 700, không phục có thể đánh đố bên cạnh người khác Đều nghe đây đó nói chuyện, biết vệ vô kỵ là dược phong đệ tử. Mỗi người đều cười cười, quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới nữa. Cũng không phải bọn họ xem nhẹ vệ vô kỵ, chỉ là dược phong đệ tử vì luyện chế đan dược mà tu luyện công pháp, hoàn toàn không phải là công phạt lộ số. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, khiến luyện dược sư lên sân khấu đánh với công giết, thấy thế nào đều nghĩ quái gì. Vệ vô kỵ biết trong lòng mọi người suy nghĩ, cũng lời giải thích, chỉ là cười nhạt, ngươi như là không tin, chúng ta có thể đánh đố. chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch tại hạ nguyện ý cùng ngươi đổ một ván ha ha, đổ một ván ừ ngươi là dược phong đệ tử lẽ nào chẳng lẽ nói ngươi là nô giang đột nhiên sắc mặt đại biến phảng phất thấy kinh khủng nhất quái vật thông thường lẽ nào ngươi chính là dược phong cái kia chuyên môn bày cuộc đánh đấu cam vô nhai bốn phía mọi người vừa nghe thấy cam vô nhai tên đều quay đầu lại hướng vệ vô kỵ nhìn lại sắc mặt đều rõ ràng địa đổi đổi còn là vệ vô kỵ như vậy tâm tính Lúc này cũng trong lòng không khỏi kinh ngạc, không biết nên khóc hay cười. Cái này cam vô nhai ham đổ thành tính, dĩ nhiên dùng tông môn đệ tử nhắc tới tên của hắn, chúng đều biến sắc, kế tiếp nên là tiểu nhi không dám dạ đề. Ha hả tại hạ dược phong vệ vô kỵ, cũng không phải là cam vô nhai. Vệ vô kỵ ha hả cười, gật đầu nói. Nga, thì ra là thế. Nô giang thần sắc trầm tĩnh lại, lập tức khôi phục tự tin. Bên cạnh mặt tròn nữ tử trì tiểu giao, nghe vệ vô kỵ phủ nhận mình là cam vô nhai. nhẹ nhẹ thở phào một cái mày liễu mở ra một bộ yên tâm hình dạng bốn phía tông môn đệ tử cũng thần sắc hòa hoãn khôi phục thái độ bình thường các ngươi cứ như vậy e ngại cam vô nhai vệ vô kỵ cười hỏi không phải sợ hắn mà là sợ cùng hắn đánh đố cái này là khác biệt nô ra ngỡ ngực phảng phất trí tuệ nắm chắc hình dạng thế nhưng ngươi liền không giống nhau ta rất thích trí cùng ngươi đánh đố tại hạ nghĩ ngươi chống đỡ không được một khắc thời gian không biết ngươi nghĩ lấy cái gì tới đánh đố Linh thạch 1.000 miếng, đây là thấp nhất, ít hơn so với 1.000 miếng linh thạch, tại hạ không có hứng thú. Vệ vô kỵ nói, Nô Giang, Chi Tiểu Giao đều trở nên mẩn ra, có thể xuất thủ 1.000 miếng linh thạch tông môn đệ tử, không phải là vậy đệ tử A. Bốn phía ngồi ở tông môn đệ tử, nghe nơi này có người xuất ra 1.000 miếng linh thạch đánh đố, đều nhìn lại. Ngươi là tại hù người A. Rõ ràng không định lại, cố ý báo ra 1.000 miếng linh thạch, ngăn chặn mọi người miệng. Chi Tiểu Giao vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ cũng không nói mà nói, phất tay lấy ra một nghìn miếng linh thạch, đặt lên bàn, sau đó phất tay lại thu vào, làm sao? Các ngươi nếu có một nghìn miếng linh thạch, có thể định ra đổ ước. Nô Giang nhìn trước mắt lóe ra sáng bóng linh thạch, trong lòng phát lên tham nghiệm, nhưng hắn cũng không phải là thô giáp người, trong lòng cũng hiện lên lòng nghi ngờ. Có thể tùy tiện xuất ra một nghìn miếng linh thạch tông môn đệ tử, cũng không bình thường đệ tử bình thường, nói không chừng hắn thật có thực lực này. Nghĩ vậy nhi, Nô Giang ha hả cười. Xem ra ta xem nhẹ ngươi, có lẽ ngươi thật có thể chống đỡ một khắc thời gian. Nếu không dám đánh cuộc, xin mời các hạ câm miệng của ngươi lại. Vệ vô kỵ cười lạnh nói. Ta tới đánh cuộc với ngươi, ta cá là ngươi không có thể thắng được trong ba người, bất kỳ một người. Chi tiểu giao ở bên cạnh chen vào nói, nói với vệ vô kỵ. Chuyện phát triển, có một ít biến hóa vi diệu. Mới vừa một phen đối thoại, dùng chi tiểu giao cùng nô giang tại vô hình trung, có nhất trí lập trường. ngay cả ngồi ở bên cạnh tông môn đệ tử cũng dường như đứng ở ngô giang một bên đối vệ vô kỵ có một tia không thèm đã có đưa tới cửa linh thạch vệ vô kỵ không muốn mới là đứng ốc hắn cố ý trầm ngâm làm ra do dự hình dạng ngô giang chi tiểu giao thấy vệ vô kỵ hình dạng nghị đệ lại hắn trong lòng nhất thời có vẻ đắc ý người không giam ứng chiến cũng là thường tình thực lực của đối phương bày ở đằng kia thiên địa nhân tam bảng chính là nhân vật cũng không phải là vậy tình anh đệ tử ngô giang cười nói có người nói dược phong đệ tử thiện với dung thuốc độc dược khói độc các loại ám toán không biết có bao nhiêu biến số chi tiểu giao theo cười nhạo nói còn là thực lực vi tôn loại này tiểu manh khỏe, sợ rằng phái không hơn nhiều ít công dụng nô giang cười nói ha ha, các hạ nói trái lại nhắc nhở ta ta liền đáp ứng cùng ngươi đổ một hồi vệ vô kỵ dương mắt nhìn về phía đối phương mỉm cười cười ngươi nếu có thể xuất ra một nghìn linh thạch chúng ta có thể định ra đổ ước bên cạnh ta còn có một chút linh thạch nô hình, chúng ta cùng nhau tiếp được cái này cái cọc đổ ước làm sao chi tiểu giao nói đa tạ trì sư mọi viện thủ tại hạ chính có ý đó nô giang trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích vệ vô kỵ ta muốn đi tìm một cái công chính người ngươi đừng chạy thoát ta ngồi ở đây nhi chờ ngươi vệ vô kỵ đáp cho mình đưa linh thạch tới tự mình sẽ trốn thật là chê cười nô giang cười nhạt đứng dậy xoay người ly khai lúc này dương hồng lời khách sáo kết thúc tuyên bố tụ hội luận bản tỉ thí bắt đầu Hắn cười xoay người cùng bạch chỉ âm, mặc thu thủy, Đàm phong trở vài tên quý khách, cùng nhau ly khai đến phía sau thanh nhã thất tự thoại. Chư vị huynh đài, muốn muốn so tài có thể leo lên lôi đài, bất quá thỉnh điểm đến mới thôi, không muốn bị thương tông môn hòa khí. Một gã lao giả cười hướng hiện trường mọi người chắp tay ôm quyền, sau đó lui ở một bên. Dẫn đầu leo lên lôi đài so tài người, đúng là vừa mới tranh luận được thiếu chút nữa động thủ, một cao một thấp hai gã đệ tử. Chú Lùn Ta hôm nay muốn ngươi biết cái gì gọi là cao cao vóc đệ tử cả tiếng kêu lên ha ha, lớn lên cao có ích lợi gì thực lực cao mới thật sự là cao hơi thấp đệ tử không chút nào tỏ ra yếu kém lộ ra khinh bị vẻ hai gã đệ tử đều là tầng thứ tư vị thực lực đánh nhau thế lực ngang nhau tụ hội tông môn đệ tử thấy trận đầu luật bàn song phương đệ tử giống như nơi đây nóng nảy nhất thời tâm tình bị trêu chọc liên tục trầm trồ khen ngợi bên cạnh có người cố ý tới hỏi vệ vô kỵ Vị này dược phong vệ huynh, ngươi xem rồi hai người công phạt làm sao. Không biết, chính ngươi sẽ không xem sao. người này vừa mới theo ngô giang, chi tiểu giao có cùng ý tưởng đen tối, đối vệ vô kỵ cười nhạo, vệ vô kỵ tự nhiên đối với hắn, không có gì sắc mặt tốt. Chỉ sợ là chính ngươi xem không hiểu a? Chi tiểu giao ở bên cạnh rêu cực nói. Ngươi muốn biết đáp án, có thể lên lôi đài khiêu chiến. Những người trước mắt này, ta là không có khiêu chiến hứng thú, nhưng đối với người khác khiêu chiến, ta sẽ không cự tuyệt. Vệ vô kỵ nói, chính là một gã dược phong đệ tử, khẩu khí thật là lớn. Câu hỏi người, lạnh cười nói, người nếu không phải chịu phục, cứ việc chọn chiến, không cần nhiều tốn nước miếng. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói, chư vị đang ngồi, ai nếu không phục vệ mộ, trực tiếp khiêu chiến chính là, không dâu nói nhảm. Vệ huynh, ai muốn khiêu chiến với ngươi nha? Ha ha Dương chân từ bên cạnh đã đi tới, ôm quyền cười nói. Bốn phía mọi người thấy thấy Dương Trân, đều cười ôn quyền hành lễ. Dương chân khéo léo. Cười cùng mọi người chắp tay trả lời, sau đó thấp giọng nói với vệ vô kỵ, vệ huynh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Chúng ta bên kia một tự. Cồn vật bi KF. Chương 701, xuất thủ đương chiến. Dương chân đã đi tới, mặt mày hớn hở, mang song phương tranh chấp chuyển hướng, tiêu mất với vô hình. Sau đó, Dương chân nhỏ giọng thỉnh vệ vô kỵ mượn một bước nói chuyện. Vệ vô kỵ gật đầu, đứng dậy theo Dương chân, hướng bên cạnh chỗ không có người đi đến. Vệ huynh. Ngươi và người khác đánh đố, muốn khiêu chiến bạch chỉ âm, mặc thu thủy, đảm phong một người trong đó. Dương Trân hỏi, thật có việc này. Vệ vô kỵ đáp, đối phương mới vừa mới tìm được một gã Dương gia đệ tử, khiến hắn làm đánh đấu công chính người, ta vừa mới ở bên cạnh nghe. Vệ huynh, ta biết ngươi là sông tam quan tiền đến, đơn giản là thế tội khô là hủ. Ha ha, cái này bọn họ còn không biết, ta xem tốt ngươi, nghĩ ngươi có thể thắng. Dương chân vừa cười vừa nói, vệ mô đa tạ Dương Huynh. Ha ha. Vệ vô kỵ cười hoàn lễ, lời nói thật nói cho Dương Huỳnh A, thực lực của ba người này còn không tại vệ mộ trong mắt. Dương chân trong lòng ngạc nhiên, vệ vô kỵ thực lực như vậy, mình cũng theo không kịp. Tại đạo thứ nhất quan khẩu, vệ vô kỵ phảng phất thăm nhà thông thường đi ra, tối đa cũng liền một cái hô hấp thời gian. Đạo thứ hai quan khẩu, liên tục đánh bại ba người, chỉ dùng nhất chiêu. Cửa thứ ba miệng, thiết trí các loại cản trở không có bất cứ tác dụng gì, leo lên đỉnh tháp giống như nhàn nhã dạo bước. nhưng là đối phương ba người thế nhưng tam người trên bảng vật a thấp nhất cũng là địa bảng còn có một danh thiên bảng vệ vô kỵ nói như thế cũng quá khoe khoang khoác lắc a dương chân trong lòng tính toán nhưng trên mặt còn là dáng tươi cười khả cúc mặc kệ đối phương nói không có nói mạnh miệng chỉ bằng xông qua tam quan thực lực tự mình nên nỗ lực đi kết giao hắn đang muốn dùng một loại huyền chuyển phương thức nhắc nhở vệ vô kỵ chú ý xa xa đi tới hai người một người trong đó đúng là ngô giang vệ vô kỵ ta tìm tới công chứng viên bởi vậy giữa chủ nhân dương tiến sư huynh quyền tắc công chứng người nô giang nói dương tiến nhìn bên cạnh dương chân tiến lên quan sát vệ vô kỵ cười nói dựa phong đệ tử vệ vô kỵ chính là ngươi muốn khiêu chiến tam bảng chính là nhân vật thật đúng là thật là can đảm a dương chân vị này chính là bảng hữu ngươi vệ vô kỵ đang muốn nói chuyện dương chân dành nói trước ta cùng với tên này vệ huynh cũng là hôm nay mới gặp mặt nhưng mới quen đã thân hiện tại đã là bằng hữu dương tiến Cẩn thận ngươi giọng nói chuyện, nói như vậy, cũng không phải là Dương phủ đạo đại khách. Ha ha, vị này vệ sư huynh thứ tội, tại hạ cũng là cảm giác ngạc nhiên, một gã dược phong đệ tử lại muốn khiêu chiến tam bảng nhân vật, quả nhiên là hiếm lạ rất à. Dương Tiến mở miệng cười nói, nếu là bằng hữu của ngươi, vậy là tốt rồi làm, chúng ta đến trước bàn nói chuyện, định ra đổ ước. Lúc này trên lôi đài luận bàn đã kết thúc, một cao một thấp hai gã tông môn đệ tử, bất phân thắng phụ, bình thủ, lại có một đôi tông môn đệ tử. đi lên lôi đài, lẫn nhau luận bàn tranh đấu. Bốn người tới trước bàn, định ra đồ ước, bốn phía tông môn đệ tử nghe có người đánh đố, đều xuống tới. Nô Giang dựa bàn viết nhanh, muốn viết hạ chính thức đồ ước. Không cần phiền toái như vậy, Vệ Mô đã nói, sẽ không quy nợ. Vệ Vô Kỵ trở tay lấy ra 1000 miếng linh thạch, đặt lên bàn, linh thạch trước giao cho ngươi, thua ngươi lấy đi, thắng chính là 2000 miếng linh thạch, cho ta giao về tới. Tông môn đệ tử đánh đố, liên quan đến linh thạch số lượng nhiều. đều biết lập theo là bằng như vậy vô kỵ như vậy rất là hiếm thấy tốt vệ huynh thật đúng là sảng khoái người dương tiến cũng hiểu được ngoài ý muốn gật đầu nói tốt như vậy của ngươi linh thạch giao cho dương chân nô giang bên này linh thạch liền giao cho ta tất cả mọi người không cần có hại vệ vô kỵ gật đầu đáp ứng dương chân vươn tay nhận lấy linh thạch dương tiến cũng nhận lấy nô giang chỉ tiểu giao linh thạch khách sáo vài câu nói một ít chẳng trên mặt mà nói dương tiến liền ly khai đi vệ huynh Đối phương ba người muốn đợi lát nữa mới ra ngoài. Người khiêu chiến nên chú ý, mặc dù là luật bản, nhưng bọn hắn sẽ không lưu tình, một dạng có sống chết nguy hiểm. Dương Chân cuối cùng đem lời muốn nói, nói với vệ vô kỵ đi ra. "Đa tạ Dương huynh quan tâm, đợi lát nữa ngươi sẽ chờ đem 2000 miếng linh thạch thu hồi lại là được." Vệ vô kỵ cười nói, "Ừ, kia vệ huynh ngươi ngồi một hồi, ta có việc liền cáo lui trước, khiêu chiến thời điểm, ta tới nữa." Thấy vệ vô kỵ tự tin, Dương Chân trong lòng thầm than. cũng không tiện khuyên nhiều cáo tử ly khai đi một nghìn miếng linh thạch tiền đặt cược không phải là một cái số lượng nhỏ những thứ khác tông môn đệ tử nghe nói việc này đều nghị luận người này muốn còn hơn tam bảng nhân vật thật là thật là tức cười không cần thiết ta đi tới nơi này nhi của người đều không phải là đứng ốc không có thực lực sao dám miệng ra lời ấy nói có lý có thể tiện tay xuất ra một nghìn miếng linh thạch tông môn đệ tử há là thông thường người đây chính là địa bảng phần người trên vật há là dễ dàng như vậy chiến thắng Vệ vô kỵ tên này, có chút ấn tượng, nhưng không nhớ gì cả. Hắn là dược phong đệ tử à, dám như thế hào đổ, sự ra khác thường, tất nhiên có yêu, ta xem tốt hắn. Chuyển của tui nét. Trái tim đen u ám. Đang ngồi tông môn đệ tử đều nghị luận ầm ĩ, mặc kệ thắng thua làm sao, cái này đều muốn là một hồi đáng giá mong đợi đặc sắc quyết đấu. Vệ vô kỵ ngồi ở châu ngồi, đợi chờ đối phương ba người đến. Lên sân khấu so tài tông môn đệ tử, tối cao cũng bất quá tầng thứ tư vị thực lực đơn giản là khó coi vệ vô kỵ vốn tưởng rằng có thể kiến thức hiện tại xem ra chỉ thất vọng rồi bất quá cũng may có 1.000 miếng linh thạch tiến sổ sách cuối cùng là không có lãng phí thời gian nô giang trì tiểu giao hai người chuyển đến xa xa chỗ ngồi tỏ vẻ khinh thường cùng vệ vô kỵ ngồi cùng bàn bọn họ tổng cộng 6 người gọp đủ 1.000 miếng linh thạch cùng vệ vô kỵ đối đầu 6 người đang ở túi đầu mật ngữ thỉnh thoảng lại nhìn về phía vệ vô kỵ liếc mắt toát ra cười trộm biểu tình Lúc này, trong sân luận bàn kết thúc, một gã nữ đệ tử thi triển kiếm quyết, tiểu thắng nhất chiêu. Hai người ôm quyền, từng người lui ra. Một gã nam tử đi tới, lớn tiếng nói, thỉnh dược phong đệ tử vệ vô kỵ, lên sân khấu chỉ giáo. Lại có người khiêu chiến tự mình. Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét bốn phía, thấy ngô giang, chỉ tiểu giao thần tình, nhất thời hiểu được, đối phương nghị thử một lần thực lực của chính mình. Hắn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh ao, cấp thân dựng lên, rơi vào trong ao nước gương trên lôi đài. tất cả mọi người hy vọng thấy vệ vô kỵ thực lực đều cùng nhau nhìn lại mời nam tử rút kiếm cẩn thận địa thể hiện phòng ngự tư thế vệ vô kỵ lười nói nhiều cất bước hướng đối phương đi đến suy suy suy nam tử trường kiếm huy động kiếm khí như tơ như sợi thông thường phát ra dị khiếu, công giết qua tới vệ vô kỵ đưa tay trộn một cái liền bắt được bả vai của đối phương thuận lợi hướng bên cạnh đẩy nam tử thân hình về phía sau lảo đảo thối lui đến sát biên giới vẫn là không có có thể đứng ổn góc chân phát thông một tiếng té xuống cái ao mọi người kinh ngạc tất cả đều ngây dại ra bản chờ nhìn vệ vô kỵ thực lực không nghĩ tới cứ như vậy đơn giản kết thúc vệ vô kỵ xoay người trở lại chỗ ngồi mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại lại là một mảnh nghị luận ầm ĩ vị này dược phong vệ sư huynh tại hạ chú kiếm quốc đệ tử đủ quân muốn mời ngươi chỉ giáo lại một danh đệ tử đứng dậy liên tục luận bàn, vệ sư huynh nghị không tốt có thể cự tuyệt tại hạ mời vệ vô kỵ ha hả cười Đứng lên, đi tới trên lôi đài. Cồn vật bi thì F. Chương 702, dễ dàng thủ thắng. thông môn luật bàn, không thể liên tục khiêu chiến, bởi vì. Này dạng không quá công bình. Nhưng lúc này là một hồi tư nhân tụ hội, hết thể đều có thể tùy ý vệ vô kỵ nếu như cự tuyệt. Đối phương cũng sẽ không cơ cầu, mọi người cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng vệ vô kỵ nhưng không có nghĩ tới cự tuyệt. Thứ nhất thực lực đối phương quá yếu, thứ hai là nô giang, chỉ tiểu giao đám người. cổ động đệ tử hướng hắn khiêu chiến. Người đã môn muốn khiêu chiến hoa chịu, ta sẽ thanh toàn các ngươi khỏe, vệ vô kỵ đứng ở trên lôi đài. Đa tạ vệ sư huynh chỉ giáo. Đủ quân chắp tay không người, cấp bậc lễ nghĩa thâm giai. Đoán chừng là cầm lô giang đám người chỗ tốt, cho nên lên sân khấu khiêu chiến, nhưng lại không muốn đắc tội vệ vô kỵ, cho nên tại cấp bậc lễ nghĩa thượng cùng kính rất nhiều. Không cần khách khí, tại hạ mới vừa nói, sẽ không cự tuyệt bất cứ người nào khiêu chiến, nên nói mà có tin. Vệ vô kỵ hoàn lễ nói, vậy tại hạ liền tiến chiêu. Đủ quân rút ra một thanh loan đao, không người nói, mời. Vệ vô kỵ giơ tay lên ý bảo đối phương, mặc dù phóng ngựa đi ra. Đủ quân trong tay loan đao, phảng phất một vòng trăng, giảm, đống dưng sai vị, lại chia làm tam đem loan đao, siêu siêu siêu. Tam đem loan đao lăng không xoay quanh bay lượn, nghiễm nhiên là một bộ ngự đao chi thuật. Hô! Một đạo loan đao tập sát mà đến, lôi ra một đạo sáng như tuyết quý tích, trăng giảm thân đao tốc độ thật nhanh. Phảng phất hư ảnh thông thường. Vệ vô kỵ lăng không chỉ điểm một chút đi, đang. Phi hành loan đao tao ngộ đại lực, về phía sau bay ngược, tốc độ chẳng những không giảm, trái lại nhanh hơn. Đinh. Bay ngược loan đao, đánh vào đủ quân mặt khác hai thanh loan đao thượng, phát ra thanh thúy kim loại tiếng đánh. Đủ quân thân hình bất ổn, về phía sau không ngừng rút lui, sau cùng rốt cục ổn định thân hình, không có rơi xuống trong nước. Vệ sư huynh thực lực tại trên ta, ta thua. Đủ quân biết không phải là đối thủ. Thu hồi loan ao, vẻ mặt đỏ bừng ôm quyền lui ra. Còn có ai nguyện ý khiêu chiến, liền mời lên, vệ mỗ tiếp nhận. Vệ vô kỵ cười nói với mọi người đạo. Ta tới thử một lần. Một gã nam tử đi ra, cất bước hướng nước ao đi đến, lấy bình thường bước đi bước tiến, từ trên mặt nước đã đi tới. Nước ao sâu mấy trượng, người này đi ở phía trên, phảng phất là từ đường trên mặt giọt nước đi qua thông thường, phần này thân pháp vũ kỹ lực không chế, tương đối khá. Đi tới cự ly lôi đài năm trượng vị trí. nam tử thân hình đột nhiên gia tốc huyễn hóa ra ba đạo nhân ảnh tả hữu phân vị hời hợt thông thường bước hướng lôi đài kéo ra tam đạo tàn ảnh hướng vệ vô kỵ công dết đi vệ vô kỵ nhìn một chút ba đạo tới gần của người ảnh hướng bên trái nhẹ nhàng cất bước thoang cái liền nhảy qua đến bên cạnh lôi đài giơ tay lên quét ngang qua phanh bên trái bóng người ngang bay ra ngoài phát thông một tiếng rơi vào trong nước mặt khác hai đạo nhân ảnh từ không trung sẽ qua thân ảnh trở thành nhạt chôn vùi tiêu thất còn có ai nguyện ý chỉ giáo dược phong đệ tử vệ vô kỵ ở đây thỉnh trực tiếp tới nghìn vạn không nên khách khí vệ vô kỵ đứng ở trên lôi đài ánh mắt đảo qua toàn trường bên ngoài sân tất cả mọi người tách ra vệ vô kỵ ánh mắt không dám cùng phần đối diện đại gia không phải là đướng ốc nếu như nói trận đầu là ngồi kỳ thiếu thang đối phương kia vệ vô kỵ phía sau hai chàng lại là thực lực chân chính thắng luật bản mà hắn hai gã đối thủ ngay cả sức đánh trả cũng không có dễ dàng sụp đổ có thể nói ngay cả nửa chiều cũng không có ngăn trở Thực lực như vậy, ai còn dám đi tới mất mặt. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, không dám ứng chiến. Nô Giang, chỉ tiểu giao chờ 6 người, đều là mặt lộ thản trạng, nhất thời nghĩ lần này đánh đố, có chút treo. Địa bảng nhân vật thực lực, ta trước đây ra mắt, so với hắn hơi cường, chúng ta sẽ không thua. Nô Giang cho mặt khác 5 người bơm hơi. Cái khác 5 người đều gật đầu, thấp thỏm trong lòng, âm thầm khẩn cầu vệ vô kỵ phát huy thất thường. Vệ vô kỵ có thấy không người ứng chiến, đang muốn hạ tràng. xa xa truyền đến một trận tiếng động lớn xôn xao bạch trì âm mặc thu thủy đàm phong ba người tại dương phủ đệ tử dương hồng cùng vài tên khách quý làm bạn xuống tới đến hiện trường vệ vô kỵ phóng nhãn nhìn lại thấy dương chân dương tiến đã ở trong đám người nếu tới ta cũng không muốn nhiều đỉnh lại thời gian tại hạ dược phong đệ tử vệ vô kỵ bạch trì âm mặc thu thủy đàm phong ta muốn khiêu chiến các ngươi một trong số đó vệ vô kỵ lớn tiếng nói nghe nói ngươi cùng người khác đánh đố một nghìn miếng linh thạch đổ ước. Mặc Thu Thủy hỏi, đúng là như vậy. Ba người các ngươi ai muốn ý lên sân khấu chỉ giáo? Ta suy nghĩ chuyện có thể nhanh lên một chút kết thúc. Vệ vô Kỵ cười nói, nghe ngươi khẩu khí, giống như thắng chắc dường như. Mặc Thu Thủy nói, đương nhiên. Vệ vô Kỵ không có chút nào khách khí. Không biết trời cao đất rộng, khiến Đàm Mỗ tới cùng người tính toán. Đàm Phong mặt có tức giận, đi về phía trước. Dương Hồng đột nhiên đứng dậy, Vệ Minh, người tới đều là khách. Dương phủ tụ hội không muốn làm ra quá nhiều phiền phức, cho nên một ít dược vật tốt nhất không nên dùng, Dương mộ ở đây cảm ơn. Nói xong, Dương Hồng chắp tay vai chảo Dương Hồng thiếu ra khách khí, tại hạ không biết dùng dược vật, chính là thực lực tính toán luận bàn, ta bảo chứng sẽ không đả thương người. Vệ vô kỵ cười đáp. Hiện trường tất cả mọi người trở nên ngần ra, hoàn toàn không ngờ rằng vệ vô kỵ sẽ nói ra lời như vậy, đơn giản là tại coi rẻ nhục nhã ba người. Dương chân trong lòng âm thầm kêu khổ. hắn lo lắng vệ vô kỵ trọc phiến thức khó có thể toàn thân trở ra nô giang chi tiểu giao đám người cũng cười trộm vệ vô kỵ lời này đắc tội ba người sợ là trên lôi đài dưới lôi đài đều biết có một chút phiền thoái nho nhỏ dược phong đệ tử cũng dám nói rằng thực lực chỉ sợ ngươi còn không biết thực lực đến tột cùng vì vật gì a đàm phong giận dữ sắc mặt trở nên hung ác nham hiểm dâng lên ta có thể làm không được không bị thương người hôm nay không cho ngươi ăn một ít khổ sở đầu ngươi là không biết tông môn to lớn không ngươi có khả năng tưởng tượng. Nói xong, Đàm Phong thân hình lóe lên, tại tại chỗ đống nhiên tiêu thất, chỉ có trong hư không chuyển đến tiếng xé gió. Sau một khắc, Đàm Phong đứng ở trên lôi đài. Tốt, thân pháp này vũ kỹ, thật là xuất thần nhập hóa. Nô Giang nhịn không được cả tiếng trầm trồ khen ngợi. Còn lại mọi người cũng là thần sắc đọc lại, mặt lộ kinh hái vẻ. Liên Thanh gọi dậy tốt tới. Đàm Phong đứng ở trên lôi đài, nghe toàn trường tiếng khen, ánh mắt nhìn quét mọi người, lại rơi vào vệ vô kỵ trên người. Lộ ra nhanh sắc, Dư Phong tiểu tử, ngươi hôm nay muốn vì mình miệng vô già lan, trả giá thật lớn. Ta chỉ là nói ra chân tướng của chuyện, không có nửa câu khuyết chương chi ngôn, không cần nhiều lời, ra tay đi. Vệ vô kỳ đáp, ngươi ở đây muốn chết. Đàm Phong hai tay huy động, huyễn hóa ra vô số cánh tay ảnh, trong hư không chuyển đến một trận ưng minh, cả người khí thế lên đỉnh đầu ba thước ngưng tụ, diễn hóa ra một con chim diều. Phi ưng bí quyết, Đàm huynh chiêu bài vũ kỹ, ha ha. không nghĩ tới vừa lên tới liền khiến cho ra cái này xem ra tên này vệ vô kỵ thật là khí hỏng hắn mạc thu thủy vừa cười vừa nói bạch chỉ âm mỉm cười gật đầu không nói gì đàm phong bắt đầu công kích thân hình bước tại giữa không trung đứng ở cô động chim diều trên lưng phảng phất điều khiển ma thú thông thường bay vút mà đến toàn lực hạ kích công giết vệ vô kỵ tốc độ của hắn thật nhanh mọi người chỉ nhìn thấy một đạo hương hình tàn ảnh xẹt qua lôi đài hướng vệ vô kỵ phi công đi tất cả mọi người nín thở mở to hai mắt, cùng đợi thạch phá thiên kinh đánh giết. Nhưng sau một khắc chuyện đã xảy ra, cũng ngoài ngoài dự liệu của mọi người. Đàm Phong dĩ nhiên đại mất tiêu chuẩn, bay thẳng ra lôi đài, phát thông một tiếng, lọt vào trong ao nước. Cồn vật bi, thì F. Chương 703, cường giả khiêu chiến. Đàm Phong bại túc khí thế, xem cuộc chiến mọi người cũng toàn bộ chớ co lên tiếng, phi thường mong đợi nhìn. Nhưng kết quả lại làm cho người kinh ngạc ngất lịm, hán cư nhiên bay thẳng ra lôi đài, một đầu chìm vào trong nước. Mọi người toàn bộ dại ra, phảng phất một đám tượng bùn điêu khắc thông thường, ai cũng không nói gì. Toàn trường chỉ có trong ao đàm phong giống giận, cùng với song trưởng phát mặt nước thanh nhấm của. Vệ vô kỵ, người đang lửa gạt. Đàm phong một cái vọt người, đứng ở bên bờ, tức giận đối về vệ vô kỵ hô to, ngươi dụng vật, am toán với ta. Chỉ bằng ngươi thực lực này, còn phải dùng tới ta dùng dược vật ám toán. Vệ vô kỵ ha hạ cười, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cảm giác trên người tê dần, có chút ngất. Liền trực tiếp rơi vào trong nước, không phải là ngươi dùng dược vận, tại sao có thể có loại cảm giác này? Đàm phong biện bạch đạo. Vệ vô kỵ, ngươi làm cho, cuộc tỷ thí này luận bàn không thể tính đường. Nô giang vội vàng hét to. Đối. Cuộc tỷ thí này ngươi vi quy, không hẳn là thắng lợi. Chi tiểu giao ở bên cạnh, cũng lớn tiếng nói. Những người khác người đứng ở bên cạnh, cũng là cùng nhau đánh chống gieo họ. Hiện trường ai cũng thấy rõ vệ vô kỵ xuất thủ, bao quát bạch chỉ âm. Mặc thu thủy đám người cũng không có thấy rõ. Đại gia chỉ nhìn thấy đàm phong không giải thích được vọt vào trong nước, đều nghĩ toàn bộ giao thủ quá trình, có chút quỷ dị, trong lòng cũng sinh ra một ít nghi ngờ. Xem ra xuất thủ quá nhanh, cũng không phải chuyện gì tốt, toàn trường lại không ai thấy rõ. Vệ vô kỵ chỉ có thể là lắc đầu cười khổ, nếu đại gia có nghi hoặc, tại hạ cũng không muốn giải thích thêm. Ta hay dùng các ngươi nhận đồng phương thức, cắt nữa tha một lần, hai người các ngươi, ai muốn ý đi lên. Đàm phong trong lòng một vạn cái không phục, một tiếng hừ lạnh lại muốn lên sân khấu, mặc thu thủy từ bên cạnh ngăn cản hắn, đàm huynh, ngươi đi đổi bộ quần áo, người này giao cho ta đi đối phó. mặc thu nước điệu bảng bài danh tại đàm phong bên trên, đàm phong gật đầu, tại một gã tỷ nữ dưới sự hướng dẫn, ly khai đi. đứng ở trên lôi đài, mặc thu thủy nhìn vệ vô kỵ, rút kiếm nơi tay, vệ vô kỵ ngươi xuất kiếm à? người còn chưa đủ tư cách khiến ta xuất kiếm. vệ vô kỵ cười nói, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, bị thương tàn phế. cũng đừng đoán ta. Mặc Thu Thủy một đạo kiếm quang, giống như ngân xà ở trên hư không xuyên toa bay lượn, hướng vệ vô kỵ công tới. hô, vệ vô kỵ giơ tay lên một đạo kiếm khí, trực tiếp chém giết đi qua. tranh, Mặc Thu Thủy thân hình lui về phía sau, trường kiếm không cách nào cầm, dĩ nhiên thoát thân bay ra ngoài, rơi ở một bên. không biết một chiêu này, các ngươi có nhận hay không cùng. vệ vô kỵ cười muốn người, hướng xa xa mọi người hỏi. người người người Mặc Thu Thủy ánh mắt lộ ra sợ hãi. nhất chiêu bị thua thực lực đối phương mạnh đơn giản là không thể tưởng tượng nổi dưới đại ngô giang chi tiểu giao sáu người càng nghẹn họng nhìn chân chối vệ vô kỵ lại có thực lực như vậy cái này có thể trăm triệu thật không ngờ a vệ vô kỵ lười nhiều lời thả người bay vút nước ao đi tới dương chân trước mặt dương huynh ta tới thu tiền đánh cuộc vệ huynh những thứ này đều là của ngươi dương chân cấp bách vội vàng lấy ra linh thạch đặt ở bàn thượng đứng ở một bên dương tiến cũng luôn cuống tay chân vội vàng đi tới mang một nghìn miếng linh thạch đặt ở bàn thượng vệ vô kỵ thuận lợi mang linh thạch bỏ vào trong túi một nghìn miếng linh thạch tiến sổ sách cuối cùng là có điều thu hoạch chư vị không có ý tứ tại hạ có việc xin được cáo lui trước vệ vô kỵ không muốn ở lâu chắp tay cáo tử vệ huynh khác nhanh như vậy đi a chúng ta nữa tự một tự dương chân giữ lại đạo lúc này có người ở dương hồng bên thai nói thầm vài câu dương hồng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng vội vàng nói vệ huynh chớ đi Có một vị quý khách thượng môn, khó được quý khách ra. Lúc này, một gã nam tử đã đi tới, hồng thiếu ra, ta Mạc Thiên Hành là không ngợi mà tới, đang môn bài phóng. Ai nha, Mạc sư huynh đại gia Quang Lâm, là vinh hạnh của tại hạ a, mời được buồng trong dùng trà. Dương Hồng vội vàng tiến lên nên tiếp, cười đến vẻ mặt rực rỡ hình dạng. Bên cạnh Mạc Thu Thủy thấy Mạc Thiên Hành, vội vàng tiến lên, kêu một tiếng đại ca. Cùng người động thủ. Mạc Thiên Hành hỏi. Mạc Thu Thủy gật đầu. Động thủ bị thua thiệt. Mạc Thiên Hành hỏi tới. Ta thua. Mạc Thu Thủy đáp. Người nào thắng nhà của ta Thu Thủy A. Đứng ra khiến ta xem một chút. Mạc Thiên Hành ánh mắt nhìn quét bốn phía mọi người. Là vệ mỗi xuất thủ. Vệ vô kỵ cười cười. Xem ra hôm nay đánh đệ đệ, còn phải tiếp tục đánh ca ca. Ha ha, người có thể thắng nhà của ta Thu Thủy. Chắc là có một chút thực lực. mặc nào đó trái lại nghị hướng ngươi lãnh giáo mấy chiêu. Mạc Thiên Hành cười nói. Xin lỗi, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. vệ vô kỵ lắc đầu nói người sợ mạc thiên hành tiến lên một bước tới gần vệ vô kỵ bên cạnh lên tiếng hỏi động thủ một hồi không có thu hoạch vệ mô không có hứng thú vệ vô kỵ đáp ngươi muốn thế nào mới có hứng thú mạc thiên hành hỏi một nghìn miếng linh thạch tiền đặt cược ngươi nếu là có linh thạch ta liền theo ngươi luận bàn một hồi vệ vô kỵ đáp một nghìn miếng linh thạch ta có nhưng không phải là luận bàn mà là quyết đấu ngươi dám không mạc thiên hành ánh mắt khinh miệt Có gì không dám. Vệ Vô Kỵ trong lòng cười nhạt, cùng Mạc Thiên Hành đối chọi gay gắt. Hai vị, nơi này không rất thích hợp nói chuyện, chúng ta tiến bên trong phòng trò chuyện với nhau buồn cười. Dương Hồng chắp tay đứng ở trung gian, cười khuyên bảo. Mạc Thiên Hành ha hả cười, xoay người hướng buồng trong đi đến, Dương Hồng hướng Vệ Vô Kỵ gật đầu cười, vội vàng phụng buổi Mạc Thiên Hành đi vào. Dương chân cũng gấp bận đứng ở Vệ Vô Kỵ bên cạnh, cười chắp tay, "Vệ huynh, thỉnh bên trong dùng trà." Những thứ khác Dương phủ đệ tử cũng vòng vây bạch chỉ âm mạc thu thủy còn có vài tên quý khách cùng nhau đi vào trong phòng đình viện dương huynh, vị này mạc thiên hành thì là người nào vệ vô kỵ hỏi mạc thiên hành thực lực không thua gì tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử có người nói hắn cũng mong muốn trở thành hạch tâm tinh anh đệ tử đây là mạc thu thủy thố lộ tin tức hẳn là thiên chân vạn xác dương chân nói với vệ vô kỵ vệ vô kỵ gật đầu nội tâm mỉm cười cười cùng đi vào bên trong phòng đình viện đi tới đình viện trong dương chân phụng đồi vệ vô kỵ ngồi xuống có tỷ nữ phụng dâng trà thơm dương hồng phụng đồi mạc thiên hành ngồi ở vị trí đầu vị trí bạch chỉ âm mặc thu thủy thì ở một bên bàn ngồi xuống đàm phong thay đổi một bộ quần áo cũng ngồi ở một bên hắn đã biết mạc thu thủy thất lợi nội tâm hoảng sợ sợ hãi nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của lóe ra phức tạp những thứ khác mọi người dương phủ đệ tử cùng vài tên quý khách đám người cũng đều từng người ngồi xuống còn chưa chờ dương hồng nói chuyện mạc thiên hành phất tay lấy ra một nghìn miếng linh thạch đôi tại bàn thượng, ánh mắt khinh miệt, vệ vô kỵ, chúng ta chiến một hồi, thắng linh thạch ngươi lấy đi, thua ta cũng không cần của ngươi linh thạch, vì trên mặt đất cho ta nhà thu thủy, dập đầu nhận lầm sự. Dương Hồng chân mày nhíu chung một chỗ, đang muốn nói chuyện khuyên bảo, vệ vô kỵ lạnh lùng cười, đáp, ta cũng không cần của ngươi linh thạch, ngươi thua liền từ ta trong quần chui qua tốt lắm. nói cho cùng, chúng ta người nào thua, liền từ của người nào trong quần chui qua. Mặc Thiên Hành cười to, hướng Dương Hồng nói, Hồng thiếu gia. làm phiền ngươi giúp chúng ta viết một cái hiệp nghị đại gia đắp lên thân phận ngọc bài ơn ký tích huyết là bằng miễn cho hắn thua không nhận chướng dương hồng cười cười đứng lên lấy hắn dương phủ lập trường hướng hai bên khuyên bảo cồn vật bi khi f chương 704, toàn trường khiếp sợ dương phủ là tông môn thế gia gia tộc van bối thừa dịp cơ hội lần này chỉ là kết giao không muốn xung đột cho nên lấy dương hồng lập trường chỉ có thể là hai bên tốt nói khuyên bảo hồng thiếu gia Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, chỉ là mượn dùng quý phủ sân bãi mà thôi. Phía dưới muốn phát sinh hết thảy, cũng không liên quan tới ngươi. Mạc Thiên Hành ngạo nghễ nói. Dương Hồng lắc đầu thở dài, việc đã đến nước này, tự mình khuyên bảo cũng là vô dụng, hắn cười nhìn phía vệ vô kỵ. Hồng thiếu ra chỉ để ý làm theo, không dâu lo lắng nhiều lắm. Vệ vô kỵ cười nói. Đạt được song phương đồng ý thủ, Dương Hồng trong lòng ổn lại, chỉ cần biểu lộ lập trường của mình, không ảnh hưởng đến Dương ra, hết thảy là tốt rồi làm. Có hạ nhân cầm tới giấy mặc, một gã dương phủ văn sĩ tại chỗ định ra đồ ước, rất nhanh thì viết đi ra. Mạc huynh cũng sửa lại điều kiện A, cái này. Cái này có nhục tu giả bộ mà ta. Dương Hồng còn là cười khuyên bảo, thua sẽ chịu trong quần phân lục mặc kệ nói như thế nào, một gã tu giả đều là khó có thể tiếp thu. Vệ huynh, còn chưa phải phải cái này. Cái điều kiện. Dương chân ngồi ở bên cạnh, cũng vừa cười vừa nói. Mạc thiên hành lông mi dương lên, hai mắt coi rẻ vệ vô kỵ. hắn hướng nhà của ta thu thủy chịu nhận lỗi ta hãy bỏ qua hắn mặc kệ ngươi điều kiện gì vệ mốt đều phụng bồi tới cùng hy vọng ngươi thua thời điểm không muốn tìm chút nhàm chán lý do né tránh thôi hủy vệ vô kỵ lạnh nhạt nói ha ha, chỉ sợ đến lúc đó né tránh thôi hủy của người là chính ngươi a mặc thiên hành hướng dương hồng thân thủ đem đổ ước công văn cho ta chúng ta tích huyết là bằng cái hạ ngọc bài ấn ký dương hồng thân thủ đưa lên hai tờ đổ ước công văn mặc thiên hành nhìn một lần nhỏ tiên huyết lấy ra thân phận ngọc bài cái hạ mình nhẫn ký mặc mạc huynh cái thân phận này ngọc bài chẳng lẽ ngươi ngươi đã dương hồng nhìn mạc thiên hành trong tay thân phận ngọc bài lộ ra vẻ khiếp sợ hồng thiếu gia hảo nhãn lực đây là tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử đặc hữu thân phận ngọc bài bị ngươi đã khắp nơi ba ngày trước thông qua tông chủ khảo nghiệm thu được hạch tâm tinh anh đệ tử tư cách mạc thiên hành đắc ý cười nói hạch tâm tông môn đệ tử thân phận tại tông môn đều là cơ mật hôm nay nếu không phải là có người hung hăng ngang ngược ta cũng đoạn sẽ không mang vật ấy lấy ra nữa uy hiếp chấn áp hán điên, ha ha. mạc thiên hành nói xong cười to những thứ khác tất cả mọi người là kinh thán không thôi mạc thu thủy vội vàng tiến lên chúc mừng đại ca được đền bù mong muốn đoạt được tông môn như vậy thủ vinh tư cách bạch chỉ âm đàm phong chờ vài tên quý khách cũng phân biệt tiến lên quan sát thân phận ngọc bài tấm tác tán thưởng sau khi hướng mạc thiên hành chắp tay chúc mừng Dương chân trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu lặng lẽ nói với vệ vô kỵ vệ huynh Ngươi cũng không cần cùng hắn đánh cuộc, cái này." Vệ Vô Kỵ nghe được lời này, ngừng dương chân nói chuyện, "Dương huynh không cần nhiều lời, tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử, cũng không gì hơn cái này mà thôi." Dương Chân trong lòng ngạc nhiên, không rõ Vệ Vô Kỵ vì sao tự tin như vậy. "Hạch tâm tinh anh đệ tử a, sau này tông môn liền là thiên hạ của bọn họ, chỉ cần bọn họ không có nằm xuống, chắc chắn trở thành tông môn thượng vị giả." Dương Chân chỉ có thể là cười gật đầu, sự tình đến trình độ này, nên nói đã nói. Chuyện về sau Thái, cũng không phải hắn dương chân có thể khống chế, chỉ có thể là chờ thu thập tàng cục. Một lát sau, mọi người bầu không khí mới thở bình thường lại, từng người ngồi xuống. Hầu như mỗi người nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt, đều mang một loại dị dạng, suy nghĩ trong lòng cũng không nói cũng rõ, ở trong mắt bọn họ vệ vô kỵ muốn bắt đầu bị thua thiệt. Mạc Huynh, ta xem cũng không cần tỉ thí, lấy thân phận của ngươi bây giờ, không thích hợp A. Dương Hồng cười tiến lên, sau cùng nêu ý kiến. Làm lần tụ hội này người biết cách triệu tập, nháo thành như vậy, thấy thế nào đều là thất bại. Hồng Thiếu gia ý tứ, mặc nào đó rất rõ ràng. Nếu muốn ta buông tha hắn cũng có thể, khiến hắn nói xin lỗi, nói vài câu dễ nghe mà nói, ta hay bỏ qua hắn. Mạc Thiên Hành đắc ý nói, tu giả dựa vào chính là thực lực, mà không phải một cái thân phận, Hồng Thiếu gia không cần vì thế quân quyết. Vệ vô kỵ cười nói, Dương Hồng mang đổ ước công văn lấy tới, thân thủ đặt ở vệ vô kỵ trước mặt, cười gật đầu. vì miễn hồi đối địch tông môn an toàn, từng hạch tâm tinh anh đệ tử đều có hai cái thân phận ngọc bài, vệ vô kỵ trên người bây giờ có hai quả thân phận ngọc bài, một quả là dược phong đệ tử thân phận ngọc bài, một khác miếng còn lại là hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận ngọc bài, tông môn cũng không có mạnh mẽ yêu cầu, hạch tâm tinh anh đệ tử không thể biểu lộ thân phận của mình, chỉ là vì an toàn của bọn họ lo lắng, khuyên nhủ bọn họ cẩn thận, mặc thiên hành sáng lên ra thân phận của mình, hoàn toàn chính là giải thích. muốn cho vệ vô kỵ một đả kích trầm trọng. Đối với lần này vệ vô kỵ cũng không có tỏ ra yếu kém, chuẩn bị đồng dạng đánh trả đi qua. Hắn cố ý trước đem dược phong đệ tử thân phận ngọc bài lấy ra ngoài, đặt ở bàn thượng. Bốn phía mọi người mang mắt nhìn qua, thấy là thân phận của dược phong ngọc bài, đều đây đó trao đổi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia không thèm ý một là tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử, một tên là dược phong đệ tử, thuộc cao thủ thấp, vừa xem hiểu ngay, hầu như có thể không cần tỉ thí. Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét bốn phía, nữa chuyển tới dương hồng trên người đột nhiên cười cười ha ha, ta chợt nhớ tới còn có một cái thân phận ngọc bài nói xong vệ vô kỵ mang tự mình hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận ngọc bài lấy ra ngoài tại hai tờ đồ ước công văn thượng đắp lên ấn ký cất xong mình kia một phần vệ huynh ngươi ngươi ngươi đây là là dương hồng nhìn thân phận của vệ vô kỵ ngọc bài thân thể mất thăng bằng thoáng cái ghé vào trên bàn trong mắt sắp rớt xuống bên cạnh dương chân hai tay run nước trà ngã vào bàn thượng hắn vội vàng dùng y tay háo đặt ở thủy ngân thượng không chớp mắt nhìn thân phận của vệ vô kỵ ngọc bài cử động của hai người như vậy điệu thất thố lệnh bên cạnh chỗ ngồi của người hiếu kỳ tả hữu người cũng đều cùng nhau nhìn lại trong nháy mắt dại ra trong ánh mắt vẻ khiếp sợ tột đỉnh dĩ nhiên lại là một quả tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận ngọc bài thân phận của vệ vô kỵ cũng là tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử đang ngồi mọi người một mảnh nghị luận xôn xao tiếng động lớn tiếng ồn nào phảng phất một đạo thủy triều từ mọi người trên đầu kích động mà qua Mạc thu thủy cùng đàm phong hai người sắc mặt trở nên như người chết kiểu địa khó coi hai người bọn họ thế mới biết vệ vô kỵ là thực lực chân chính tự mình thua không an bạch chỉ âm trong lòng âm thầm may mắn tự mình không có tiến lên xuất thủ cái khác vài tên chỗ ngồi khách cùng dương phủ cái khác đệ tử đều một bộ vẻ hoảng sợ đương nhiên sắc mặt của bọn họ cũng không tính khó nhất xem lúc này nhất sắc mặt khó coi làm thuộc mạc thiên hành Mặc thiên hành sắc mặt khó coi, đến rồi nào đó cực điểm, cả khuôn mặt bắp thịt của, hiện ra một loại khoa trương biến hình, dường như muốn suy sụp xuống tới dường như. Hán trăm triệu không nghĩ tới, vệ vô kỵ cũng là tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử. Lần này mình vốn định vẽ mặt, lại bị đối phương đón đầu thống kích.